Chương 1177, Thừa Hoan đêm chưa thương 148 phiên ngoại thiên 312. Gió Tây viện trước, Phong Đình nhìn quân Thừa Hoan nhắm chặt cửa phòng, nhẹ nhàng nhíu mày. Lúc này, cổ độc đã phát tác. "Công tử?" Phong Đình thật lâu đứng ở gió Tây viện trước, "Tiểu nha hoàn lại đây hành lễ." "Thúy Nhi, ngươi đi vào nhìn liếc mắt một cái, là lướt công chúa nàng hiện tại như thế nào?" Phong Đình phân phó ra tiếng. "Là, công tử." Thúy Nhi nhấc chân vào sân, nhẹ nhàng gõ vài cái cửa phòng không người trả lời. Sau đó đánh bạo, đem cửa phòng đẩy ra. là lức công chúa. nàng một bên nhẹ gọi, một bên bỏ qua cho bình phong triều giường trước đi đến. thấy hôn mê quân thừa hoan, nàng tức khắc kêu sợ hai ra tiếng. công tử không hảo, là lức công chúa té xỉu. viện ngoại, phong đình nghe thấy nàng thanh âm, hơi hơi ninh hạ mày. nàng đem phệ tâm trùng nuốt vào thời điểm, hắn liền liệu đến kết quả này, chính là nghe được nàng té xỉu tin tức, hắn tâm vẫn là xả một chút. thức mau, thúy nhi liền hoảng loạn chạy ra tới. Công tử, là lớp công chúa đầy mặt tái nhợt, kẻ xỉu. Ta đã biết. Đối với hắn bình đạo, Thúy Nhi sử sốt, công tử, là lớp công chúa như là sinh bệnh, không thỉnh đại phu sao. Hắn không phải thực thích cái này công chúa sao, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy thờ ơ. Không cần, người ở chỗ này thủ, có tin tức kịp thời nói cho bản công tử. Phong đình nói xong này một câu liền rời đi. Nếu nàng lựa chọn dùng loại này biện pháp cứu đêm chưa thường, liền phải gánh vác thống khổ. Hắn rất muốn biết. Trải qua phệ tâm chi đau nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Là tiếp tục thừa nhận đau nhức tới cứu đêm chưa thương vẫn là từ bỏ Nam Cương Vương Cung đêm chưa thương sắc mặt đen nhánh môi trắng bệnh hắn nằm ở trên giường trong lúc hôn mê ác mộng quân thân nhất biến biến kêu quân thừa hoan tên hoan hoan hoan hoan canh giữ ở giường trước thanh thiển nhịn không được nhăn lại mày đẹp giơ tay sờ sờ hắn cái chán nóng bỏng độ ấm nhất thời dọa nàng ngậy dự nàng lập tức chạy ra tẩm điện đi múc nước. Chính chiều tầm điện đi tới Linh Nhi thấy một màn này, vội vàng ra tiếng, như thế nào như thế hoảng loạn, ta tỷ phu làm sao vậy? Hồi quân chúa, vương thượng lại xuất cao. Thanh thiển nói trực tiếp quý xuống, quân chúa trách phạt nô tỷ đi, đều là nô tỷ sơ sót. Người trước lên, hiện tại không phải trừng phạt ngươi thời điểm, chạy nhanh đi múc nước. Linh Nhi gấp giọng phân phó. Nàng nói, lập tức đi tầm điện, nhìn nằm ở trên giường nam nhân nhịn không được thở dài. Tỷ phu từ ngày ấy bị nàng đánh vượng lúc sau. Tình huống lại lợi hại một ít, thừa Hoan tỷ tỷ nơi đó còn không có tin tức, vậy phải làm sao bây giờ? Ngước mắt quét mắt theo tới Thượng Quan Dư, nàng vội nói: Dư ca ca, ngươi đi nhìn liếc mắt một cái, Cờ Minh đã trở lại không có. Ta đi một chuyến, ngươi đừng có gấp. Thượng Quan Dư nói liều đi ra khỏi tầm điện. Kỳ thật, Cờ Minh vừa mới liền đã trở lại, đem phong phủ tình huống nói cho hắn. Dựa vào Linh Nhi đối quân thừa Hoan để ý, hắn như thế nào có thể đem nàng nuốt vào phệ tâm trùng tin tức nói cho nàng? Hiện giờ, sự tình đang theo quân thừa hoàn kế hoạch tiến hành, chỉ là nàng muốn chịu chút đau khổ. Vừa mới ra tầm cung, tế nguyệt liền từ bên ngoài tới rồi. Gặp qua nhị hoàng tử, hiện giờ công chúa không ở, vương thượng hôn mê bất tỉnh, nơi này cũng chỉ dư lại người một cái người tâm phúc, đây là nhà ta thái tử thư tử, thỉnh ngài xem qua. Hảo! Thượng quan dư quét mắt mặt trên nội dung, lập tức vào thư phòng, phân phó bút mực. Đem hồi âm đưa đến tế nguyệt trong tay, hắn trầm giọng phân phó, chuyện này chứ không cần Linh Nhi biết. Mấy ngày nay, nàng vì quân thừa hoan cùng đêm chưa thương sự tình, lo lắng cuộc sống hàng ngày khó an. Này đó nam nhân sự tình, nàng liền không cần đi nhúng tay. Trước 1178, thừa hoan đêm chưa thương 149 phiên ngoại thiên 313. Nô! Quân thừa hoan gian nan mở to mắt, theo bản nàng che hạ ngực. Nơi đó, tựa hồ còn ở ẩn ẩn làm đau. Nàng nghĩ tới, chạm vạng thời điểm, cổ độc đột nhiên phát tác, nàng đau đến chết đi sống lại, ra một thân mùa hôi lạnh. Cuối cùng, vẫn là không có ngao trụ, đau hôn mê bất tỉnh. Lúc này, trời tối, không biết nàng hôn mê bao lâu, trên người mồ hôi lạnh đã sớm đi xuống. Nhưng mà, kia ru nước rầm rẻ mặc phát còn ở trên chăn dán Chẳng qua, đã không có mồ hôi, làm được khó chịu. giơ tay vấn tóc, sau đó đôi tay chống giường, muốn đứng dậy. Nhưng mà, cổ độc phát tắc lúc sau, toàn bộ thân mình đều là bụi rủn, nàng thế nhưng khởi không tới. Quân thừa hoan không có cưỡng cầu, tiếp tục nằm ở trên giường. Cửa sổ nửa mở ra, ban đêm gió lạnh thổi tới, nàng đống nhiên cảm thấy có chút lánh, theo bản nàng xả qua chăn gấm, cái ở trên người. Bên ngoài, là đen kịt đêm tối cùng trong trèo sâu thảm ánh trăng. Nguyệt trầm Tây Sơn, hôm nay tựa hồ sắp sáng. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng hôn mê một đêm. Ngực chỗ đau đớn tiệm đi, nàng ý thức dần dần thanh minh, rốt cuộc không có buồn ngủ. Nghe ngoài cửa sổ tiếng gió, nàng đống nhiên liền nghĩ tới đêm chưa thương. Nàng không ở bên người. Cũng không biết thanh thiển có thể hay không chiếu cố hảo hắn. Mẫu hậu thường nói nàng là ngoài lạnh trong nóng, nàng không để bụng. Hiện giờ xem ra, nhất hiểu biết nàng, vẫn là mẫu hậu. Nàng nói rất đúng, chính mình tuy rằng tính tình lãnh, nhưng này trái tim một khi bị che nhiệt, liền rốt cuộc vô pháp làm lạnh. Mới quen tình tư vị, nguyên lai lại là như thế canh cánh trong lòng. Nàng khoe miệng, nhẹ nhàng câu lên. Trong đầu, hiện lên phụ hoàng mẫu hậu thân ảnh. Từ nàng ký sự khởi, phụ hoàng cùng mẫu hậu đó là ân ái bộ dáng mặc dù mười mấy năm qua đi, bọn họ đối với đối phương không muốn xa rời vẫn cứ không thấy nửa phần. Phu hoàng mỗi ngày hạ chiều trở về đều sẽ hưng phấn hồi hàn thanh cung, đi nhìn mẫu hậu. Kia phó gấp không chờ nổi bộ dáng, giống như là kiểu biệt gặp lại giống nhau. Dung phụ hoàng chính mình nói, một ngày không thấy, như cách tam thu, một hồi thấy không mẫu hậu bằng dáng, hắn trong lòng giống như là thiếu chút cái gì. Hắn là này thiên hạ vương, chính là ở mẫu hậu trước mặt, lại một chút cũng không giống cái hoàng đế. Mùa đông hắn vì mẫu hậu ấm tay, mùa hè hắn vì mẫu hậu quạt. Phía nam tiến cung tới mùa trái cây, đệ nhất khẩu luôn là mẫu hậu. Hơn nữa, vì thảo mẫu hậu vui vẻ, hắn thậm chí sẽ tự mình xuống bếp vì mẫu hậu nấu ăn. Bọn họ quân gia nhiều như vậy hoàng đế, phụ hoàng là cái thứ nhất vì tức phụ nhi tự mình xuống bếp. Không chỉ có như thế, phụ hoàng vì hoàng hậu còn bỏ không lục cung. Những năm gần đây, không ít triều thần từng thượng tấu phụ hoàng tuyển tú tràn đầy hậu cung. Kết quả, đệ một lần. Phụ hoàng liền chảm một lần. Không vài lần, liền lại không ai dám để việc này. Thế cho nên, to như vậy trong hoàng cung, chỉ có bọn họ một nhà bốn người, cực kỳ giống tầm thường ba tánh ra, ấm áp mà tốt đẹp. Mẫu hậu cũng là như thế, đối phụ hoàng ỷ lại cực kỳ. Lớn như vậy tuổi, mỗi ngày đều phải nị ở phụ hoàng bên người, ngay cả đêm lộ cũng không dám đi, lý do là sợ hắc. Nàng mới không tin, rõ ràng xuất thân ngũ tác, sao có thể sợ hắc. Nghe hàn thanh cung hạ Nhân nói. Mỗi lần phụ hoàng thượng chiều trước, hai người đều phải hôn lại thân, nghe nói là cái gì thần ăn hôn, dính không được. Trừ bỏ nghiệm thi lúc sau, mấy năm nay nàng thích nhất chính là trang điểm chính mình, sau đó lại đi phụ hoàng trước mắt lắc lư. Mỗi khi nghe được một câu khích lệ, nàng đều cao hứng giống cái đầu khấu sơ khai thiếu nữ. Như vậy ấu chí mô hậu, có đôi khi nàng đều thực bất đắc dĩ. Chính là, phụ hoàng chính là nguyện ý sủng nàng. Đã từng, nàng không rõ hai người đã lớn tuổi như vậy rồi. Vì sao vẫn là như nhau năm đó? Hiện giờ, nàng đã trải qua lúc sau mới biết được, này đại để đó là tình yêu đi. Chương 1179, Thừa Hoan đêm chưa thương một năm không phiên ngoại thiên 314. Nghĩ đến đây, Quân Thừa Hoan càng thêm tưởng niệm đêm chưa thương. Tưởng niệm hắn vô lại, tưởng niệm hắn cập nhà. Hắn vừa xuất hiện, liền đem tâm toàn bộ dính đầy, rốt cuộc không chấp nhận được những người khác. Nhìn bên ngoài xám xịt không trung, Quân Thừa Hoan nhắm hai mắt lại. Không biết hắn hiện tại tình huống như thế nào. Nhất định phải chống được nàng đem giải dược đưa qua đi Không bao lâu Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa Quân thừa hoan lúc này mới phát hiện trời đã sáng Là lướt công chúa Ngài tỉnh rồi sao Nghe được Thúy Nhi thanh âm Quân thừa hoan từ trên giường đứng dậy Vào đi Thúy Nhi bưng thao đồng tiến vào phòng Nhẹ giọng hỏi Công chúa Tối hôm qua nô tỳ lại đây Gọi ngài rất nhiều thành, Đều không có đáp lại Ngài không có việc gì đi Không có việc gì Quân thừa hoan nhàn nhạt mở miệng Sau đó bắt đầu rửa mặt. Dùng quá đồ ăn sáng sau, Thúy Nhi cho rằng nàng giống thường lui tới giống nhau, muốn đem chính mình buồn ở trong phòng, liền không người lui xuống. Nhưng mà, mới ra cửa phòng, quân thừa hoan liền đem nàng gọi lại, chậm đã, ta tưởng mọi nơi đi dạo. a, Thúy Nhi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Dẫn đường đi. Đúng vậy. Thúy Nhi không dám chậm trễ, lập tức nhấc chân đi lên trước. Nàng một bên dẫn đường một bên hỏi, là lướt công chúa, ngươi tưởng như thế nào dạo. Vẫn luôn đại ở trong sân quá buồn. Người dẫn ta ở trong phủ nơi nơi đi dạo liền có thể. Quân thừa hoan như nhau thường lui tới, thanh âm lạnh băng. Là, ngài bên này thỉnh. Thúy Nhi dơ tay bí bảo. Quả thực như nàng theo như lời, suốt một canh giờ, quân thừa hoan đều ở đi dạo, nhìn qua có chút lang thang không có mục tiêu. Tuy rằng đi đi rừng rừng, nhưng là Thúy Nhi có thể nhìn ra được tới, nàng cũng không tâm thưởng thức trong phủ cảnh trí. Cũng là, vị này chính là từ trong hoàng cung tới công chúa, giống nàng như vậy thân phận cái dạng gì cảnh đẹp không quá gấp qua. Đỉnh Đại Thái Dương đem toàn bộ phong phủ đi dạo hơn phân nửa lúc sau. Thúy Nhi ra một thân mồ hôi thơm, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, là lướt công chúa. Thái Dương càng lúc càng lớn. Chúng ta trở về đi. Hảo. Quân Thừa hoan thoáng gật đầu, nhấc chân trở về đi. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng thân mình đột nhiên một lùn. Là lướt công chúa. Thúy Nhi kinh hô. Không sao. Quân Thừa hoan cắn chặt khỏe miệng đỡ Lan Can tiểu tâm ngồi xuống. Rốt cuộc lại phát tác là lướt công chúa, ngươi mặt nguôi trắng bệnh, rốt cuộc làm sao vậy? Thúy Nhi sốt ruột, nếu không, nô tỷ đi tìm công tử đi. Tuy rằng đắn đo không chuẩn công tử đối nàng tâm tư, nhưng là cẩn thận chút tóm lại không sai. Đau đớn đánh út lại, Quân Thừa Hoan liền mở miệng đều khó. Nàng đỡ Lan can thở dốc thời điểm, Thúy Nhi nhanh như chớp chiều chủ viện chạy tới. Quân Thừa Hoan sâu kín quét mắt nàng bóng dáng, không có ngăn cản. Vèo. Thúy Nhi rời đi không bao lâu, một chi phím lạnh lẽo ngự kiếm liền chiều nàng tới. Quân Thừa Hoan che lại ngực cắn răng, lắc mình tránh né qua đi. Nhưng mà, này cũng không có kết thúc. Vèo vèo vèo. Thức mau, đầy trời vũ tiễn như thiên nữ tán hoa giống nhau, chiều quân Thừa Hoan mãnh liệt mà đến. Nàng hung hăng mị hạ đôi mắt, cố nén đau nhức, bình tĩnh hứng nối. Vừa nhấc mắt, thấy Phong Đình liêu bước mà đến, nàng động tác lập tức chậm lại. Chờ đến lạnh băng mũi tên cỏ qua bả vai, nàng đúng lúc ngã xuống. "Thừa Hoan." hoàng loạn tới rồi, Phong Đình thấy một màn này, hai trong mắt sổ khẩn. Vội vàng sông lên trước đem người tiếp nhập trong lòng ngực. Nhìn nam nhân gương mặt, quân thừa hoan trong lòng căng chặt huyền thoáng bung lỏng, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Thừa hoan, thừa hoan, phong đỉnh lo lắng cực kỳ, một tay đem người chặn ngang khí phách, thỉnh đại phu, mau đi thỉnh đại phu. Nhìn cách đó không xa bóng người, hắn nháy mắt tức giận, người tới, cho ta vây quanh nơi này, một cái đều không được bông tha. chương 1180, thừa hoan đêm trưa thương một năm một phiên ngoại thiên ba một năm. Phong đình ôn quân thừa hoàn trở về gió Tây Viện, đem người đặt ở trên giường không lâu, Thúy Nhi liền mang theo đại phu tiến vào. Hắn một tay đem người bắt được giường trước, vội vàng ra tiếng, đại phu, nàng bị thương, người mau đến xem xem. Bị người manh tún qua đi, đại phu một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Đỡ giường, miễn cưỡng đứng lại, không rảnh lo thở dốc, lập tức bắt mạch, kiểm tra miệng vết thương. Nhìn thượng, hắn nhẹ nhàng thở ra, công tử đừng lo lắng, chỉ là phá chút ra, không có gì đáng ngại. Phong Đình lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, phất tay ý bảo hắn đi xuống. Thúy Nhi, cấp lạ lướt công chúa thượng dược. Phong Đình nói xong này một câu, nhấc chân trừ bỏ gió Tây Viện. Đang muốn đi xử trí thích khách, Phong Khiếu vội vã mà đến, công tử, giật quận vương làm thuộc hạ tới nói cho ngài, vừa rồi hắn chính mang theo cấp dưới huấn luyện, đó là cái hiểu lầm. Phong Đình một chân đem người đá phiên, đừng tưởng rằng bản công tử không biết đây là người làm hạ chuyện tốt. Công tử Phong Khiếu ô ngực, gian nan đứng dậy. Đem người cấp bản công tử đưa tới chủ viện. Phong đình nổi giận đùng đùng rời đi. Phong khiếu đoán hận quét mắt gió tây viện, nhấc chân mà đi. Chủ viện nội, Phong đình khoanh tay mà đứng, sắc mặt tâm trầm, lộ ra vải phần lạnh băng, ngày xưa ôn nhuận như ngọc biến mất hầu như không còn. Không bao lâu, Phong khiếu liền mang theo quân thừa khôn cùng mấy cái còn kéo cung nỏ ám vệ đi đến. Phong công tử, ngươi tìm buồn vương là vì chuyện gì? Quân thừa khôn dẫn đầu mở miệng. Tuy rằng hắn là quân vương nhưng là hắn vẫn luôn là lấy thân vương tự cho mình là phong đỉnh liêm tức giận xoay người quét mắt đi theo phong đỉnh phía sau người trầm giọng hỏi các ngươi đang làm cái gì bùn vương vừa mới bồi mấy cái cấp dưới luyện tập tài ban cung có việc gì thế quân thừa khôn mãn không thèm để ý mở miệng phong đỉnh trợn mị hạ đôi mắt vừa mới đều là ai phóng mũi tên phong công tử vừa mới là tại hạ phóng mũi tên có vấn đề nam nhân nói còn không có nói xong phong đỉnh từ phong khiếu bên hông rút ra trường kiếm trực tiếp bổ tới. Theo một đạo đỏ thắm vẩy ra mà ra, hắn trực tiếp ngã xuống. Rơi xuống đất thời điểm, hắn đôi mắt mở đại đại, tựa hồ không thể tin được. Quân Thừa Khôn nhất thời mắt choáng váng, cả giận nói, "Phong Đình, ngươi làm cái gì?" Phong Đình khẽ miệng gợi lên một mặt lạnh lẽo, trong tay trường kiếm lại lần nữa huy đi ra ngoài. Ngay sau đó, có một người ngã xuống vũng máu chung. "Phong Đình, ngươi thật to gan." Quân Thừa Khôn phẫn nộ ra tiếng. Phong Đình căn bản không thèm nhìn hắn, hắn kiếm vừa nhanh vừa vội bất quá chớp mắt công phu, trên mặt đất liền đổ một mảnh thi thể. Quân thừa khôn quay đầu đi xem, hắn mang đến người đều đã chết vào trường kiếm dưới. Trong viện, máu chạy thành sông, tràn ngập nồng đậm huyết tinh. Đáng chết! Quân thừa khôn nhìn một màn này, hung hăng nắm lên nắm tay. Phong đình, ngươi hôm nay cần thiết cho ta một công đạo. Giật quân vương, ngươi chẳng lẽ quên ta ngày hôm qua nói. Phong đình lạnh lùng ra tiếng. Liên vì quân thừa hoan, ngươi giết ta nhiều người như vậy. Quân thừa khôn quát. Phong đình cười lạnh một tiếng, giật quân vương, ngươi hiện tại rốt cuộc chịu thừa nhận. Ngươi tưởng trí nàng vào chỗ chết. Một cái tù nhân mà thôi, Phong công tử thật đúng là đem nàng để ở trong lòng. Hy vọng Phong công tử không cần quên chúng ta đại kế. Quân thừa khôn lạnh giáo ra tiếng. Ta tưởng giật quân vương hiểu lầm cái gì, là bản công tử đại kế, mà phi chúng ta. Quân thừa khôn nghe vậy, hai tròng mắt sầu súc, ngươi, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đừng quên, nếu là không có ta, đế đô tin tức. Thái tử cùng Ngọc Thế tử bảy ngày sau tới Nam Cương, đúng không? Phong đình sâu kín ra tiếng. chương 1181, thừa hoan đêm trưa thương một năm hai phiên ngoại thiên 316. Quân thừa khôn ánh mắt tức khắc run rẩy, nguyên lai. Người đều biết. Phong đình sắc mặt lạnh bằng, đáy mắt sát ý còn chưa rút đi. Quân thừa khôn thấy vậy, đáy lòng đống dưng trào ra một mặt bất an. Hắn nhưng thật ra đã quên, nơi này là Nam Cương, mà không phải đế đô hiện giờ phong đình đây là tính toán cùng hắn sẽ rách ra mà sao. Ý thức được điểm này, hắn cầm quyền, đem lấy lòng phẫn nộ áp xuống, miên cương cười nói, phong công tử, ngươi tưởng như hoa đông lâm giang sơn ta không ngăn cản, chỉ là ngươi nếu là còn nghĩ đại kế, liền không nên thích quân thừa hoan. Hắn nói chậm rãi tiến lên, theo ý ta, đem người giết đối với ngươi mà nói, có lẽ càng có chỗ tốt. Giật quận vương lời này ý gì? Phong công tử, dựa vào hoàng thượng cùng hoàng hậu đối cái này nữ nhi bảo bối trình độ nếu chúng ta giết quân Thừa Hoan, bọn họ nhất định sẽ tự mình tiến đến Nam Cương. Tục Nữ nói, Cương Long kho áp địa đầu xà, hơn nữa ngươi cổ thuật nhất định có thể làm cho bọn họ có đến mà không có về. Quân Thừa Khôn không tính toán cùng Phong Đỉnh cứng đối cứng, hắn hiện tại đang ở Nam Cương, nơi trốn chịu áp chế, cũng không phải đối thủ của hắn. Chi bằng thiết kế đưa tới quân Kinh Hàn, làm cho bọn họ tranh chấp, mà hắn hảo trai cỏ tranh nhau, ngươi ông đắc lợi. Phong Đỉnh tự nhiên rõ ràng hắn trong lòng đánh chủ ý, trực tiếp lanh phúng ra tiếng. Bất luận đại kế như thế nào, quân thừa hoan là ta muốn nữ nhân, ngươi nếu là dám động nàng, đây là kết cục." Nói xong, hắn giơ lên trong tay trường kiếm, hung hăng trên mặt đất thi thể thượng chém một đao. Quân thừa Khôn nháy mắt sắc mặt xúc động. "Phong khiếu, đưa giật quận vương trở về. Ngươi trưởng, bản công tử mang về lại cùng ngươi tính." Phong Đình nói lạnh lùng tá mắt, "Giật quận vương, không có ngươi, ta giống nhau có thể hoàn thành đại kế, hi vọng ngươi tự giải quyết cho tốt." Quân thừa Khôn hậu sống đột nhiên sinh ra lạnh lẽo khỏe miệng giật giật lại trước sau không có nói ra lời nói tới là công tử thấy như vậy một màn phong khiếu sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn vội vàng mang theo quân thừa khôn rời đi sân phong đỉnh quét mắt đầy đất huyết tinh lạnh giọng phân phó người tới đem nơi này thu thập sạch sẽ xoay người quét mắt đi đường trột dạ quân thừa khôn hắn hung hăng mị hạ đôi mắt dương chi sườn há dung người khác ngủ ngáy đúng lúc này hạ nhân còn ở rửa sạch trong viện huyết tinh Quân Thừa Hoan nghiêng ngả lảo đảo từ phòng nội đi ra. Phong Đình ánh mắt căng thẳng, lập tức nhấc chân đi qua. Thừa Hoan, ngươi không sao chứ? Lúc này, Quân Thừa Hoan chính cũng ngực, nhàn nhạt, nhạt lắc đầu. Các ngươi vừa mới nói ta đều nghe được, là giật Quận Vương đối ta động thủ, đúng không? Thừa Hoan đừng lo lắng, có ta ở đây, tuyệt không sẽ làm hắn thương tổn ngươi. Phong Đình nói ruỗi tay đi đỡ nàng. Quân Thừa Hoan theo bản năng tránh đi hắn tay, gian nan trở về phòng. Thừa Hoan, ngươi, ngực con ở đâu sao? Phong đỉnh vội vàng theo qua đi. Quân thừa hoan chuyển mắt xem hắn như thế nào. Phong đỉnh sâu kín thở dài, người này lại là tội gì? Những lời này ta cũng tưởng đưa cho phong công tử, người ta tù ở chỗ này lại là tội gì? Quân thừa hoan khỏe miệng ngậm khởi một mạt lênh phúng, chậm rãi đỡ cái bàn ngồi xuống. Phong đỉnh theo sát vén lên quần áo ngồi xuống, sau đó đổ chén nước. Quân thừa hoan không có tiếp, thanh đạm ra tiếng. Phong công tử giảng một cái chuyện xưa. Tại hạ tự nhiên nguyện ý. năm đó. Ta mẫu hậu hoài ta thời điểm, từng bị ta đại bá phụ bắt đi. Hắn thích ta mẫu hậu, cho nên liền tù ta mẫu hậu, cho rằng thiên trường địa cửu là có thể đả động nàng, làm nàng yêu chính mình. Chính là ta mẫu hậu trong lòng từ đầu đến cuối đều chỉ có ta phụ hoàng một người, mặc dù sau lại ta đại bá phụ vì cứu ta mẫu hậu mà chết, nhưng ta mẫu hậu cũng chỉ là cảm kích hắn, cũng không yêu hắn. Phong đình nghe không tự giác như mày, thưa hoan, chẳng lẽ ngươi là tưởng nói cho ta, mặc dù ta đem ngươi tù ở chỗ này. Ngươi trong lòng tưởng vẫn là đêm chưa thương sao? Quân Thừa Hoan nhìn bên người nam nhân, nhẹ nhàng điểm hạ ngực, nghiêm túc nói: Nơi này chỉ có thể dung hạ một người. Phong Đình hít sâu một hơi, Thừa Hoan, ta không thèm để ý ngươi thích đêm chưa thương, chỉ cần chỉ cần ngươi có thể vẫn luôn bồi ở ta bên người liền hảo. Nói xong, hắn trực tiếp liều chạy bộ đi ra ngoài. Hắn tin tưởng Quân Thừa Hoan chỉ là tạm thời bị đêm chưa thương mê hoặc đôi mắt, chờ đến thời gian dài quá, nàng nhìn đến chính mình hảo. Tự nhiên liền sẽ di tình bị luyến Quân thừa hoan thần sắc thanh lánh Trực tiếp đứng dậy trở về phòng ngủ Còn chưa đi trở về giường trước Nàng bay thẳng đến phía sau ngã xuống Thúy nhi lập tức kinh hô Không hảo công tử việc lớn không tốt Là lướt công chúa lại té xỉu Phong đình mới ra sân Nghe vậy lập tức dừng bước chân Theo sau hắn trực tiếp chết trở về Vội vang vào phòng Quét mắt nằm trên mặt đất quân thừa hoan Hắn lập tức tiến lên đem người ôm hồi trên giường Công tử Là lướt công chúa đây là làm sao vậy? Thúy Nhi lo lắng hỏi. Vừa mới giật quận vương người thương tới rồi vị này là lướt công chúa, bị công tử toàn bộ chém giết, hiện giờ là lướt công chúa hôn mê, công tử hắn có thể hay không giận chó đánh mèo chính mình. Không có việc gì, người trước đi xuống đi. Đúng vậy. Thúy Nhi thấp thỏm quét mắt Phong Đình, bay nhanh rời đi phòng. Phong Đình nhìn quân thừa hoan tái nhợt khuôn mặt nhỏ, dơ tay vì nàng kéo kéo chăn, sau đó từ trong lòng lấy ra tiểu bình sứ, nơi nơi một cái thuốc viên cho nàng phục đi xuống. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nuốt ve nàng gương mặt mở miệng, thừa hoan, ngươi thắng, ta đối với ngươi rốt cuộc không thể đi xuống nhận tâm. An vào giải dược, cổ độc liền giải. Phong đình nói xong, nhẹ nhàng ở nàng trên chán rơi xuống một hôn, nhấc chân rời đi. Hắn mới ra phòng, quân thừa hoan liền mở mắt, trực tiếp đem trong miệng thuốc viên phương ra, để vào trước đó chuẩn bị tốt cái chai. Lúc này, cái chán của nàng thượng tựa hồ còn tàn lưu phong đình hơi thở. Mày đẹp ninh hạ, nàng lập tức lấy khăn hung hăng lao hạ, nhìn trong tay tiểu bình sứ, nàng khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên. bắt được giải dược sau, tựa hồ liền ngực đau đớn đều giảm bớt không ít. hiện giờ, sắc trời còn sớm, nàng phải làm, đó là lẳng lặng chờ đợi đêm tối buông xuống. đêm nay, nàng cần thiết muốn đem giải dược đưa ra đi. bóng đêm nặng nề, linh nhi thượng quan ban cho cập tế nguyệt thanh thiển tất cả đều canh giữ ở đêm chưa thương dường trước. nhìn đến cờ minh đem giải dược y đi xuống, mấy người đều khẩn trương ngừng lại rồi hô hấp. Không chấp mắt nhìn chầm chầm đêm trưa thương kia trương đen nhánh gương mặt. Không bao lâu, nam nhân lông mi run hạ, cặp kia nhắm chặt hai mắt rốt cuộc mở. Nhìn một màn này, mọi người cơ hồ hỉ cực mà khóc. Linh Nhi trực tiếp hưng phấn ra tiếng, tỉnh tỉnh, tỷ phu tỉnh. Hôn mê lâu lắm, đêm trưa thương mới vừa mở to mắt, tầm mắt có chút mơ hồ, trước mắt bóng người như là mông một tầng xương trắng giống nhau, xem không rõ. Hắn theo bản năng kêu một tiếng, hoan hoan. Mọi người nghe thấy này một tiếng. Trên mặt vui sướng dần dần thiếu vài phần. Thị phu, người hảo hảo xem xem, là ta. Linh Nhi sửng suốt một cái trước mắt, sau đó cười ở đêm trưa thương trước mặt phất phất tay. Lúc này, đêm trưa thương mới thấy rõ. Nhìn mắt Linh Nhi, hắn thực mau ngay từ đầu tầm mắt, ánh mắt ở mấy người trên mặt theo thứ tự xẹt qua, sau đó trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, hoan hoan đâu. Nàng ở nơi nào. Mọi người tức khắc trầm mặt. Lúc này, quân thừa hoan còn bị nhốt ở phong phủ. Bọn họ muốn như thế nào nói cho hắn? Nói cho ta, hoan hoan ở nơi nào? Đêm trưa thương không chấp mắt nhìn chầm chầm trên giường người. Đại gia vẫn là trầm mặc, ai cũng không dám mở miệng. Đêm trưa thương thấy vậy, hung hăng nắm lên song quyền, nàng có phải hay không ở phong đình nơi nào? Linh Nhi cắn ngôi, tỷ phu. Nàng so với ai khác đều lo lắng thừa hoan tỉ tỉ, nhưng là bọn họ không có biện pháp đem người cứu ra. Là nàng mạo hiểm cho ta đổi lấy giải dược, đúng không? Đêm trưa thương nhìn về phía Linh Nhi ở hắn nhìn chăm chú hạ, Linh Nhi cuối cùng gật gật đầu, tỷ phu, ngươi hiện tại thân thể hư đâu, ngàn vạn không cần làm việc nốc, Thừa Hoan tỷ tỷ sự tình, chúng ta, ta biết, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi. Linh Nhi nghe vậy không thể tin tưởng nhìn hắn một cái, tỷ phu, ngươi, ngươi không sao chứ? Lần trước hắn tỉnh lại thời điểm, biết được quân Thừa Hoan bị phong đình mang đi, muốn chết muốn sống muốn đi tìm người, lần này như vậy bình tĩnh. Linh Nhi, chúng ta trước đi ra ngoài, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Thượng quan dư đối Linh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lôi kéo nàng đi ra ngoài. Sau đó, tế nguyệt cùng thanh Tiễn cũng ra tầm điện. Thức mau, phong nội liền chỉ còn lại có cờ mình một người, hắn nhìn kêu mặt thon gầy bóng dáng, nhẹ nhàng ra tiếng. Vương thượng yên tâm, công chúa nàng hiện tại không có gì nguy hiểm, phong đình vẫn chưa đối nàng làm cái gì, ngài đừng lo lắng. Thuộc hạ liền ở bên ngoài, ngài có việc đã kêu ta. Đêm chưa thương vẫn không nhúc nhích ở trên giường ngồi, như là không có nghe thấy hắn thanh âm giống nhau. Không có bất luận cái gì đáp lại. Cờ Minh lo lắng nhìn hắn một cái, nhấc chân rời đi. Hắn thực hiểu biết nhà mình chủ tử, hắn dáng vẻ này, hẳn là đã ở trong lòng chủ tính cứu là lướt công chúa sự tình. Tầm điện ngoại, Linh Nhi lo lắng nhìn về phía Thượng Quang Như, "Dư Dư ca, ngươi nói tỷ phu hắn, đây là làm sao vậy?" Không biết vì sao, nàng trong lòng mạc danh bất an. Dựa vào đêm chưa thương đối thử hoan tỷ tỷ để ý, biết được nàng ở trong phủ như thế nào sẽ thờ ơ. Hắn phản ứng quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh làm người lo lắng. Nàng tổng cảm thấy, này liền như là báo táp đã đến đêm trước, đêm trưa thương rất có khả năng sẽ làm ra cái gì việc nốc. Thượng quan dư an ủi nàng, ngươi đừng lo lắng, đêm trưa thương không phải làm việc xúc động người. Ta tưởng hắn nếu là có tính toán gì không, nhất định sẽ cùng chúng ta đại gia thương lượng. Cờ minh nghe vậy đã đi tới, Linh Nhi của chúa, nhị hoàng tử nói chính là, nhà ta vương thượng sẽ không làm việc nốc. Lan lộn nửa đêm, ngài mau đi nghỉ ngơi đi. Linh Nhi gật gật đầu. Nàng hiện tại thật là lại vây lại mệt. Trước khi đi, nàng không yên tâm dặn dò Cờ Minh, người đêm nay nhiều nhìn chằm chằm điểm, hảo hảo nhìn tỷ phu, nếu là có động tĩnh gì, liền chạy nhanh thông chi đại gia. Đã biết sao? Linh Nhi quận chúa yên tâm, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Linh Nhi rời đi sau, Thượng Quan Dư cùng Tế Nguyệt cũng theo sát rời đi. Đến nỗi Cờ Minh cùng Thanh Thiện, thì tại trong điện suốt thủ một đêm, mà tầm điện nội đêm chưa thường, cũng là vẫn luôn trận tròn mắt, thẳng đến hướng đông. Suốt một đêm, hắn đều suy nghĩ như thế nào giải cứu quân Thừa Hoan. Dùng quá đồ ăn sáng sau, hắn đang chuẩn bị gọi tới Thượng Quan Dư thương lượng đối sách, Cờ Minh liền vội vã vọt vào tầm điện. Vương Thượng, có tin tức. Tin tức tốt. Hôm nay buổi tối, Phong Đình muốn mang theo công chúa đi trích Tinh lâu dùng nữa. Bọn họ muốn đi trích Tinh lâu. Đêm chưa thương lập tức nhướng mày. Thượng Quan Dư đã đến khi, vừa lúc nghe thế câu nói, không cấm nhướng mày. Phong Đình rõ ràng biết Trích Tinh lâu là người sẵn nghiệp, hắn còn mang Thừa Hoan qua đi. Có thể hay không có trá. Bất luận hắn đánh cái gì chủ ý, ta đi định rồi. Đêm trưa thương kiên định ra tiếng. chương 1182, Thứa Hoan đêm trưa thương 153 phiên ngoại thiên 317. Sáng sớm, Phong Đình đưa ra đi trích tinh lâu dùng đỡ thời điểm, quân thừa Hoan có chút kinh ngạc nhìn hắn. Phong Đình nhìn nàng hầu nghi con ngươi, nhẹ nhàng gợi lên khỏe miệng, thừa Hoan, ngươi đừng lo lắng, ta nhưng không có đánh cái gì phải chủ ý ngươi nói đúng, ta không nên vẫn luôn tù ngươi. về sau, Chúng ta nhật tử còn trường đâu, ta cũng không thể vẫn luôn đem ngươi nốt ở trong phòng. Lần trước chúng ta đi trích tinh lâu thời điểm, ta thấy ngươi rất thích nơi đó đồ ăn. Nếu như thế, chúng ta về sau liền thường xuyên đi. Quân thừa hoan nhẹ nhàng cắn khỏe môi, không nói gì. Thừa hoan, chúng ta đây cứ như vậy nói định rồi. Phong đình ôn nhuận ra tiếng. Quân thừa hoan không có cự tuyệt. Lúc chạm vạng, phong đình lại lần nữa tới gió Tây Viện. Hắn đứng ở viện ngoại, nhìn phía trước cửa sổ kia mặt đơn bạc thân ảnh thật lâu nương thần. Sâu thẳm ánh mắt nội, nhiều ti không dễ phát hiện không tha. Thằng đến quân thừa Hoan đã nhận ra hắn tồn tại, hắn lúc này mới liều tiến bước sân. "Hoan Hoan, canh giờ không còn sớm, chúng ta hiện tại qua đi đi." Quân thừa Hoan gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Nhìn trên người nàng thuần tịnh váy trắng, Phong Đình nhẹ giọng hỏi, "Ta làm Thúy Nhi cho ngươi tặng mấy bộ quần áo, không thích sao?" "Quá phấn nộ, không thói quen." Phong Đình nguyên bản cho rằng nàng sẽ không lý chính mình, không nghĩ tới nàng thế, nhưng trở về hắn Hắn tức khắc vui vẻ lên, ta đây lần sau liền đưa một ít ổn trọng quần áo. Quân Thừa Hoan thần sắc nhạt nhẽo, an tĩnh đi ở hắn phía sau, không mở miệng nữa. Phong Đình cũng không để ý, mang theo nàng già phong phủ. Hơn nữa, còn chi kỷ vì nàng nhấc lên màn xe, đỡ nàng lên xe, thừa Hoan, Tiểu Tâm Đầu. Đáng tiếc, Quân Thừa Hoan cũng không cản kích, đôi tay một trống, chính mình lên xe ngựa. Nhìn lay động màn xe, Phong Đình bất đắc dĩ cười cười, nhấc chân đi lên. Dọc theo đường đi, Quân Thừa Hoan một câu cũng không nói. Từ đầu rốt cuộc nhìn chằm chằm vào trên xe ngựa trang trí chuối ngọc phát ốc. Giờ Tuất, xe ngựa chậm rãi đến Trích Tinh lâu. Hai người xuống xe ngựa, Phong Đình mang theo Quân Thừa Hoan đi vào. Thừa Hoan, bên này, ta sáng sớm liền định rồi vị trí. Cách đó không xa, một mặt nguyệt bạch thân ảnh lẳng lặng nhìn một màn này, xong quyền một chút nắm lên. Lầu 2, Nhã Gian. Quân Thừa Hoan cùng Phong Đình nhập tòa không bao lâu, điếm tiểu nhị liền bưng tới thức ăn. Phong Đình lập tức vì Quân Thừa Hoan chia thức ăn, "Thừa Hoan, Ta nhớ rõ lần trước thích này vài đạo đồ ăn, ăn nhiều chút, ngươi gần nhất đều gầy. Phong công tử không cần quản ta. Quân thừa Hoan thanh đạm ra tiếng, nhìn cũng chưa nhìn đối diện nam nhân, cố tự bái trong chén cơm. Đến nỗi Phong Đình kẹp đồ ăn, nàng một chiếc đũa cũng chưa động. Nhìn nàng thanh lẫm thần sắc, Phong Đình nắm chiếc đũa tay dừng một chút, ngay sau đó khỏe miệng ngậm ra ý cười, "Thừa Hoan, có phải hay không này, đó đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị?" "Không có, đó là ngươi ăn uống không tốt." Phong công tử không cần quản ta. Quân thừa hoan lại nói một lần. Phong đình ánh mắt run hạ, mở miệng, thừa hoan, ta thấy ngươi ở trong phủ dầu gì không vui, liền nghĩ mang ngươi ra tới hít thở không khí, nếu là ngươi không thích nơi này đồ ăn, chúng ta liền đi ra ngoài đi một chút. Không cần, ta rất thích. Quân thừa hoan chấp khởi chiếc đuối cho chính mình gắp đồ ăn. Mà phong đình kẹp đồ ăn, như cũng bị vắng vẻ ở một bên. Phong đình biết nàng không mừng chính mình, là sẽ không ăn, liền không hề miễn cưỡng. Một bữa cơm xuống dưới. Hắn vẫn luôn ở tìm đề tài nói chuyện hiếm, thậm chí là không lời nói tìm lời nói. Nhưng từ đầu đến cuối, quân thừa hoan đều là vẻ mặt thanh lãnh, cũng không đáp lời. Cứ việc như thế, hắn một người lầm bầm lầu bầu cũng cảm thấy thập phần vui vẻ. Không biết vì sao, chỉ cần có thể thấy nàng, cùng nàng ở bên nhau, hắn liền rất vui mừng. Điểm này ngay cả chính hắn cũng thập phần kinh ngạc. Chính mình từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ như thế ăn nói khép nép bám lấy cái nào người. Nhưng cố tình. Hắn quá không được quân thừa Hoan này một quan. Hắn không biết là bởi vì quân thừa Hoan cùng nữ nhân khác không giống người thường, vẫn là bởi vì nàng thích đêm chưa thương. Tóm lại, trước mắt thanh lãnh nàng làm hắn mê muội. Đại để, càng là không chiếm được, liền càng là nhớ mãi không quên. Cơm chiều mau kết thúc khi, ngoài cửa phòng truyền đến một trận cực nhẹ tiếng bước chân. Quân thừa Hoan lùa cơm động tác hơi dừng lại, ngay sau đó lại khôi phục như thường. Mà đối diện Phong Đình, cũng là cảnh giác mị hạ đôi mắt, nhưng hắn cũng che giấu thực hảo phảng phất cái gì cũng không biết giống nhau. Không bao lâu, tiếng đập cửa liền từ bên ngoài chuyển đến, khấu khấu khấu. Làm sao vậy? Phong đình nghiêng đầu nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng. Khách quan, hôm nay là trưởng quầy sinh nhật, hắn thập phần vui vẻ, cho nên quyết định ngôi cái phòng đưa một hồ rượu gạo. Phong đình bất động thanh sắc rũ xuống mí mắt, nguyên lai like là như thế này, vào đi. Theo kéo kẹt một tiếng cửa phòng bị người đẩy ra, hai cái điếm tiểu nhị dẫn theo bầu rượu mà đến. Mà đi theo bọn họ phía sau nam nhân. Một bộ nguyệt bạch trường bào, mảnh khảnh, cao dài, quanh thân lôi cuốn lạnh băng hơi thở. Quân Thừa Hoan ngước mắt nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau khoảnh khắc, nàng ánh mắt từng trận run rẩy lên, mũi thoáng lên men. Hắn so nàng rời đi khi, lại gầy rất nhiều, trên mặt còn có vài phần bệnh trạng tái nhợt cùng gầy yếu. Ngay cả cặp kia yêu mị đôi mắt, lúc này cũng trở nên u lãnh. Luôn luôn cả lơ phất phơ hắn, đầy người vương giả chi khí. Trước mắt nam nhân, xa lạ có quen thuộc. Quân Thừa Hoan vội vàng nhảy lên lên, nàng rốt cuộc chờ đến hắn, phong đình bất động thanh sắc từ một bên lấy ra trường kiếm, bay thẳng đến đêm trưa thương lược đi ra ngoài. phong công tử, biệt lai vô dạng. đêm trưa thương thân hình nhanh chóng, nhị chỉ kẹp lấy lạnh băng trường kiếm. đêm trưa thương, chú ý tới quân thừa hoan xem hắn ánh mắt, phong đình có chút nghiến răng nghiến lợi. đêm trưa thương rõ ràng gây lợi hại, lại không biết từ nơi nào dùng ra tới sức lực, thẳng tắp đem người bước đến trên tường. phong công tử hôm nay tới trích tinh lâu, ta cái này chủ nhân. Tự nhiên hảo hảo chiêu đãi. Người tới, thượng rượu. Trưởng quầy, rượu ở chỗ này. Điếm tiểu nhị lập tức đem hai hồ rượu gạo đặt ở trên bàn. Đáng chết. Phong Định hung hăng cắn răng, một tay đem người lấy ra. Thức mau, đêm chưa thương đơn bạc thân mình liền như tơ liếu giống nhau, bị quăng đi ra ngoài. Nhìn đến nơi này, quân thừa hoan trong lòng căng thẳng, giơ tay đem người đỡ lấy, đêm chưa thương. Đêm chưa thương chuyển mắt, đối thượng nàng đấy mắt lo lắng, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng cười, "Hoan hoan." Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Một màn này, làm phong đình ghen ghét hai mắt đỏ lên. Hắn gắt gao nhìn trầm trầm hai người dao nắm ở bên nhau đôi tay, rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Quân thừa hoan ở phong phủ ở mấy ngày, hắn đừng nói nắm tay nàng, ngay cả thấy nàng một cái gương mặt tươi cười, đều không dễ dàng. Đêm chưa thương, hắn rửa vào cái gì? Vương thượng! Đúng lúc này, cờ minh cùng tệ nguyệt đuổi lại đây. Thanh kiếm cho ta. Đêm chưa thương đầu cũng chưa hồi, trực tiếp vươn tay. Cơ minh hiểu rõ, một phen rút ra bên hông trường kiếm, ném qua đi, vương thượng, tiếp theo. Đêm trưa thương dơ tay nắm lấy, nheo lại hai tròng mắt liền phải sông lên đi. Quân thừa hoan tâm bông chốc bị nhắc lên, đêm trưa thương, cẩn thận, tin tưởng ngươi nam nhân. Đêm trưa thương hướng nàng tươi đẹp cười, rút kiếm mà đi. chương 1183, thừa hoan đêm trưa thương 154 phiên ngoại thiên 318. Để. Kiếm quang trật lóe, phong đỉnh cánh tay thượng liền xuất hiện một mặt đỏ thắm. Đêm trưa thương khỏe miệng nhẹ dương, câu lấy tự tin, đem người bức cho kế tiếp lui về phía sau. Rõ ràng hắn vừa mới tỉnh lại, cũng không có nhiều ít sức lực, mà Phong Đình cố tình bị hắn bức cho không có đánh trả chi lực. Cuối cùng, hắn rán ở Phong Đình bên hai bá đạo mở miệng, hoan hoan chỉ có thể là nữ nhân của ta, người mơ tưởng đúng chẳng. hưu Phong Đình tránh nẹ không kịp, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Thuộc hạ này liền đuổi theo. Cờ Minh quét mắt, theo sát nhảy xuống. lúc này Đêm Chưa Thương thân hình lung lay hạ, trong tay trưởng kiếm loảng xoảng một chút rơi xuống trên mặt đất. Quân Thừa Hoan một tay đem người đỡ lấy, "Đêm Chưa Thương, ngươi không có việc gì?" Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị người gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Đêm Chưa Thương ôm thật sự dùng sức, hẳn không thể đem người khảm nhập thân thể, phảng phất chỉ có như thế, mới có thể rõ ràng cảm nhận được nàng tồn tại. Quân Thừa Hoan chậm rãi giơ tay, ôm lấy hắn thon gầy vòng eo. Phong nội người thấy như vậy một màn, toàn tự giác mà lui xuống trong lúc nhất thời, nơi này chỉ còn lại có bọn họ hai người, gắt gao ôm nhau, phảng phất thời gian đều tại đây một khắc kiến lặng. hồi lâu lúc sau, đêm trưa thương hơi mang khản khản thanh âm chậm rãi phun ra một câu, hoan hoan, ta tưởng ngươi, ta cũng tưởng ngươi. quân thừa hoan nhẹ nhàng hồi hắn, đêm trưa thương đem người buông ra, không trước mắt đánh giá nàng, hoan hoan, ngươi gầy, ngươi càng gầy. quân thừa hoan giơ tay vướt ve nam nhân gương mặt, đêm trưa thương nắm lấy tay nàng, nhịn không được buông môi hạ hôn một chút. Mấy ngày nay, vất vả ngươi, về sau ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Quân thừa hoan nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Ta không có việc gì, ta đã không có việc gì, ta mang ngươi về nhà. Hảo. Quân thừa hoan khỏe miệng tích cóp ra ý cười. Hiện tại, nàng gấp không chờ nổi muốn trở về. Nhưng mà, vừa mới bước ra nhà gian, nàng ngực trốn một trận đau nhức đánh nút lại, cả người trực tiếp ngã xuống. Ngay sau đó, liền lâm vào vô biên hắc ám Kỳ thật. Sớm tại vừa mới cùng phong đình dùng bữa khi, nàng cổ độc liền bắt đầu phát tác. Nàng đối thức ăn hưng thú thiếu thiếu, rất lớn nguyên nhân là ngực đau nhức, tra tấn nàng thấu bất quá khí. Kiên trì đến đêm trưa thương chiến thắng phong đình, nàng hiện tại rốt cuộc chịu không nổi. Hoan hoan. Đêm trưa thương một tay đem người tiếp được, liều mạng kêu gọi tên nàng. Nhưng mà, quân thừa hoan không còn có mở to mắt. Đêm trưa thương xem xét nàng mạch đập, mày hung hăng ninh lên. Quả nhiên. Nàng quả nhiên trúng phệ tâm trùng Hắn liền đoán được hắn giải dược là như vậy tới. Hoan Hoan đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi. Đêm Trưa Thương đem người chặn ngang bế lên. Mau, chuẩn bị xe ngựa. Hắn lạnh giọng phân phó một câu, vội vàng ổn quân thừa Hoan ra trích Tinh lâu. Trở lại Nam Cương Vương cung, Đêm Trưa Thương thẳng đến tầm cung. Linh Nhi thấy rõ bị hắn ôm vào trong ngực bóng người, lập tức lo lắng ra tiếng, "Tỷ phu, thừa Hoan tỷ tỷ làm sao vậy?" Đêm Trưa Thương hiểu rõ, xem ra Hoan Hoan làm chuyện này, liền Linh Nhi đều gạt nàng trung cổ ném xuống những lời này hắn thân hình vội vàng trận lóe tiến điện mà đi chậm rãi đem người đặt ở trên giường linh nhi bay nhanh theo qua đi nhìn quân thừa hoan tái nhợt khuôn mặt nhỏ tức khắc minh bạch cái gì chẳng lẽ thừa hoan tỷ tỷ trung chính là phệ tâm trùng khó trách thừa hoan tỷ tỷ bắt được giải dược nguyên lai là dùng loại này biện pháp nàng như thế nào ngu như vậy linh nhi đau lòng cực kỳ nắm quân thừa hoan tay không chịu buông tay người đi về trước đi đêm nay ta tới thủ nàng Đêm trưa thương trầm rãi ra tiếng. Linh Nhi lắc đầu, không, ta muốn thủ thừa Hoan tỷ tỷ. Đã nhiều ngày, Thừa Hoan tỷ tỷ đi phong phủ, nàng ăn không ngon ngủ không tốt, nhắc tới tới tâm vẫn luôn không bỏ xuống được. Hiện giờ nàng rốt cuộc đã trở lại, kết quả lại trúng cổ, cái này làm cho nàng như thế nào an tâm đi ngủ? Linh Nhi, tỷ phu, ngươi vừa mới tỉnh, thân thể còn hư đâu, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đêm nay ta tới chăm sóc Thừa Hoan tỷ tỷ. Linh Nhi kiên trì. Đêm trưa thường vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bả vai, Người có này phân tâm là đủ rồi, Đi về trước đi. Thì phu, Linh Nhi mới vừa mở miệng, Đã bị thượng quan dư kêu đi ra ngoài. Linh Nhi, Nam Cương Vương mấy ngày nay Vẫn luôn tại tưởng niệm thừa hoan, Hiện giờ người rốt cuộc đã trở lại, Hắn như thế nào bỏ được rời đi? Chính là, thân thể hắn Linh Nhi như mày, Nàng cũng là vì hắn hảo. Thượng quan dư nhẹ nhàng lắc đầu, Liền tính thân thể hắn lại suy yếu, Hắn cũng sẽ thủ nàng, chúng ta đi thôi. Ái một người mặc dù tan xương nát thịt đều sẽ không tiếc, huống chi thân thể suy yếu. hắn nghĩ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, linh nhi rốt cuộc không hiểu tình yêu, nay phân bị hắn trôn ở đáy lòng cảm tình, không biết khi nào mới có thể đối nàng nói ra. vào đêm, ánh nến mẻ lên, đêm đêm chưa thương thon gầy thân ảnh ở cửa sổ trên giấy kéo trường, có vẻ càng thêm gây ốm. hắn lặng lặng canh giữ ở quân thừa hoan giường trước, ninh khăn vì nàng trà lau gương mặt, cuối cùng hắn mang tới truy thủ, hoa khai thủ đoạn, tiếp một chén đỏ thắm lại lấy môi độ chi vì nàng ăn vào hắn vừa mới mới giải thanh tâm cổ hắn tâm tuy không thể hoàn toàn giải độc nhưng lại có thể giảm bớt nàng đau đớn hắn sẽ mau chóng đi vì nàng phối chế giải dược. ngồi ở giường trước đêm trưa thương ôn nhu ánh mắt nhất biến biến miêu tả quân thừa hoàn mặt mày gầy gầy nhiều hắn không cấm suy nghĩ nếu là lúc trước chính mình không có đi đế đô treo chọc nàng kia nàng hiện tại hẳn là vẫn là cái kia anh tư tấp sản nữ đại lý tự khanh. thanh lanh xuất trần ít khi nói cười rồi lại băng tuyết thông minh. Đáng tiếc không còn nếu Nhẹ nhàng nâng tay, vốt nàng gương mặt, đêm chưa thương trong lòng đau lòng. Nàng vốn là thiên tri tiêu nữ, đông lâm duy nhất đích công chúa, lại vì hắn bị lớn như vậy tội. Bởi vì hắn, nàng mới biến thành hôm nay dáng vẻ này. Với sau, hắn nhất định phải gấp bội đối nàng hảo. Đúng lúc này, hắn trong cơ thể đột nhiên bỏ qua một mạt sởn tóc gáy. Loại này xúc cảm, hắn lại quen thuộc bất quá, là cổ trùng. Ngay sau đó, hắn đôi mắt mở đại đại thân mình cũng hung hăng run rẩy lên, hắn gian nan nắm chặt song quyền, một trận nghiến răng nghiến lợi, phong đỉnh. hôm sau, cờ minh sáng sớm liền vào cung, khởi bẩm vương thượng, thuộc hạ vô năng, tối hôm qua làm phong đỉnh đảo tẩu, ta đã biết, ngươi đứng lên đi. Đà tạ vương thượng. cờ minh nhẹ nhàng thở ra. đúng lúc này, thanh thiển chậm rãi mà đến, vương thượng, vừa mới truyền đến tin tức, phong công tử vì ngài đưa tới hai cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. nga, đúng không? vương thượng. Ý thuộc hạ xem, hẳn là đem này hai người giết, giết gà doa khỉ, làm phong đình nhìn xem, hiện giờ chúng ta nam cương vương cung đã không còn là bọn họ phong ra có thể khống chế. Hôn trướng. Đêm trưa thương hung hăng chụp hạ cái bản, cô vương cung, khi nào đến phiên ngươi tới làm chủ. Thuộc hạ không dám, thỉnh vương thượng thứ tội. Lăn xuống đi. Đêm trưa thương lánh lệ mắng thanh, sau đó đôi thanh thiện phân phó, giống như trước giống nhau, đem người lưu lại, phong làm mỹ nhân. Là, vương thượng. Thanh thiển vội vàng ra tầm cung. Đi vào bên ngoài, thấy cờ minh, nàng lập tức bước nhanh tiến lên, cờ minh đại nhân, ngươi có hay không cảm thấy vương thượng hôm nay có chút quái quái. Cờ minh gật đầu, hôm nay vương thượng ánh mắt có chút lánh. chương 1184, thừa hoan đêm trưa thương một năm năm phiên ngoại thiên 319. Công chúa, ngươi tỉnh. Thanh thiển canh giữ ở giường trước, thấy quân thừa hoan mở to mắt, lập tức hưng phấn ra tiếng. Quân thừa hoan theo bản năng đánh giá bốn phía phát hiện chính mình đang ở nam cương vương cung tâm thần buông lỏng đêm trưa thương đâu vương thượng hắn đúng lúc này bên ngoài truyền đến đêm trưa thương thanh âm hoan hoan ngươi ở tìm ta thấy hắn quân thừa hoan nhẹ nhàng thở ra quả nhiên không phải mộng nàng đã trở lại nô tỳ gặp qua vương thượng thanh thiển tiến lên hành lễ lui ra đi đêm trưa thương thanh âm thanh lãnh nghĩ hôm nay sáng sớm sự tỉnh thanh thiển không nhịn xuống nhìn nhiều nam nhân hai mắt kết quả lại thiếu chút nữa bị hắn lạnh băng tầm mắt đông cứng Nàng cũng không dám nữa dừng lại, vội vàng cáo lui. Đêm trưa thương đi đến giường trước, vì quân thừa hoan rửa mặt, ngựa khí thanh đạm, ngực còn đau phải không. Quân thừa hoan lắp đầu, đã khá hơn nhiều. kia liền hảo, ta đi lấy đồ ăn sáng. Đêm trưa thương nói đứng dậy. Nhìn hắn bóng dáng, quân thừa hoan nhịn không được mở miệng, đêm trưa thương. Làm sao vậy? Đêm trưa thương dừng lại bước chân. Không có việc gì. Quân thừa hoan lắp đầu. Nàng như thế nào cảm giác hắn hôm nay quái quái? Rõ ràng tối hôm qua ở Trích Tinh Lâu, hắn còn ôm chính mình không chịu buông tay, hôm nay như thế nào thanh thanh lánh lánh, có chút không giống hắn. Dùng quá đồ ăn sáng sau, đêm trưa thương liền ra tầm điện. Thẳng đến trạng vạng, nàng không còn có gặp qua hắn. Đứng ở phía trước cửa sổ, quân thử hoan hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, xem đầy trời hoàng hôn nhiễm hồng không trùng, vốn nên yên lặng tâm, đột nhiên có chút bất an. Trong nháy mắt, Thái Dương liền hoàn toàn đi vào đỉnh núi, biến mất không thấy. Bên ngoài sắc trời cũng dần dần tối sầm đi xuống. Lúc này, tầm điện ngoại chuyển tới tiếng bước chân, là Thanh Thiển đi đến, công chúa nên dùng bữa tối. Quân thừa Hoan thân hình chưa động, như cũ nhìn ngoài cửa sổ, đêm chưa thương đâu. Vương thượng, nô tỳ cũng không biết vương thượng đi nơi nào. Thanh Thiển nói ánh mắt né tránh. Nói dối? Quân thừa Hoan trách cứ ra tiếng, sau đó chậm rãi xoay người lại, ngươi xác định muốn lừa gạt bổn cung. Nghe nàng nghiêm khắc thanh âm, Thanh Thiển sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống, nô tỳ không dám. Hắn đi nơi nào?" Thanh Thiển đang muốn trả lời, Linh Nhi liền vô cùng lo lắng vọt tiến vào, "Thừa Hoan tỷ tỷ, việc lớn không tốt, đêm chưa thương thế nhưng có ngươi dưỡng hai nữ nhân." Linh Nhi đuổi theo Thượng quan dư còn chưa tới kịp ngăn cản, Linh Nhi đã nói ra. Quân Thừa Hoan trong lòng lộp bột một chút, theo bản năng triệu nhìn qua đi. Cái gì thâm tình, cái gì cuộc đời này không phụ, đều là giả. Đêm chưa thương chính là cái phụ lòng hắn, không lương tâm Bạch Nhã Lang, ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu hắn, hiện tại còn phệ tâm trùng. Kết quả hắn khét ngược, đi cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta đi. Linh Nhi tức giận cực kỳ. Thừa Hoan, ngươi đừng nghe Linh Nhi nói bừa, có lẽ, có lẽ là đêm trưa thương ở diễn kịch, không phải thật sự. Thượng Quan Dư lập tức giải thích. Linh Nhi không vui chừng hắn, hắn cùng kia hai nữ nhân lại thân lại sở, nơi nào là ở diễn kịch, rõ ràng hưởng thụ thực. Quân Thừa Hoan thanh lanh ánh mắt khẽ run lên. Đêm trưa thương thân người khác sao? Linh Nhi còn muốn nói chút cái gì, ngoài điện truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Quân Thừa Hoan vừa nghe liền biết là đêm chưa thương. Quả nhiên, tia đạo quen thuộc từ tính thanh âm thực mau liền gõ vào nàng bên tai, là ai ở sau lưng nói cô Vương nói bậy. Linh Nhi nghe tiếng, lập tức đi qua đi, sau lưng nói ngươi nói bậy làm sao vậy, ta còn muốn giáp mặt nói đi. Ngươi không biết xấu hổ, ngươi Bạch Nhã Lang, ngươi thực xin lỗi Thừa Hoan tỷ tỷ. Ngươi nếu làm hạ loại chuyện này, sợ hãi người khác nói sao? Mắng một hồi, nàng vẫn không cảm thấy hạ giận, trước kia ngươi bị quản chế với người, muốn diễn kịch. Hiện giờ, phong lôi đã chết, ngươi còn diễn cái gì diễn? Nếu không phải ngươi thiệt tình thích thừa hoan tỷ tỷ, đối nàng hảo, ta mới sẽ không thừa nhận ngươi cái này tỷ phu. Hiện giờ, chúng ta đều tiếp thu ngươi, ngươi lại đối với ta như vậy thừa hoan tỷ tỷ. Ta xem ngươi chính là cậu không đổi được căn phần, bản tính như thế, trong xương cốt chính là như thế phong lưu, ngươi không xứng với thừa hoan tỷ tỷ. Đủ rồi. Đánh gãy nàng, không phải đêm chưa thương, mà là quân thừa hoan. Linh Nhi sửng sốt một cái trước mắt chiều nàng nhìn lại, thừa hoan tỷ tỷ, đều đi xuống đi. quân thừa hoan thanh lãnh phân phó, linh nhi lo lắng nhìn nàng, thừa hoan tỷ tỷ, đi xuống. là linh nhi cắn môi, trước khi đi không yên tâm dặn dò nói, thừa hoan tỷ tỷ, ta liền ở bên ngoài, ngươi có việc nhớ rõ kêu ta. thức mau, tầm điện nội liền dư lại đêm trưa thương cùng quân thừa hoan hai người. gió đêm thổi tới, nam nhân trên người mùi rượu dần dần rõ ràng lên. quân thừa hoan nhìn hắn say khướt con ngươi, thoáng níu mẩy, ngươi uống rượu. Hoan hoan không thích ta uống rượu sao? Đêm chưa thương nói chiều nàng đi qua, còn chưa tới gần, một cổ nồng đẫm phấn mặt hơi thở liền nhen diện mà đến, quân thừa hoan theo bản năng nhíu mày. Hoan hoan, ta tưởng ngươi. Đêm chưa thương vừa mới vươn tay, quân thừa hoan bị đem hắn đẩy ra. Ngay sau đó, nàng đầu cũng chưa hồi ra tầm điện, hắn trên người có nữ nhân khác hương vị. Như vậy đêm chưa thương, nàng không tiếp thu. Nhìn nàng thanh lành bóng dáng, đêm chưa thương đáy mắt mùi rượu tiệm lui, khoe miệng ngậm ra chua xót. Quân Thừa Hoan liền bữa tối đều không có dùng, trực tiếp dọn ly đêm trưa thương tầm điện. Lộ ra cửa sổ giấy nhìn bên trong ánh nến nhảy lên, Linh Nhi nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Vừa mới ở tầm điện, nàng đem muốn mắng nói toàn bộ đều mắng ra tới, này sẽ thế nhưng mắng không ra. Nàng chán ghét đêm trưa thương, lại càng đau lòng Quân Thừa Hoan. Vì cái gì muốn như vậy đối nàng, thấy nàng như vậy thống khổ, nàng hận không thể giúp nàng chia sẻ một ít. Linh Nhi, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Nghe thấy Thượng Quan Dư thanh âm. Linh Nhi xoay người sang chỗ khác, Dư ca ca. đã đã khuya, mau đi ngủ đi. Thừa Hoan tỷ tỷ như vậy, ta ngủ không được. Linh Nhi thở dài, ngước mắt hướng phía trước Phương nhìn lại, ánh đèn lay động, phát họa ra một mặt mảnh khảnh thân ảnh, vẫn không nhúc nhích, phảng phất ngưng ở giống nhau. Ta ở chỗ này đứng một hồi lâu, Thừa Hoan tỷ tỷ liền vẫn luôn duy trì tư thế này, không nhúc nhích. Linh Nhi trong thanh âm toàn là lo lắng. Thượng Quan Dư nhìn quân Thừa Hoan thân ảnh, có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vu vu Linh Nhi. Thừa Hoan có lẽ là trong lòng khó chịu đi. Ta đoán cũng là, Thừa Hoan tỷ tỷ trong lòng khẳng định khó chịu. Linh Nhi đau lòng cực kỳ, thật vất vả thích một người, ai biết hắn lại như vậy, Thừa Hoan tỷ tỷ nhất định thương thấu tâm. Thượng Quan Dư thấy nàng như vậy khó chịu, không biết như thế nào an ủi nàng. Linh Nhi thở dài qua đi, ngước mắt nhìn về phía bên người nam nhân, Dư Ca ca, ngươi như thế nào cũng không ngủ. Ta không yên tâm ngươi, đến xem. Ta không có gì, chính là Thừa Hoan tỷ tỷ Ta không yên tâm nàng. Linh Nhi nói lại lần nữa đem tầm mắt dính thượng phía trước cửa sổ bóng người. Thượng quan dư theo nàng tầm mắt nhìn lại, ta bồi ngươi. Lúc này, hắn không biết có thể làm chút cái gì, vậy như vậy bồi nàng đi. Dư ca ca, ngươi không cần bồi ta, một hồi thừa hoan tỷ tỷ ngủ, ta cũng liền đi ngủ, ngươi mau trở về đi thôi. Đang nói, quân thừa hoan nơi phòng liền tắt đèn. Linh Nhi tức khắc nhẹ nhàng thở ra, thừa hoan tỷ tỷ rốt cuộc ngủ. Vậy ngươi cũng trở về đi. Linh Nhi gật gật đầu, Dư ca ca cũng về đi. Hảo. Thượng quan Dư cười, lại có chút bất đắc dĩ. Không biết nha đầu này là đối tình sự không thông suốt, vẫn là quá để ý quân thừa hoan. Tóm lại, hiện giờ nàng trong mắt chỉ có quân thừa hoan một cái, trước sau nhìn không tới đứng ở nàng phía sau yên lặng chờ đợi hắn. Dù vậy, nhưng là hắn không nhục trí, hắn ở bên người nàng thời gian dài, luôn có một ngày, nàng sẽ nhìn đến hắn tồn tại. Hôm sau, mãi cho đến mặt trời lên cao. Quân thừa hoan đều không có rời giường. Thanh thiển không yên tâm, tiểu tâm đi vào kêu một tiếng, công chúa, ngài tỉnh rồi sao. Nhưng mà, liền gọi vài tiếng, lại trước sau không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Nàng trong lòng lột bột một chút, cũng quýt chạy về phía phòng ngủ. Vội vàng đi vào giường trước, liền thấy quân thừa hoan sắc mặt tái nhợt, không hề sinh cơ nằm ở trên giường. Nàng lập tức sợ tới mức kêu to, không hảo, công chúa đã xảy ra chuyện, mau tới người, người tới à. Linh nhi là cái thứ nhất chạy vào. Thấy quân thừa hoan nhắm chặt con mắt, nằm ở trên giường, nàng tâm hung hăng nắm lên, thừa hoan tỉ tỉ. Theo sát sau đó thượng quan dư nhắc nhở nàng, Linh Nhi, ngươi nhìn xem thừa hoan có phải hay không cổ độc phát tác. Linh Nhi kiểm tra rồi một lần, sau đó xem xếp mạch, gật đầu, thật là cổ độc phát tác, xem nàng bộ dáng hẳn là từ tối hôm qua liền bắt đầu. Nguyên lai nàng tối hôm qua không phải ngủ, mà là, nghĩ đến đây, nàng tâm hung hăng đau đớn hạ, sau đó ảo não lên, tối hôm qua là ta đại ý. Ta hẳn là tiến vào nhìn xem thừa hoan tỷ tỷ, đều do ta. Linh Nhi, ngươi đừng nói như vậy, việc này không trách ngươi, thật sự không trách ngươi. Thượng quan dư lập tức an ủi ra tiếng. Linh Nhi công chúa, công chúa cổ độc phát tác, vậy phải làm sao bây giờ? Canh giữ ở giường trước thanh tiễn lo lắng lên. Linh Nhi linh khởi mày đẹp, ta đi phối dược nhìn xem có thể hay không giảm bất nàng thống khổ, đem nàng đánh thức. Ta cùng ngươi cùng đi. Thượng quan dư lập tức theo qua đi. Trước khi đi... Linh Nhi không yên tâm dặn dò một câu, "Thanh Thiển, ngươi ở chỗ này thủ thừa hoàn tỷ tỷ, có tình huống như thế nào, kịp thời đi tìm ta." Là, nô tỷ nhớ kỹ." Thanh Thiển ứng một câu. Hai người rời đi sau, nàng liền lo lắng canh giữ ở giường trước, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Chờ mãi chờ mãi, đợi không được Linh Nhi trở về, nàng do dự một cái chớp mắt, nhấc chân đi tìm Đêm Chưa Thương. Vương thượng tinh thông cổ thuật, không chuẩn hắn sẽ có biện pháp đâu. Nhưng mà, nàng cơ hồ tìm khắp toàn bộ Nam Cương Vương cung, đều không có thấy đêm trưa thương bóng dáng. Nghĩ quân thừa hoan, nàng không dám ở bên ngoài dừng lại lâu lắm, vội vàng đuổi trở về. Còn chưa đi vào, một mặt màu trắng thân ảnh liền từ phía trước cửa sổ chợt lóe rồi biến mất. Thanh thiển đi đến giường trước, linh khăn vì quân thừa hoan trà lau gương mặt, đột nhiên phát hiện nàng khỏe miệng tựa hồ tàn lưu một mặt đỏ thắm máu tươi. Còn chưa tới kịp suy nghĩ, linh nhi liền hấp tấp đuổi trở về. Dược tới, dưa tới, thật tốt quá. Thanh thiển tức khắc kích động ra tiếng. Linh Nhi lắc mình bổ nhào vào giường trước, đang muốn cấp quân thừa Hoan uy dược, nàng chậm rãi mở mắt. Linh Nhi sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó kinh hỉ ra tiếng, "Thừa Hoan tỷ tỷ, tỉ, ngươi tỉnh." Quân thừa Hoan ánh mắt run rẩy, ánh mắt từ hai người trên mặt theo thứ tự sẽ qua, nơi này chỉ có các ngươi hai cái. "Đúng vậy, làm sao vậy?" Linh Nhi khó hiểu. "Không có gì." Quân thừa Hoan chậm rãi đứng dậy. Nàng giống như người được đêm chưa thương hơi thở. Chương 1185 Thừa hoan đêm trưa thương một năm sau phiên ngoại thiên Ba 20 Thất nguyệt lưu hỏa. Buổi trưa, là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm. Nhưng mà, quân thừa hoan lại vẫn không nhúc nhích đứng ở ngô đồng hạ, giống đang ngần người, lại như là ở suy nghĩ sâu xa cái gì. Thanh thiển thấy như vậy một màn, lập tức chạy qua đi, công chúa, bên ngoài nhiệt thật sự, ngại như thế nào ra tới. Quân thừa hoan đôi mắt không nháy mắt một chút, như là không có nghe thấy nàng thanh em giống nhau, cũng không có trả lời. Thanh thiển sửng sốt một chút. Theo nàng tầm mắt nhìn lại, ánh mắt đột nhiên run lên, rốt cuộc nói không ra lời. Tuy rằng công chúa mặt ngoài biểu hiện thanh đạm, nhưng là nàng biết, nàng trong lòng là không bỏ xuống được vương thượng. Hồi lâu, nàng nhịn không được khuyên đủ, công chúa, vương thượng sáng sớm liền đi ra ngoài, ước chừng một chốc một lát sẽ không trở về, ngươi về trước phòng đi, nô tỳ ở bên trong thả khối băng, hẳn là sẽ mát mẻ chút. ta không nhận. Quân thừa hoan nhàn nhạt ra tiếng, ngươi trước đi xuống đi. Thanh thiện ngước mắt nhìn lại. Quả nhiên như nàng theo như lời, khốc nhiệt thời tiết hạ, nàng thế nhưng một chút cũng không có ra mồ hôi. Chẳng lẽ, đây là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết sao? Nàng rời đi sau, quân thừa hoan lúc này mới thu hồi tầm mắt. Vừa muốn trở về phòng, liền thấy cở minh chiều bên này đi tới, nàng liền dừng lại bước chân. Gặp qua công chúa. Cờ minh tiến lên hành lễ. Quân thừa hoan thoáng đánh giá mắt, người này hai ngày như thế nào gầy nhiều như vậy. Đại chiến sắp tới, thuộc hạ không dám lơi lỏng. Cờ Chú ý thân thể. Quân thừa hoan dặn dò một câu liền nhấc chân rời đi. Trở lại phòng sau, nàng liền không còn có ra tới. Đơn giản dùng bữa tối, nàng liền sớm tắt đèn, chuẩn bị ăn nghỉ. Linh nhi như thường lui tới giống nhau, canh giữ ở ngoài cửa sổ, thấy nàng nghỉ ngơi mới nhấc chân rời đi, tựa hồ chỉ có như vậy, nàng mới có thể yên tâm. Trăng lên giữa trời, đã đã khuya. Lúc này, khô nóng gió đêm mới có ti lạnh lẽo. Quân thừa hoan cũng không có ngủ, thậm chí trên người nàng còn ăn mặc ban ngày quần áo. Liền thẳng ngơ ngác đứng ở phía trước cửa sổ, phản phất đang chờ đợi cái gì. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến sàn sạt bước chân tăng, nàng cảnh giác nheo lại đôi mắt, ai. Thức mau, một đạo hắc ảnh liền từ ngoài cửa sổ ngã vào phòng. Nam nhân một thân hắc y gì, đầu đại mang theo đại đại mũ có rèm che khuất khuôn mặt. Theo nam nhân đến gần, một mặt như có như không hoa lan hương ở trong không khí ra tới. Quân thừa hoan lập tức như mày, lạnh lùng ra tiếng, phong đình. Nam nhân nghe vậy, nhẹ nhàng gợi lên Sau đó trích đi trên đầu mũ có dẻm, không nghĩ tới ta trang điểm thành như vậy, thừa hoan cũng có thể nhận ra tới, thuyết minh ngươi trong lòng đối ta còn là có chút tình ý. Phong Đình, ngươi thật to gan, nơi này chính là Nam Cương Vương Cung. Thì tính sao? Hiện giờ đêm chưa thường, chấm mê tựu sắc, cho tới bây giờ còn cùng kia hai cái mỹ nhân quẹ với nhau, nào còn có công phu quảng khác. Ta tới nơi này, như dẫm trên đất bằng. Phong Đình cười khẽ. Quân thừa hoan đấy mắt nháy mắt nhiều vài phần thanh lãnh. Thưa hoan, ngươi so phong phủ khi gầy nhiều. Phong đình nhìn nàng đau lòng ra tiếng, thoát nhìn, ngươi trở về lúc sau nhật tử cũng không trong tưởng tượng như vậy hảo. Ngươi nếu là hối hận, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Ta không hối hận. Quân thừa hoan mặt mày thanh lãnh. Nàng thật vất vả mới trốn trở về, như thế nào sẽ hối hận đâu. Phong đình nhìn không được tới gần, thưa hoan, ta vừa mới nói đều là thiệt tình, ngươi không ngại suy xét một chút. Ta có thể cảm giác đến, hiện giờ ngươi ở chỗ này thực không vui. Ngươi thông khổ, lòng ta cũng khó chịu, chi bằng rời đi nơi này, chúng ta đi bên ngoài làm một đôi sung sướng nguyên đương. Cầm mồm. Thưa Hoan, ngươi đã thấy được, đêm trưa thương đối với ngươi đều không phải là thiệt tình, tùy tùy tiện tiện một cái dụ hoặc, hắn liền đem ngươi vứt bỏ. Như vậy nam nhân, ngươi còn thủ hắn làm cái gì? Phong đình ánh mắt sáng khoác, tin tưởng ta, ta cùng hắn không giống nhau, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta ở bên nhau, ta liền hứa ngươi nhất sinh nhất thế. Từ đây lúc sau, bên cạnh ta trừ bỏ ngươi lại vô người khác, nơi này là nam cương vương cung, ngươi nếu là không muốn chết, liền chạy nhanh rời đi, bằng không ta muốn gọi người. Quân thừa hoan lệnh lùng ra tiếng, thần sắc có chút không kiên nhẫn. Thừa hoan, không cần nhiều lời, hoặc là ngươi hiện tại liền rời đi, hoặc là ngươi đem mệnh lưu lại. Quân thừa hoan sắc mặt lanh bang bang, quanh thân trên dưới tản ra cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh băng. Thừa hoan đừng tức giận, ta là tới cấp ngươi đưa giải dược. Phong đỉnh nói từ trong lòng lấy ra tiểu bình sứ đưa cho nàng, nơi này. Là ba ngày dược, ngươi mỗi ngày sáng sớm ăn một lần, cổ độc liền sẽ không phát tác. Quân thừa hoan khỏe miệng gợi lên chào phúng, trực tiếp đem giải dược trả lại cho hắn. Phong đình liếc mắt, thừa hoan, ngươi. Phong công tử vốn là không tính toán cho ta giải dược, không phải sao. Phong đình nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, thừa hoan, ta không phải như vậy ý tứ, giải dược tự nhiên sẽ cho ngươi, chỉ là không phải hiện tại. Cho nên, ta trước đem cái này cho ngươi, tạm thời giảm bất ngươi đau đớn. Không cần. Quốc độc phát tác đau đớn, ta đã thói quen. Quân thừa hoan trực tiếp cự tuyệt. Thừa hoan phong đình trong lòng khó chịu, chẳng lẽ ngươi liền một chút cơ hội đều không cho ta sao, tình nguyện ở chỗ này thống khổ thủ đêm chưa thương, đều không muốn cùng ta. Quân thừa hoan nhíu như mày, đem người đánh gãy, phong đình, kỳ thật ngươi cũng không có ngươi trong tưởng tượng thích ta. Ngươi tưởng được đến ta, đơn giản là vì chứng minh ngươi so đêm chưa thương ưu tú, cũng hoặc là bởi vì ta thân phận, tới thỏa mãn ngươi trong lòng chiếm hữu dụ. Không. Ta thích chính là ngươi, cùng khác đều không quan hệ. Phong đình phủ định. Thấy quân thừa hoan rũ mắt, hắn lại nói, thừa hoan, tin tưởng ta, đêm chưa thương đều không phải là lương xứng, luôn có một ngày, hắn sẽ hoàn toàn bị thương ngươi tâm, ta chờ ngươi hối hận kia một ngày. Ngươi yên tâm, ta vẫn luôn sẽ chờ ngươi. Quân thừa hoan cắn cắn khỏe miệng, không có mở miệng. Quá mấy ngày, ta sẽ cho ngươi giải dược. Phong đình đem tiểu bình xứ đặt lên bàn, mang lên màn tre, vội vàng rời đi. Thức mau Hắn thân ảnh liền hoàn toàn đi vào đen nhánh trong bóng đêm. Quân thừa hoan chậm rãi đem ánh mắt rừng ở trên bàn tiểu bình xứ, dơ tay cầm lên. Không có do dự, nàng trực tiếp ném đi ra ngoài. Phong đình đồ vật, nàng không cần. Nàng cũng không muốn cùng đê tiện tiểu nhân có tiếp xúc. Tầm điện. Đêm nay, đồng dạng vô miên, còn có một người. Từ cơm trưa sau, hắn liền vẫn luôn khoanh tay mà đứng ở phía trước cửa sổ. Trong điện vẫn chưa đốt đèn, hắn một bộ huyền y đi hề trực tiếp cùng ngoài cửa sổ cây ngô đồng hòa hợp nhất thể nếu là không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện hắn thân ảnh phong đình lẻn vào quân thừa hoan phòng sau hắn theo bản năng nắm chặt song quyền chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phảng phất chỉ cần người nọ có bất luận cái gì mạo phạm hành động hắn liền sẽ lập tức xông lên đi cho đến phong đình rời đi hắn quanh thân sát ý lúc này mới tan đi lúc này đã gần giờ xỉu. hồi lâu lúc sau hắn chậm rãi hoạt động bước chân nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được không đi tìm nàng Vương thượng, từ ngày tối hôm qua trở về, hôm nay một ngày cũng chưa tới đâu. Đêm trưa thương mới vừa bước vào vãn nguyện lâu, một tiếng tiểu Mỹ bất mãn thanh liền chuyển tới. Từ giết Thái Bình hầu cùng phong lôi lúc sau, nguyên lai trong vương cung Mỹ nhân liền đều bị đuổi ra đi. Hiện giờ phong đình đưa tới này hai cái, là trong cung trừ bỏ quân thừa hoàn cùng linh nhìn ngoại, chỉ có nữ nhân. Đêm trưa thương cho vị phân, sau đó lại đem nguyên lai chữ tú cung đổi thành vãn nguyện lâu. Vương thượng, thiếp thân tưởng ngươi làm lũng ra tiếng chính là an vãn. Giáng người lấy đà. Giọng nói là một cái khác mỹ nhân, An Nguyệt cũng xoắn eo liếu của tới. Vương thượng, thiếp thân cũng tưởng ngài tưởng thận. Vãn Nguyệt lâu một người, liền xuất từ hai người chi danh, có thể thấy được đêm trưa thương đối với các nàng yêu thích. Cô Vương cũng tưởng các người. Đêm trưa thương dơ tay đem hai người ôm chặt. Vương thượng, thiếp thân nơi này hoa điều còn có hai đàn, không bằng đêm nay chúng ta tỉ muội bồi Vương thượng một say phương hưu. An Nguyệt đề nghị ra tiếng. An Vãn lập tức hướng đêm trưa thương trên người cọ đi. Vương thượng, thiếp thân vì ngài vũ nhạc trợ hứng. Hảo, vương thượng thích nhất xem người khiêu vũ. Vương thượng, thiếp thân đỡ ngài ngồi xuống. Đêm trưa thương mới vừa ngồi xuống, an nguyệt lập tức phủng tới vỏ rượu cho hắn đổ một ly. Vương thượng, thiếp thân uy ngài uống rượu. Đêm trưa thương xem cũng chưa xem, trực tiếp bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Tam ly rượu xuống bụng, trên má hắn phiếm ra tiểu sắc, phản phất đổ phấn mặt giống nhau. Nguyên bản liền ta mị hắn, lúc này càng thêm mê người. An Nguyệt không cấm xem ngây ngốc. Nàng lập tức cho chính mình đổ một chén rượu, vước mỹ nhãn nhi nói: "Vương thượng, làm thiếp thân uy ngài đi." Đêm chưa thương lười biếng sốc hạ mi mắt, không có cự tuyệt. Thấy An Nguyệt cho chính mình uy rượu dựa lại đây, lập tức nhíu mày: "Ngươi làm gì vậy?" An Nguyệt đột nhiên đem rượu nuốt xuống, vội vàng giải thích, không biết vương thượng có hay không nghe nói qua mỹ nhân rượu. "Mỹ nhân rượu, đó là cái gì?" "Cái gọi là mỹ nhân rượu, chính là mỹ nhân nhi lấy môi tương uy rượu." Đêm Chưa Thương sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, ý của ngươi là, làm cô vương uống ngươi nước miếng. Không, thiếp thân không dám. Thấy hắn thay đổi sắc mặt, An Nguyệt lập tức quỳ xuống xin tha. Đêm Chưa Thương lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, đây là là nam cương vương cùng, cô vương sủng các ngươi, các ngươi cũng không có khả năng đã quên chính mình thân phận. Là, vương thượng giáo huấn chính là, thiếp thân về sau cũng không dám nữa. An Nguyệt cắn môi. Thấy như vậy một màn, Kiêu Vũ An vãn cũng ngừng lại, vương thượng, ngài đại nhân đại lượng. Đừng cùng Nguyệt Nhi chấp nhận, lần này tạm tha nàng đi. Đêm trưa thương quét mắt trước mặt rượu hoa điêu, lập tức đứng dậy, đêm nay liền đến đây thôi, cô Vương đi về trước. Vương thượng an nguyệt tức khắc luôn cuống. An bán cái khó lo cái không nói, Vương thượng nếu là không thích tiếp thân khiêu vũ, không bằng chúng ta. Chơi trò chơi đi. Quả nhiên, đêm trưa thương nghe vậy dừng bước chân, chơi cái gì trò chơi? Chơi trốn tìm, như thế nào? Đêm trưa thương những mày, rất có hứng thú nói, trò chơi này, cô Vương thích. Chúng ta đây bắt đầu đi. An Vạn nói kéo ra chính mình đai lưng, vì đêm chưa thương hệ trụ đôi mắt, vương thượng tới bắt chúng ta tỉ mội đi. Nếu là cô vương bắt được như thế nào? An vãn vũ mỉm cười, nếu là bắt được, thiếp thân đêm nay liền hầu hạ vương thượng. Đây chính là các người nói. Đêm chưa thương gợi lên khỏe miệng. An vãn cười gật đầu, một bên trốn tránh, một bên chiều nam nhân với tay. Vương thượng, mau tới nhà, thiếp thân tại đây đâu? Vương thượng, thiếp thân tại đây an Nguyệt cũng không cam lòng được sau. Lập tức tham dự tiến bảo. Mỹ nhân nhi, đừng chạy đêm trưa thương theo tiếng đi đến. Trong lúc nhất thời, ba người ở trong đại điện vui đùa ở Mỹ lên. Quân thừa hoan tới rồi khi, chô đã thấy chính là như vậy một màn, nàng đôi mắt tức khắc bị đau đớn. chương 1186, thừa hoan đêm trưa thương một năm bởi phiên ngoại thiên 321. Đêm trưa thương ở trong đại điện sờ soạn hồi lâu đều không có bắt được người, có chút phiền chán, cô vương mệt mỏi, đều không được chạy. Nói xong, hắn dơ tay chiều trước người sừng sờ soạn lại không nghĩ rằng rối ra tay liền đem người ôm cái đẩy coi lòng hắn tức khắc vui vẻ lên khoe miệng chán ra ý cười cô vương rốt cuộc bắt được đến người nói xong hắn liền ở nữ tử trên người trên dưới sờ soạn lên trước đừng lên tiếng làm cô vương đoán xem là ai quân thừa hoan thần sắc thanh lãnh vẫn không núc bất luận cái gì hắn sờ một lát đêm chưa thương dừng động tác bắt đầu suy đoán ngực đại eo thế nhất định là văn nhi cô vương nhưng đoán đúng rồi đúng lúc này linh nhi từ bên ngoài chạy tới Hô to một tiếng, thừa Hoan tỉ tỉ. Đêm Chưa Thương nghe vậy, lập tức đem mông ở mắt thượng đai lưng hái được xuống dưới. Như thế nào là ngươi? Thấy Quân Thừa Hoan khoảnh khắc, hắn đấy mắt xẹt qua một tia không chút nào che giấu không kiên nhẫn. Vương thượng, thiếp thân tại đây đâu. An Vạn đúng lúc ra tiếng, trong giọng nói có chút bất mãn. Đêm Chưa Thương một tay đem trong lòng ngực người buông ra, nhấc chân chiều An Vạn đi đến. Quân Thừa Hoan ngực bắt đầu ẩn ẩn làm đau, nhìn kia mặt thon gầy thân ảnh, thanh lãnh ra tiếng, chơi đủ rồi sao? Đêm trưa thương dừng lại bước chân, xoay người lại, như thế nào, hoan hoan tưởng cùng chúng ta cùng nhau chơi. Đêm trưa thương, ngươi, ngươi thật quá đáng. Quân thừa hoan còn chưa mở miệng, Linh Nhi trước nhịn không được, nàng vội vàng vọt vào tới, chỉ vào đêm trưa thương cái mũi tức giận mắng. Ngươi tới, đêm trưa thương không vui như mày. Thức mau, thanh thiện liền đuổi lại đây, trải qua quân thừa hoan cùng Linh Nhi bên người khi, nàng tiểu tâm quét mắt, sau đó bay nhanh đi vào đêm trưa thương trước mặt, vương thượng. Ngài có gì phân phó? Thấy người đến là nàng, đêm trưa thương có chút bất mãn, cờ minh đâu? Nô tỳ không biết, cờ minh đại nhân có lẽ là đi vội. Thanh thiển cúi đầu, khẩn trương đại khí cũng không dám xuyễn. Đêm trưa thương không kiên nhẫn vất vứt tay, hảo, ngươi hiện tại đem người đuổi ra đi. Cái gì? Thanh thiển sừng sốt, đột nhiên ngước mắt. Như thế nào? Ngươi muốn cho cô vương nói lần thứ hai? Đêm trưa thương lãnh trầm khuôn mặt sắc. Linh nhi nghe được thẳng tới khí, đêm trưa thương, ngươi muốn làm cái gì? Muốn đuổi ta cùng thừa hoan tỷ tỷ đi ra ngoài, ngươi xác định. Từ đâu ra nha đầu, cũng dám ở cô vương trước mặt hô to gọi nhỏ. Đêm chưa thương, ngươi đủ rồi. Linh Nhi tức giận đến mặt đều đỏ. Trước mắt người nam nhân này không chỉ có bưng nam cương vương cái giá đối với các nàng hô to gọi nhỏ, còn muốn đem các nàng đuổi đi, này vẫn là nàng nhận thức đêm chưa thương sao. Giờ khắc này, Linh Nhi chỉ cảm thấy hắn xa lạ cực kỳ. Con thất thần làm cái gì? Đêm chưa thương cấp thanh thiển đệ nói ánh mắt. Thanh thiển khó xử cực kỳ, Giản nan đi đến quân Thừa Hoan bên người, Tiểu Tâm nói, Công chúa, quân chúa, canh giờ không còn sớm, các ngươi trở về nghỉ tạm đi. Ta không đi, hôm nay ta chết cũng không đi, ta phải cho Thừa Hoan tỷ tỷ đi ra ngoài. Linh Nhi căm giận ra tiếng, rất có muốn cùng đêm trưa thương đánh nhau xu thế. Linh Nhi không được nháo, ngươi trước rời đi. Quân Thừa Hoan lệnh giáo ra tiếng, Thừa Hoan tỷ tỷ. Quân Thừa Hoan nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ta cùng đêm trưa thương sự tình, ta chính mình giải quyết. Ngươi đi về trước. Linh Nhi do dự một chút, cắn môi gật đầu, thừa hoan tỷ tỷ, ta ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi nếu là có việc đã kêu ta. Chúng ta không cần sợ hắn, cùng lắm thì đánh một trận đó là. Thức mau, nàng liền tùy thanh thiển liêu bước rời đi. Đêm trưa thương không chấp mắt nhìn về phía quân thừa hoan, ngươi nghe không hiểu cô vương ý tứ sao, ta muốn ngươi cùng nhau rời đi. Đêm trưa thương, ta có nói mấy câu tưởng đối với ngươi nói, nói xong ta liền đi. Nói đi. Đêm trưa thương không chút để ý mở miệng, quân thừa hoan quét mắt nhì vai tại hắn bên người nữ nhân, thanh âm lạnh giáo, làm các nàng đi ra ngoài. Ta đơn độc nói với ngươi, là lướt công chúa, chúng ta tỉ muội là vương thượng thân mật nhất người, ngài muốn cùng vương thượng nói cái gì lặng lẽ lời nói, chẳng lẽ liền chúng ta đều nghe không được sao? Chính là, là lướt công chúa có nói cái gì liền nói thẳng đi, vương thượng không bỏ được chúng ta rời đi. Đêm trưa thương quét mắt tả hữu, ngước mắt nói, ngươi nói đi, làm các nàng đi ra ngoài. Quân thừa hoan không kiên nhẫn như mày. Đêm trưa thương ánh mắt run rẩy, đem bên người hai người đẩy ra. Các ngươi hai cái đi bên ngoài chờ. Cô vương, cô phân phó. Các ngươi tiến bảo. Vương thượng, đừng nha. Thiếp thân liền tưởng dáng ngài thời thời khắc khắc đều không nghĩ chia liệt. An vãn nói chiều đêm trưa thương trên người dán đi. An nguyệt ở một bên thêm mắm thêm muối. Vương thượng, ngài chính là trong vương cung chủ nhân, nàng bất quá là đế đô tới công chúa, ngài như thế nào sợ hãi khởi nàng tới? Bổn cung cho các ngươi một chén trà nhỏ thời gian hoặc là đi ra ngoài, hoặc là đem mệnh lưu lại nơi này. Quân thừa Hoan đấy mắt phiếm ra sắc ý. Đêm Chưa Thương nhíu nhíu mày, lãnh hạ mặt tới đuổi người, "Như thế nào? Hiện giờ cô vương nói, các ngươi cũng không nghe sao? Đi ra ngoài." "Đi ra ngoài, liền đi ra ngoài." "Hử, vương thượng mới sẽ không thích hung ba ba nam nhân." An Nguyệt cùng An Vãn Tử quân thừa Hoan bên người trải qua khi, xoắn eo thon thị uy. "Thức mau, toàn bộ trong đại điện liền dư lại Đêm Chưa Thương cùng quân thừa Hoan hai người, nháy mắt an tĩnh xuống dưới." Ở yên tĩnh hơi thở chung, phản phất có thể nghe thấy hai người tiếng hít tở. Cuối cùng, là đêm trưa thương trước lên tiếng, ngươi tìm ta chuyện gì? Hậu thiên, ta phải về đế đô. Quân thừa hoan thanh âm thanh thanh lánh lánh, như là bọc xương lạnh. Ngươi phải đi về. Như thế nào, ngươi không yêu ta sao? Quân thừa hoan không có trả lời. Đêm trưa thương giơ tay nắm nàng cằm, đã nhiều ngày ta như thế nào không có nghe nói ngươi phải đi về, đây là vừa mới làm quyết định. Cho nên, ngươi là ghen tị. Quân thừa hoan một tay đem nam nhân bàn tay to phất hai, ta tới Nam Cương là tới cha án, hiện giờ này án tử sớm đã tra ra manh mối, ta không có lưu lại tất yếu, mấy ngày nay nhiều có quái rẫy cáo tử. Nói xong, không chút nào rướt rát bẩn thỉu rời đi, tiêu sái cực kỳ. Nhưng mà, đêm trưa thương lại không có tính toán buông tha nàng, bay nhanh giơ tay, đem người vòng vào trong lòng ngực, ta còn không có đáp ứng làm ngươi đi đâu. Nông Đậm phấn mặt vị nháy mắt rót vào quân thừa hoan hơi thở, nàng chán ghét như mày. Đêm chưa thương, làm gì vậy? Ta không bỏ ngươi đi. Quân thừa hoan nhíu mày, đêm chưa thương. Đêm chưa thương một tay đem người chặn ngang bế lên, ngươi cũng biết, đêm nay bị ta bắt được người, là muốn thị thẩm. Tuy rằng hắn thân hình mảnh khảnh, nhưng là sức lực rất lớn, quân thừa hoan thế nhưng chút nào tránh thoát không khai. Thức mau, nàng đã bị nam nhân ôm tới rồi giường trước. Đêm chưa thương tà mị cười, một tay đem nàng ném tới trên giường, rồi sau đó kéo xuống quần áo, khinh thân mà thượng. Nếu ngươi đêm nay đem mỹ nhân nhi của ta đuổi đi, như vậy liền từ ngươi tới hầu hạ ta." Nói xong, hắn trực tiếp hôn lên nàng môi anh đào. Tê. Quân Thừa Hoan đấy lòng sinh ra chán ghét, một ngụm cắn hắn. Bất quá nháy mắt, hai người môi răng chi gian liền tràn ngập huyết tinh hơi thở. Đêm Chưa Thương ăn đau hạ, động tác chậm rãi ngừng lại. Thừa dịp cơ hội này, Quân Thừa Hoan một tay đem người lẩy ra, không chút do dự quăng một cái tát. "Đêm Chưa Thương, ngươi thật làm ta thất vọng." Xoay người xuống giường, nàng đi nhanh rời đi tầm điện. Đêm trưa thương sờ sờ chính mình xương khởi gương mặt, theo bản năng che lại ngực, Ngước mắt quét mắt ngoài cửa sổ đen như mực bóng đêm, có một lát thất thần. Không bao lâu, An Nguyệt cùng An Vãn liền đi đến. Các nàng nhìn trống rỗng đại điện, lập tức liếc nhau, sau đó bắt đầu tìm người. Vương thượng, ngài ở nơi nào? Các ngươi đã trở lại. Đêm trưa thương từ hai người phía sau đi tới, nhìn trên mặt hắn đỏ tươi dấu tay, An Nguyệt cùng An Vãn lập tức đau lòng ra tiếng. Vương thượng, ngài mặt. Không sao, không đáng ngại. Nói đúng không vững bận, thiếp thân đau lòng. An Nguyệt cầm khởi khăn ở đêm trưa thương trên mặt nhẹ nhàng lau hạ. An Vãn căm giận trách mắng, thật là buồn cười. Vương thượng rốt cuộc là nam cương chủ nhân, nàng liền tính là đế đô tới công chúa lại như thế nào, dựa vào cái gì đánh người. Chính là, theo ta thấy, nàng chính là ủy vào vương thượng thích nàng, mới muốn làm gì thì làm. An Nguyệt phụ họa. Hảo, đều không được đề nàng, không đến mất hứng. Đêm trưa thương không vui ra tiếng. An Nguyệt cùng An Vãn lập tức rửa sát vào nhau qua đi, là là là, thiếp thân không để cập tới nàng. Đêm trưa thương dơ tay ôm lấy hai người, vẫn là các ngươi hai cái khả nhân, đêm nay cô vương sẽ nghỉ ngơi ở nơi này. An Nguyệt An Vãn lập tức hưng phấn lên, thật tốt quá, chúng ta tỉ muội nhất định hảo hảo hầu hạ vương thượng. Bên này, quân thừa hoan lạnh mặt chạy ra đi, Linh Nhi lập tức đổi theo. Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, vừa mới phát sinh sự tình gì. Quân thừa hoan không có trả lời, bước chân càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, Linh Nhi liền đuổi không kịp, nàng chỉ phải đỡ eo há mồm thở dốc. Phía trước, Quân Thừa Hoan đã không ảnh, nàng chuyển mắt quét mắt phía sau, đèn đuốc sáng trưng vãn nguyệt lâu, tức khắc giận sôi máu. Không cần phải nói, nhất định là Quân Thừa Hoan khi dễ Thừa Hoan tỷ tỷ. Cắn chặt răng, nàng trực tiếp chết trở về. "Họ đêm, ngươi dám khi dễ ta Thừa Hoan tỷ tỷ, đêm nay ta liều mạng với ngươi." Thanh thiển canh giữ ở ngoài điện, thấy Linh Nhi hùng hổ, sát khí đau đau lại đây, lập tức tiến lên, "Linh Nhi của chúa!" Ngại như thế nào lại về rồi? Ta hỏi ngươi, vừa mới thừa Hoan tỷ tỷ ở bên trong phát sinh sự tình gì? Cái này, nô tỳ cũng không biết. Linh Nhi lạnh lùng nhíu mày, ngươi dám gạt ta? Nô tỳ không dám. Thanh Tiễn lập tức cúi đầu. Vậy ngươi còn không chạy nhanh nói cho ta? Linh Nhi giơ tay bắn hạ nàng chán, ta biết ngươi vừa mới đều nhìn đâu, đừng nghĩ giấu ta. Vừa mới Thanh Tiễn cắn môi, vừa mới Vương Thượng giống như phải đối công chúa dùng sức mạnh. Hảo A đêm chưa thường, phản ngươi. Linh Nhi một vén tay áo, liền phải vọt vào đại điện. Thanh Thiển lập tức đem người ngăn lại, "Linh Nhi quận chúa đừng xúc động, vừa mới vương thượng không có chiếm được chỗ tốt, hắn bị bị công chúa đánh một cái tát." Linh Nhi tức khắc sững sốt một chút, hầu Nghi như mày, "Chẳng lẽ nói vừa mới thừa hoan tỷ tỷ đánh đêm chưa thương một cái tát liền ra tới?" "Linh Nhi quận chúa, vương thượng làm người như thế nào, chúng ta là rõ như ban ngày. Hơn nữa, vương thượng ngày thường là như thế nào đối công chúa, ngài đều là xem ở trong mắt." Hiện giờ Hắn đột nhiên thay đổi tính tình, giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, ta tưởng, vương thượng nhất định là có khổ chung, hoặc là, việc này tất có kỳ quặc. Linh Nhi nghe vậy, chấm rãi gật đầu. Đêm chưa thương này hai ngày, thật là cổ quái thực. Thanh Thiển một tay đem người kéo đến một bên, Linh Nhi quận chúa cùng với vội vã đi tìm vương thượng tính sổ, chi bằng trở về hảo hảo cân nhắc cân nhắc chuyện này. Chương 1187, Thừa Hoan đêm chưa thương 158 phiên ngoại thiên 322. Sáng sớm, côn thừa hoan mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngực chỗ tựa hồ còn ở độn độn đau. nàng bên này mới vừa có động tĩnh, thanh thiển liền tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt dùng nữa. đồ ăn sáng thực phong phú, chính là nàng lại không như thế nào có ăn uống. bên này mới vừa ăn xong, linh nhi liền hấp tấp xông vào, thừa hoan tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? côn thừa hoan có chút vẻ hoải, không như thế nào có tinh thần. linh nhi quét mắt thanh thiển, nhàn nhạt nói, ngươi trước đi xuống đi. nói xong. Nàng trực tiếp ngồi ở quân thừa hoan bên người, thừa hoan tỷ tỷ, ngươi thuyết minh thiên phải đi về. Quân thừa hoan gật gật đầu, chúng ta cần phải trở về. Thừa hoan tỷ tỷ, này không giống ngươi, làm sao vậy? Quân thừa hoan chuyển mắt xem nàng. Linh nhi cắn môi ra tiếng, ta nhận thức thừa hoan tỷ tỷ không phải như thế, nên là cái dạng gì? Quân thừa hoan thần sắc thanh lãnh, linh nhi nói được nghiêm túc, trước kia thừa hoan tỷ tỷ dũng cảm, hiếu thắng, chỉ cần nhận định sự tình, liền sẽ không từ bỏ. Ít nhất sẽ không dễ dàng nhận thua. Quân Thừa Hoan không có nói tiếp, lẳng lặng nghe nàng bên dưới. "Thừa Hoan tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn chạy trốn tránh?" Linh Nhi không chớp mắt nhìn nàng, là bởi vì đêm chưa thương thích mặt khác nữ nhân bị thương người tâm, vẫn là "Hảo, ta ý đã quyết, ngươi không cần nhiều lời." Quân Thừa Hoan nhíu như mày, đem người đánh gãy. Linh Nhi cũng không hết hy vọng, "Thừa Hoan tỷ tỷ, ngươi xem ta đôi mắt, nói cho ta, ngươi còn thích đêm chưa thương sao?" Quân Thừa Hoan trầm mặc. "Ngươi xem" Ngươi trong lòng rõ ràng còn thích hắn. Linh Nhi nhấp hạ khoe miệng, nếu thích, vì cái gì muốn từ bỏ. Linh Nhi, ngươi không hiểu. Ta hiểu, thừa hoan tỷ tỷ, ta cái gì đều hiểu. Đúng là bởi vì ngươi thích hắn, cho nên hiện tại mới có thể như vậy thống khổ. Linh Nhi cầm tay nàng, thừa hoan tỷ tỷ, không cần từ bỏ, thuộc về ngươi đổ vật rửa vào cái gì chắp tay với người. Hơn nữa, ta cảm thấy việc này có kỳ quạc, ngươi không cần bởi vì nhất thời xúc động, bỏ lỡ đêm chưa thương, có lẽ. Hắn là có khổ chung đâu. Đêm trưa thương là cái như thế nào người, chúng ta rõ như ban ngày, một người bản tính, không phải một sớm một chiều có thể hình thành, như vậy, hắn cũng sẽ không ở ngắn ngủn hai ngày nội liền thay đổi tính tình. Ngay thường, hắn đối với ngươi như thế nào, ta tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn. Hắn thích ngươi thích đến hôn mê, còn suốt đêm suốt đêm niệm tên của ngươi, như vậy hắn, như thế nào sẽ dễ dàng thay lòng đổi dạ đâu. Ta nguyện ý tin tưởng hắn lúc này đây, thừa hoan tỷ tỷ, ngươi đâu? Quân thừa Hoan lại lần nữa chờ mặc. "Thừa Hoan tỷ tỷ, tối hôm qua ngươi bị thương tâm, cho nên không tin hắn sao?" Linh Nhi nói trực tiếp đứng dậy, "Ngươi chờ ta, ta hiện tại liền đi tìm đêm chưa thương muốn một đáp án." "Linh Nhi." Quân thừa Hoan mới ra thành, Linh Nhi liền nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Một đầu chui vào đêm chưa thương tầm điện, ước chừng một nén nhang thời gian, nàng liền trầm khuôn mặt ra tới. Ngước mắt nhìn mắt Quân thừa Hoan phòng, nàng cắn chặt răng, to ra tiếng, "Đêm chưa thương, Ngươi không lương tâm, ta nhìn lầm ngươi. Ngươi có phải hay không nam nhân? Thế nhưng đem ta đuổi ra tới, mấy ngày này nói không ngươi tỷ phu. Đêm chưa thương, ngươi lại không ra cùng ta xin lỗi, ta cùng thừa Hoan tỷ tỷ liền, liền lập tức rời đi. Nàng một bên mắng, một bên nhìn về phía tầm điện, chính là nơi đó hồi lâu cũng chưa động tĩnh. Linh Nhi tức giận đến thẳng dậm chân, đáng chết, thật đúng là không ra. Bạch Nhã Lang, Vương Bát Đản, thừa Hoan tỷ tỷ mắt bị mù mới có thể thích ngươi, chính mắng. Thượng Quan Dư từ phía sau lại đây, Linh Nhi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thấy hắn, Linh Nhi lập tức ủy khuất nào tới, Dư ca ca, vừa mới đêm trưa thường khi dễ ta. Ngươi đi tìm hắn. Linh Nhi gật gật đầu, Dư ca ca, ngươi tới vừa lúc, ngươi mau đi giúp ta giáo hơn hắn. Vừa mới đã xảy ra sự tình gì? Thượng Quan Dư quan tâm ra tiếng. Đêm trưa thường muốn đuổi chúng ta đi, không cho chúng ta lưu lại nơi này Linh Nhi bị khuất. Thượng Quan Dư như như mày, như vậy đi, ta đi tìm hắn. Ngươi đi về trước." Linh Nhi gật gật đầu, "Ta đây đi tìm Thừa Hoan tỷ tỷ." "Đi thôi." Thượng quan dư gật đầu, nói xong trực tiếp liêu bước qua đêm chưa thương tầm điện. Bên này, Linh Nhi chỉ chớp mắt liền tới rồi quân Thừa Hoan phòng. "Thừa Hoan tỷ tỷ, hiện giờ hết hy vọng." Quân Thừa Hoan quét mắt thần sắc của nàng nhàn nhạt mở miệng. Lần này biến thành Linh Nhi không nói, nàng buồn không hề răng cho chính mình đổ ly trà, sau đó lại cấp quân Thừa Hoan đổ một ly, "Thừa Hoan tỷ tỷ, bồi ta uống một chén." Uống xong lúc sau, chúng ta liền rời đi nơi này. Nhìn nàng bực mình buồn bộ dáng, quân thừa hoan không cấm đau lòng lên, ta cùng đêm chưa thương sự tình, ngươi không cần nhúng tay, hảo hảo đi thu thập hành lý. Thừa hoan tỷ tỷ, tới. Linh Nhi đem chung trà đưa cho quân thừa hoan, cùng nàng chạm vào hạ cái ly, sau đó đem nước trà toàn bộ rót đi xuống. Uống xong, nàng dùng ống tay hảo hảo sảng lau hạ khỏe miệng, đáng tiếc không phải rượu, thiếu điểm cảm giác. Hảo. Quân thừa hoan gật đầu, đem trà uống lên. Hiện giờ, ta không thích hắn, chúng ta rời đi. Thần sắc của nàng không buồn không vui, như là hoàn toàn chặt đứt tình thi, đem người buông xuống giống nhau. Linh Nhi đột nhiên lại do dự lên, từ từ, trước đừng đi như vậy cấp. Ân, Quân thừa hoan liếc mắt. Thừa hoan tỷ tỷ, mặc kệ ngươi có thích hay không hắn, chúng ta đều không thể xám xịt rời đi. Nếu là bị người đã biết, không chừng như thế nào chê cười chúng ta đâu, lúc ấy, thể diện đã có thể ném sạch sẽ. Liên tính đi cũng muốn đem bãi tìm trở về lại đi. Đừng quên, ngươi là chúng ta đông lâm đích công chúa, chẳng lẽ còn có thể làm hai cái hổ ly tinh nữ nhân cấp khi dễ không thành. Linh Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Tự nhiên là đem kia hai nữ nhân đánh một đốn, lại đuổi ra đi. Linh Nhi nói nhìn về phía quân thừa hoan, thừa hoan tỷ tỷ, ngươi trước thu thập hành lý, chuyện này liền giao cho ta tới làm. Nói xong, nàng lại hấp tấp chạy đi ra ngoài, quân thừa hoan cản cũng ngăn không được. Lúc chẳng vạng, quân thừa hoan đang muốn dùng nữa. Đêm Chưa Thương liền liễm một thân tức giận mà đến. Hắn thấy trên bàn bữa tối, đáy mắt lạnh lùng, trực tiếp ném đi, thang thang thủy thủy sái đầy đất. "Đêm Chưa Thương, ngươi phát cái gì điên?" Quân Thừa Hoan lập tức nhíu mày. "Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng." Đêm Chưa Thương khó thở, đáy mắt có chút màu đỏ tươi, "Ngươi đem Nguyệt Nhi cùng Vãn Nhi tặng nào? Ngươi có ý tứ gì?" "Quân Thừa Hoan, ngươi lúc này còn muốn cùng ta giả ngu sao?" "Nguyệt Nhi, Vãn Nhi không thấy, trừ bỏ ngươi, còn có thể là ai?" Đêm Trưa Thương song quyền nắm chặt. Quân Thừa Hoan ánh mắt lóe lóe, bất động thanh sắc nhíu mày, chẳng lẽ Linh Nhi thật sự làm như vậy? Quả nhiên là ngươi. Đêm Trưa Thương đôi mắt không nháy mắt nhìn nàng, không có sai quá bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Bả vai bị hắn nghiết sinh đau, Quân Thừa Hoan miữu như mày, một tay đem người phất hai, "Không phải ta làm, ta không biết." "Nói dối." Đêm Trưa Thương giống giận ra tiếng, "Quân Thừa Hoan, ngươi có cái gì bất mãn hướng ta tới? Các nàng là tay không tấc sắt chi lực nhược nữ tử." Ngươi khi dễ các nàng tính cái gì? Quân thừa hoan nhìn trước mắt xa lạ lại quen thuộc nam nhân, ngực bị xé rách sinh đau sinh đau. Quân thừa hoan, xem ở ngươi ta trước kia tình cảm thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần nói ra các nàng hai cái rơi xuống, chuyện này ta coi như không có phát sinh quá. Không biết. Kinh phiêu phiêu ba chữ, ngáy mắt đêm đêm chưa thương chọc giận, hắn một phen khấu thượng quân thừa hoan cổ, một chút tăng lớn lực đạo, không nên ép ta. Đêm chưa thương, vì các nàng, ngươi Quân thừa hoan dần dần hô hấp khó khăn, thanh lánh đáy mắt nhiều một tia ướt ác. Đối thượng nàng tầm mắt, đêm trưa thương đông chốc bị phỏng một chút, hắn thực mau đem tay cầm khai. Thực mau, quân thừa hoan trắng non gáy ngọc thượng liền xuất hiện một đạo vết đỏ. Đêm trưa thương ánh mắt run rẩy, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Đúng lúc này, cờ minh từ bên ngoài tới rồi, vương thượng, thuộc hạ vừa mới được đến tin tức, là Linh Nhi quận chúa đem người mang đi. Mang đi đâu? Gia cung, cụ thể đi nơi nào, thuộc hạ không biết. Phế vật, điểm này sự tình đều làm không xong, cô vương muốn ngươi làm cái gì. Đêm chưa thương một chân đem người đá văng, ngay sau đó liền vội vàng liều bước. Ra phòng, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội dừng lại bước chân, xoay người lại. tìm không thấy các nàng, ngươi mơ tưởng rời đi Nam Cương. Hắn lạnh lùng ném xuống những lời này, bay nhanh rời đi. Nhìn nam nhân lạnh băng bóng dáng, quân thừa hoan đấy mắt ướt rát rốt cuộc hóa thành trong suốt, tứ hốc mắt ngã xuống. Này! Đây là nơi nào? Cứu mạng! mạng a. An Nguyệt cùng An Vãn tỉnh lại, liền bắt đầu kinh hoàng hô to. Linh Nhi ngước mắt qué mắt, đối bên cạnh người lạnh lùng phân phó, "Tế Nguyệt, đi, đem các nàng che mắt bố bắp tới." "Là, quân chúa." Phát hiện có người tới gần, An Nguyệt cùng An Vãn đấy lòng trào ra sợ hãi, bất an giãy rủa, Đường tới đây, đường tới đây." Theo nông mắt miếng vải đen bị người kéo ra, một tia ánh sáng nháy mắt ngã vào đáy mắt. Hai người chậm rãi thấy rõ trước mắt hết thảy, đem ánh mắt dừng ở Linh Nhi trên người khi, Đáy mắt hiện lên sợ hãi. Là ngươi. Không tội, là buồn của chúa. Ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Linh Nhi đáy mắt xẹt qua hung ác, trực tiếp đóng sầm đi một cái tát, tự nhiên là đánh ngươi à. Một tiếng thanh thúy chuyển đến, An Nguyệt nhất thời bị đánh đến đầu ầm ẩm, ẩm vang lên, đầy miệng đều là huyết tinh hơi thở. Bên người An vãn lập tức sợ hãi lên, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, không cần. Nói nhau nhau cái gì, ngươi cũng chạy không được. Linh Nhi nói xong liền quăng một cái tát, Thức mau. Hai người kiểu nộn khuôn mặt nhỏ liền cao cao xưng lên. Các nàng gắt gao ôm nhau, lại giận lại sợ nhìn Linh Nhi, chúng ta. Chúng ta là vương thượng sủng ái nhất mỹ nhân, ngươi nếu là thương tổn chúng ta, vương thượng sẽ không bỏ qua ngươi. Bồn quận chúa là hoàng thượng thương yêu nhất chất nữ, một cái nho nhỏ nam cương vương, ta căn bản không bỏ ở trong mắt. Liên tính giết các ngươi, lại như thế nào? Linh Nhi nói hung hăng nắm các nàng cảm, ta cũng không tin, hoàng đế ba ba sẽ vì các ngươi hai cái xử phạt ta. An Nguyệt cùng An Vãn nghe vậy tức khắc sợ, cũng biết xin tha, Quân Chúa tha mạng, Quân Chúa tha mạng à, chúng ta cũng không dám nữa. Thối hôm qua không phải rất năng lực sao? Hiện tại biết sợ. Linh Nhi một tay đem người ném ra, khi dễ ta thừa hoàn tỷ tỷ, các ngươi cũng xứng. Kế tiếp, nàng không màng hai người xin tha, tay năm tay mười, thẳng đến đem người chịu thành đầu heo lúc này mới từ bỏ, không phải thích thông đồng nam nhân sao? Hôm nay cô mãi mãi ta đem các ngươi ném vào nhà thổ, cho các ngươi thông đồng cái đủ hai người tức khắc sợ tới mức mặt như màu đất, quân chúa tha mạng, chúng ta biết sai rồi, cầu ngài tha chúng ta đi. Tế Nguyệt, ta mệt mỏi, người liền giao cho ngươi. là, quân chúa. Linh Nhi quét mắt hai người, vô vô tay nhỏ nên ngang mà đi. Phong phủ, Phong Đỉnh khoanh tay đứng ở trong viện, lặng lặng nhìn chân trời mặt trời lặn ánh chiều tà. ngày mai qua đi, hắn liền có thể ở Nam Cương trong Vương Cung xem mặt trời lặn, đến lúc đó, tôi ở hắn bên người là quân thừa Hoan. như vậy nghĩ. Hắn khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Lúc này, phong khiếu từ bên ngoài mà đến, không mình hành lễ, thuộc hạ ra mắt công tử. Như thế nào? Công tử yên tâm, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, ngày mai chắc chắn gỡ xuống đêm trưa thương cái đầu trên cổ. Phong đình gật gật đầu, sau đó hỏi, Nam Cương Vương cùng bên kia đâu? Linh Nhi quận chúa đem An Nguyệt cùng An Vãn bắt đi, dẫn tới đêm trưa thương cùng là lướt công chúa đại xảo một trận. Nga, đúng không? Phong đình cảm thấy hứng thú. Phong khiếu gật gật đầu đem việc này cụ thể chi tiết nói một lần. Nghe được đêm chưa thương dưới sự giận dữ thiếu chút nữa đem quân thừa Hoan giết khi, hắn khỏe miệng ngậm ra vừa lòng cười nhạt, lúc này đây, thừa Hoan nên đối hắn hết hy vọng. Công tử nói không tội, là lúc công chúa tính toán ngày mai liền hồi đế đô đâu. Thực hảo. Phong đỉnh đáy mắt hiện lên hưng phấn. Phong Khiếu tiểu tâm quan sát đến nam nhân sắc mặt, lập tức chắp tay, công tử thật là nam cương đệ nhất cổ thuật sư, cải tiến qua đi thanh tâm cổ, ngay cả đêm chưa thương đều vô lực chống cự. Qua ngày mai Núi sông, Mỹ Nhân, liền đều là công tử, thuộc hạ ở chỗ này trước chúc mừng công tử. Bản công tử muốn không chỉ có riêng là Nam Cương núi sông. Phong Đình hung hoang Mỹ hạ đôi mắt, còn có 3 ngày, quân thừa cẩm liền đến, đều mai phục hảo sao. Công tử yên tâm, định kêu hắn có đến mà không có về. Hảo. Phong Đình gật đầu. Đương Kim Thiên Tử chỉ có quân thừa hoan cùng quân thừa cẩm này một đôi nhi nữ, quân thừa cẩm sau khi chết, Đông Lâm Giang Sơn cũng chỉ có thể chuyển cho quân thừa hoan. Hắn nếu thành phò mã, chẳng khác nào thành tiếp theo cái thái tử. Tin tưởng không cần bao lâu, Đông Lâm Giang Sơn liền có thể kể hết nạp vào trong túi. Đúng lúc này, một cái ám vệ mang theo An Nguyệt An vãn vào sân. Hai người thấy Phong Đình lập tức ủy khuất khóc nước nở lên, nô tỉ ra mắt công tử. Các người đây là làm sao vậy? Phong Đình quét mắt hai người hồ nghi như mày. Lúc này, An Nguyệt An vãn một người đỉnh một chương đầu heo mặt, đôi mắt chỉ còn lại có một cái tế phùng. Đây đều là cái kia Linh Nhi quận chúa đánh. Nhắc tới nơi này, An Nguyệt lập tức nước mắt rơi như mưa, hôm nay, cái kia Linh Nhi quận chúa đem chúng ta ném đi câu Lan Việt trước, ước chừng đánh chúng ta một canh giờ. Thiếu chút nữa, chúng ta, chúng ta ngay cả mạng sống cũng không còn, còn thỉnh công tử cho chúng ta làm chủ ác an vãn tình huống so An Nguyệt muốn nghiêm trọng, cơ hồ liền một câu nguyên lành lời nói đều nói không nên lời. Phong Đình cũng không để ý hai người trên mặt nói, trực tiếp trầm giọng hỏi, ta hỏi các ngươi, nhiệm vụ hoàn thành như thế nào? Công tử yên tâm. Chúng ta tỉ mội đã hoàn thành nhiệm vụ. Nói như vậy, đêm chưa thương sủng hạnh các ngươi. An Nguyệt thẹn thùng gật gật đầu, liền ở tối hôm qua. Việc này, là lướt công chúa biết. An Nguyệt lại lần nữa gật gật đầu, tối hôm qua, là lướt công chúa cùng vương thượng đại xảo một trận rời đi, kế tiếp phát sinh sự tình, không cần tưởng nàng cũng nên rõ ràng. Phong đình gật gật đầu, từ trong tay háo lấy ra một lọ thuốc trị thương đưa qua, các ngươi làm thực hảo, đi trước nghỉ tạm đi. Công tử, kia Linh Nhi quận chúa một chuyện bản công tử đều có chủ ý, các ngươi đi xuống đi. An Nguyệt cùng An Vãn cắn môi, nhấc chân ra sân. Phong Đỉnh quét mắt bên cạnh ám vệ, lấy tiểu bình sứ đưa qua. Nơi này là một con thanh tâm cổ, ngươi cầm đi cấp giật quận vương ăn vào. Sau đó quan sát hắn phản ứng, có tình huống lập tức tới báo. Tuy rằng hắn đối chính mình cổ thuật rất có tự tin, nhưng đêm chưa thương rốt cuộc quỷ kế đa đoan, hắn không thể không phòng. Nếu hắn ăn vào thanh tâm cổ, bị bị lạc tâm trí, kia hắn liền có thể hoàn toàn yên tâm. Nghĩ đến thanh tâm cổ. Hán khỏe miệng nhẹ nhàng lan tràn khai ý cười. Quân thừa hoan thích đêm trưa thương không quan hệ, chỉ cần có này thanh tâm cổ, nàng nhất định sẽ yêu chính mình. Vì thế, hắn đối bên cạnh người phân phó, phong khiếu, người đi một chuyến nam cương vương cùng, nói cho đêm trưa thương, muốn an nguyệt tan vãn, liền dùng quân thừa hoan tới đổi. Hán tin tưởng, bị thanh tâm cổ sở khống chế đêm trưa thương, nhất định sẽ lấy quân thừa hoan tới thay đổi người. Tuy rằng quân thừa hoan hiện tại đối đêm trưa thương thực thất vọng, nhưng là nàng trong lòng vẫn là có hắn. Hắn làm như vậy, là muốn cho đêm chưa thương cho nàng thật mạnh một kích, hoàn toàn chặt đứt nàng cuối cùng một tia niệm tưởng. Là, thuộc hạ này liền đi. Phong khiếu lập tức lĩnh mệnh mà đi. Mặt trời chiều ngã về Tây, tàn hồng khắp nơi. Phong đỉnh khoanh tay mà đứng, nhìn nơi xa núi sông, hắn ấy lòng một trận trào dâng mênh ngông. Phản phất, ánh mắt có thể đạt được, đều là hắn tức đất Giang Sơn. chương 1188, thừa hoan đêm chưa thương một năm chín phiên ngoại thiên 323. Thùng cơm, một đám thùng cơm trong điện, tốt nhất xứ Thanh Hoa Bình rơi nơi nơi đều là đồ cổ tranh chữ cũng rơi rụng đầy đất, một mảnh hỗn độn. Đêm Trưa Thương khoanh tay mà đứng, giữa mày liễm lửa giận, quanh thân lạnh băng lợi hại. Cờ Minh quỷ trên mặt đất, khẩn trương đại khí cũng không dám xuyễn. Hai cái đại người sống, còn có thể hư không tiêu thất không thành. Người xác định đều tìm. Đêm Trưa Thương nắm tay nắm lại nắm, lại lần nữa phẫn nộ ra tiếng. Khởi bẩm vương thượng, thuộc hạ đem cảnh thành Sở Hữu Hoa lâu đều điều tra một lần, chưa thấy qua hai vị Hai vị mỹ nhân thân ảnh. Phế vật, điểm này việc nhỏ đều làm không xong, cô vương muốn ngươi gì dùng. Đêm trưa thương nhấc chân đạp qua đi, trực tiếp đem cờ minh đơn bạc thân ảnh đá phi. Hắn vội che lại ngực, phun ra một búng máu, thuộc hạ. Thuộc hạ vô năng, còn thỉnh vương thượng thứ tội. Đi. Hiện tại đi tìm. Cô vương sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Đêm trưa thương phẫn nộ tạp một quyền. Là, thuộc hạ này liền đi. Cờ minh tiểu tâm ra tiếng. Nhìn hắn rời đi. Đêm trưa thương cuốn quýt đem người gọi lại, chấm đã. Vương thượng, ngài còn có cái gì phân phó? Cờ Minh sợ hai nói, đi đem Linh Nhi cho ta mang đến. Đêm trưa thương không kiên nhẫn phân phó. Cờ Minh trong lòng lụp bột một chút, Vương thượng, ngài tìm Linh Nhi quận chúa làm cái gì? Như thế nào, cô vương sự tình còn phải hướng ngươi công đạo. Thuộc hạ không dám. Cờ Minh bay nhanh rời đi tầm điện. Bất quá một lát, thanh thiển liền mang theo Linh Nhi tiến vào, nô tỳ gặp qua Vương thượng, Linh Nhi quận chúa tới. Đêm Chưa Thương nước mắt quét mắt, lập tức lạnh lùng ra tiếng, "Lại đây." "Đêm." "Đêm Chưa Thương, ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Linh Nhi nhìn nam nhân đấy mắt thị huyết, trong lòng sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau. Đêm Chưa Thương từng bước một bước đi lên, sau đó giơ tay bóp chặt Linh Nhi cổ, hung tợn ra tiếng, "Ta hỏi ngươi, ngươi đem mỹ nhân nhi của ta tàng đi đâu vậy?" Khụ khụ Linh Nhi hô hấp khó khăn, "Không phải nói sao, các nàng ở." "Ở bên bên lâu." Cờ minh hôm nay đã đi tìm vài biến, các nàng không ở nơi đó. Đêm trưa thương nói thủ hạ này sinh ác độc, nói thật. Ta nói, ta nói chính là lời nói thật, người buông ta ra, Khụ khủ Linh Nhi ngẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thanh thiển ở một bên sốt ruột ra tiếng, vương thượng đừng xúc động, nàng chính là. Linh Nhi quân chúa, bị thương ta người, đừng nói là nàng, chính là quân thừa hoan, cô vương giống nhau sẽ không nương tay. Đêm trưa thương đáy mắt quang lạnh băng đến cực điểm. Linh Nhi tức khắc cảm thấy trước mắt người xa lạ cực kỳ, nàng vừa kinh vừa sợ, muốn thoát đi, lại bị hắn giam cầm gắt gào. Liên ở nàng cho rằng chính mình muốn hít thở không thông mà chết khi, cờ minh xông vào, khởi bẩm hoàng thượng, có tin tức. Đêm trưa thương ngay vậy, lúc này mới buông ra Linh Nhi. Khu khu mềm như bông tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Linh Nhi lại không một tia sức lực. Cờ minh đem trong tay thư từ đưa qua đi, vương thượng, đây là phong đỉnh tới tin, thỉnh ngài xem qua. Đêm trưa thương bay nhanh xé mở phong thư đem bên trong thư tử lấy ra tới, nhìn đến mặt trên nội dung, hắn lập tức kích động ra tiếng, thật tốt quá, vương thượng, kia hai vị mỹ nhân tìm được rồi. cờ minh tiểu tâm thử. đêm chưa thương gật đầu, đi, cho ta đem quân thừa hoan trói tới. linh nhi trong lòng lột bột một chút, đêm chưa thương, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? tự nhiên là dùng quân thừa hoan thay đổi người. đêm chưa thương nói dơ dơ lên lá thư trong tay, phong đình nói, chỉ cần đem quân thừa hoan đưa qua đi. Hắn liền sẽ đem cô Vương An Nguyệt cùng An Vãn đưa về tới. chương 1189, thừa hoan đêm chưa thương một sọc không phiên ngoại thiên 324. Bang! Linh Nhi ngay vậy, trực tiếp đóng sầm đi một cái tát, đêm chưa thương, ngươi hôn đản. Ngươi đừng quên ta thừa hoan tỷ tỷ là đông lâm đường đường đích công chúa. Ngươi thế nhưng phải dùng nàng đi đổi kia hai nữ nhân, ngươi có phải hay không đầu vóc nước vào. Đêm chưa thương dơ tay lau khỏe miệng vết máu, lạnh băng ra tiếng, ngươi dám đánh cô Vương. ta liền đánh ngươi. Thế nào? Linh Nhi tuy rằng sợ tới mức cẳng chân bụng từng đợt phát run, nhưng nàng thanh âm lại thập phần lãnh nạnh. Lá gan không nhỏ. Đêm chưa thương thân hình trận lóe, một tay đem người chế trụ, xem ra, ngươi đã đã quên vừa mới giáo hấn. buông ra! buông ta ra! Đêm chưa thương, ngươi cái này vương bắt đảng, buông ta ra cổ bị người bóc chặt, Linh Nhi bắt đầu dây rùa lên. Đêm chưa thương đấy mắt ngậm hung ác, vừa muốn dùng sức, một mặt cao dài thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Đêm chưa thương! Ngươi đem Linh Nhi buông ra. Quân Thừa Hoan thanh âm lạnh băng. Đêm Chưa Thương một phen buông ra Linh Nhi, lại không có phóng nàng đi, Quân Thừa Hoan, ngươi đã đến, đến rồi. Thừa Hoan tỷ tỷ, ngươi mau trở về, hiện giờ Đêm Chưa Thương sớm đã không hề là trước đây Đêm Chưa Thương, hắn lòng lang dạ sói, thế nhưng muốn dùng ngươi đi đổi kia hai nữ nhân Linh Nhi nói đáy mắt phiếm ra nước mắt. Quân Thừa Hoan đáy mắt xẹt qua đau lòng, Đêm Chưa Thương, đem Linh Nhi thả, chúng ta nói chuyện. Không có gì hảo nói, ngươi nếu là đáp ứng thay đổi người, Ta liền tha nàng một mạng, ngươi nếu là không đáp ứng nói đêm chưa thương nói đáy mắt hung ác, trào ra sắc ý. Quân Thừa Hoan song quyền nắm lại nắm, cuối cùng cắn răng gật đầu, ta đáp ứng ngươi đó là, đem người thả. Đêm Chưa Thương vừa lòng cong một chút khóe môi, một tay đem Linh Nhi ném qua đi. Thừa Hoan tỷ tỷ. Linh Nhi lập tức ôm lấy Quân Thừa Hoan. Nhìn nàng trong cổ vết đỏ, Quân Thừa Hoan thanh hàn ánh mắt nhiều vài phần lạnh lẽo, Đêm Chưa Thương, hy vọng ngươi không cần hối hận. A, cô vương lớn như vậy Liền chưa làm qua hối hận sự tình. Chúng ta đi. Quân thừa hoan lôi kéo Linh Nhi rời đi. Đêm trưa thương lập tức ra tiếng đem người ngăn lại. Nàng có thể đi, ngươi, không thể. Quân thừa hoan lạnh lùng một hừ, như thế nào, chúng ta liền ở vương cung. Nơi này đều là người của ngươi, ngươi còn sợ ta chạy không thành. Ngươi biết liền hảo. Công tử, tin tức tốt. Phong đình nghe tiếng buông trong tay binh pháp tôn tử, ngước mắt nhìn lại, như thế nào. Khởi bẩm công tử, đêm trưa thương bên kia, đồng ý thay đổi người Phong Khiếu trả lời. Phong Đình chậm rãi gợi lên khỏe miệng, đêm chưa thương quả nhiên không làm hắn thất vọng. Quân thừa hoan như thế nào? Nghe nói nàng cùng đêm chưa thương đại xảo một trận lúc sau, liền vẫn luôn khâu ngồi ở phòng nội, chỉ sợ hiện tại còn ở nơi đó ngồi, liền cơm chiều đều không có ăn, hẳn là. Đối đêm chưa thương hoàn toàn hết hy vọng. Giật Quận Vương đâu? Hồi công tử, giật Quận Vương ăn vào thanh tâm cổ sau, thậm chí không rõ ngay từ đầu nói nhau nhau phải làm hoàng đế, hiện tại Phong Khiếu còn chưa nói xong, bên ngoài liền truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Thức mau, mặc phát hỗn đột, quần áo lôi thôi nam nhân liền một đầu xông vào, bùng quỳ gối phong đỉnh trước người, gặp qua phong công tử. Bên ngoài hai cái tiểu nha hoàn vội vàng theo tiến vào, "Công tử thứ tội, nô tỳ ngăn không được hắn." Phong đỉnh túi chào tay, ý bảo nha hoàn lui ra, sau đó nhìn về phía quỳ trên mặt đất nam nhân, giật quận vương, ta là quân thừa khôn." Giật quận vương xin đứng lên, "Ngươi tìm bản công tử chuyện gì?" Phong công tử Ta quân thừa khôn quyết định về sau nguyện trung thành cùng ngươi, tuyệt không hài lòng. Quân thừa khôn nói thập phần thành khẩn. Phong định không tiếng động cười, giật quận vương lời này có thật không? Đây là tự nhiên, lên núi đao xuống biển lửa, không chối tử. Hảo! Có giật quận vương những lời này, ngày mai một trận chiến, ta liền an tâm rồi. Phong đỉnh vừa lòng gật đầu. Hắn nói gọi tới bên ngoài tiểu nha hoàn phân phó nói, phân phó đi xuống, đêm nay làm an nguyệt cùng an vãn hầu hạ giật quận vương. Đa tạ phong công tử. Cáo tử. Quân thử khôn nói xong, liêu bước rời đi. Nhìn hắn bóng dáng, phong đình bất động thanh sắc bút ve ngón cái thượng ngọc ban chỉ. Phản phất, thành công sắp tới. Phong khiếu quét hắn liếc mắt một cái, gật đầu, canh giờ không còn sớm, công tử sớm một chút nghỉ ngơi, thuộc hạ cáo lui. Phong đình thoáng gật đầu, đi xuống đi, ngày mai một trận chiến, hảo hảo chuẩn bị. Là, công tử. Phong khiếu rời đi sau, phong đình tiếp tục lật xem binh pháp tôn tử. Thẳng đến giờ tí. Hắn mới chậm rãi đem thư khép lại. Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, hắn hung hăng meo lại đôi mắt. Một núi không chứa hai hổ. Ngày mai qua đi, Nam Cương cũng chỉ có một cái vương, đó chính là hắn phong đỉnh. Hắn muốn cho đêm trưa thương biết, hắn không chỉ có cổ thuật so với hắn lợi hại, ngay cả tâm kế thủ đoạn, cũng ở hắn phía trên. Còn có hắn thích quân thừa hoàn, cũng chỉ có thể thuộc về hắn. Hôm sau, thiên còn không lượng, hắn liền đứng lên. Sớm mang theo phủ binh đi tới ước định chỗ. Nhưng mà, Làm hắn không thể tưởng được chính là, hắn đến lúc đó, đêm chưa thương đã tới rồi. Ở kia nắng ban mai hạ, nam nhân sụ mặt, đáy mắt xúc sắc ý, tựa hồ sớm đã chờ đến không kiên nhẫn. Ở hắn bên người, quân thừa Hoan Khoa ngồi ở trên lưng ngựa, ánh mắt thánh lánh, không buồn không vui. Nhưng mà, nàng gây ốm thực rõ ràng, thân mình đơn bạc lợi hại, phảng phất gió thổi qua là có thể thổi đi. Đồng thời, nàng tinh thần trạng thái cũng không tốt, trước mắt ố thanh, đáy mắt che kín hồng tơ máu. Chỉ sợ nàng tối hôm qua Một đêm không ngủ. Phong đình nhìn nàng, đáy lòng đột nhiên có chút bực bội. Nàng dáng vẻ này, hiển nhiên trong lòng còn không có buông đêm chưa thương. Hắn không rõ, đêm chưa thương đều đã như vậy đối nàng, mà nàng cũng tâm như cho tàn, vì sao chính là không bỏ xuống được. Hắn vừa muốn chào hỏi, đêm chưa thương không kiên nhận thanh âm liền chuyển tới. Phong đình, người muốn người, ta đã mang đến, chạy nhanh đem an nguyệt an bãn còn trở về. Đêm chưa thương, biệt lai vô dạng. Đêm chưa thương sắc mặt tâm trầm, ít nói nhảm. Hôm nay chúng ta là tới thay đổi người, không phải tới ôn chuyện. Phong đỉnh cười nhạt nhìn về phía quân thừa hoan, thừa hoan, ngươi nhưng thấy được, đây là ngươi thích người. Hắn phong lưu thành tánh, là tình trường tay ra đời, cũng không sẽ vì cái nào nữ nhân dừng lại. Ngươi cho rằng chính mình là hắn duy nhất, không nghĩ tới ngươi cùng trong vương cung những cái đó nữ nhân không có gì khác nhau. Đối hắn mà nói, ngươi chỉ là bách hoa trùng một đóa, hắn chơi chán rồi liền ghét bỏ. Nghe thế câu nói, quân thừa hoan ánh mắt run rẩy, hiện lên một kia hôi mai. Chỉ một cái trước mắt, liền biến mất không thấy. Cứ việc như thế, Phong Đình vẫn là đem nàng cảm xúc biến hóa thu hết đáy mắt. Không tội, là hắn muốn hiệu quả. Hôm nay, quân thừa hoan càng thương tâm càng tốt. Chỉ có đối đêm trưa thương thất vọng, nàng mới có thể nhìn đến chính mình hảo. Thiếu rong dài, thay đổi người. Đêm trưa thương không kiên nhẫn thúc rủ. Phong Đình nhẹ nhàng cười rộ lên, chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc. Hắn nói xong nhẹ nhàng nâng tay, Phong khiếu liền đem an nguyệt cùng an vãn mang theo lại đây hai người vừa nhìn thấy đêm chưa thương liền khóc lóc kêu gọi vương thượng cứu mạng cứu mạng a cầu vương thượng cứu cứu chúng ta tỉ muội o nguyệt nhi vãn nhi đêm chưa thương ánh mắt căng thẳng vội vàng ra tiếng lúc này hắn hung hăng nắm chặt dây cương cái chán gân xanh toàn bộ nổi lên hai tròng mắt càng là một mảnh màu đỏ tươi phong đỉnh ngươi dám thương tổn các nàng ta muốn ngươi mệnh hắn thanh âm lạnh băng đến cực điểm hắn không thể lập tức liền phải tiến lên cùng người liều mạng Ngươi yên tâm, ta đối này hai nữ nhân không có gì hứng thú, ta muốn chính là nàng, quân thừa hoan. Phong đỉnh giơ tay một lòng tay. Hắn khỏe miệng nhẹ nhàng câu lấy, nhìn về phía đêm trưa thương ánh mắt nhiều vài phần kinh thường. Bị lạc tâm trí đêm trưa thương thật đúng là lệnh người nhạ báng, vì hai cái vũ cơ, thế nhưng cái gì đều không quan tâm. Đêm trưa thương quét mắt bên cạnh người quân thừa hoan, rơ lên roi ngựa, trực tiếp đem người quân lấy, ném qua đi, người cho người, đem an nguyệt an vẫn còn trở về. chấm đã. Liên ở thay đổi người hết sức, nửa đường sát ra cái trình rào kim, linh nhi mang theo tể nguyệt vọt lại đây, đêm chưa thường, ngươi thật to gan, chính là ngươi cái này nam cương vương, cũng chưa ta thừa hoan tỷ tỷ thân phận tôn quý, huống chi kia hai cái vũ cơ, ngươi nếu là dám đổi, ta đây liền làm tể nguyệt bổ ngươi, công chúa, có có thuộc hạ, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ thương tổn ngươi, tế nguyệt lập tức che ở quân thừa hoan trước người, công chúa, còn có ti trước, trương tam lý tứ cũng vọt lại đây. Quân thừa hoan đấy mắt phiếm ra cảm động, các ngươi đừng sang vậy, nơi này không phải đế đô, là Nam Cương. Bất luận là nơi nào, thuộc hạ đều phải bảo hộ công chúa. Tế Nguyệt rút ra trường kiếm. Không sai. Trường Tam Lý Tứ phụ họa Đêm trưa thương thấy như vậy một màn, hung ác nheo lại đôi mắt, đáng chết. Vương Thượng, vậy phải làm sao bây giờ? Cờ Minh Nhữ Mày hỏi. Con Dung hỏi, ngươi là chết sao? Lập tức dẫn người đem bọn họ đuổi đi. Đêm trưa thương lạnh lùng ra tiếng. Hôm nay cô vương là tới thay đổi người, bất luận là ai, dám can đảm phá hư cô vương chuyện tốt, giết chết bất luận tội. Thượng! Linh Nhi cắn răng phân phó. Thực mau, tế nguyệt đám người liền cùng cờ minh bọn họ chiến đấu lên. Một màn này, phát sinh lệnh người trở tay không kịp. Phong đình ở đối diện nhàn nhã xem khởi chiến tới, tâm tình cực hảo. Hán bên người phong khiếu nhịn không được ra tiếng, công tử, đối diện chó cắn chó, thực sự có ý tứ. Phong đình cong một chút khỏe môi, đáy mắt xẹt qua ngoan Đêm trưa thương, ta nhưng không công phu xem các ngươi người một nhà phản bội, cho ngươi một nén nhang thời gian, nếu là còn không đổi người nói, ta liền đem các nàng giết. An Nguyệt cùng An Vã nghe vậy, tức khác sợ tới mức khóc lớn, vương thượng cứu mạng, cứu cứu chúng ta. Đêm trưa thương hung hăng nắm lên song quyền, trong tay roi ngựa bay thẳng đến tế Nguyệt Huy đi ra ngoài. Bang! Một tiếng thanh thúy tiên thanh lúc sau, tế Nguyệt bị quăng đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Linh Nhi cùng Trương Tam Lý Tứ đều ngây ngẩn cả người, tế Nguyệt. Thừa dịp cái này công phu, Cờ Minh đám người lập tức đem mấy người bắt lấy. "Vương thượng, bọn họ giải quyết." Quân Thừa Hoan sốt ruột ra tiếng, "Đêm Chưa Thương, ngươi đừng quên tối hôm qua đáp ứng ta. Chỉ cần ngươi không thương tổn bọn họ, ta liền đi thay đổi người. Nếu là bọn họ không an phận, ta liền không thể bảo đảm." Đêm Chưa Thương nói bản tay vung lên, "Thay đổi người?" Linh Nhi lập tức hô to, "Không cần, Thừa Hoan tỷ tỷ không cần." Thấy Quân Thừa Hoan đi tới, Phong Đình lạnh giọng phân phó, "Phong khiếu. Đem người đưa qua đi. Là, công tử. Phong khiếu lập tức lôi kéo An Nguyệt An vãn triều đem chưa thương mà đi. Sau đó, hắn lại đem quân thừa hoan đưa tới phong đình bên người. Công tử, người mang đến. Thừa hoan, ngươi thấy được sao? Chỉ có ta, mới là ngươi dựa vào. Phong đình cười ra tiếng. Trước 1190, thừa hoan đêm chưa thương 161 phiên ngoại thiên 325. Quân thừa hoan mặt mày lạnh băng, cũng không xử lý bên cạnh nam nhân. Nhìn nàng này phúc quật cường bộ dáng. Phong đỉnh đáy lòng đỗng dưng trào ra tức giận, quân thừa hoan, đừng nói cho ta, đến bây giờ, ngươi còn ái hán. Phong công tử, mục đích của ngươi đã đạt tới. Đến nội bên, ngươi không có quyền can thiệp. Quân thừa hoan lạnh giáo ra tiếng. Không, mục đích của ta là ngươi yêu ta. Phong Đình hung ác ra tiếng. Nam mơ. Quân thừa hoan thập phần khinh thường. Phong đỉnh nháy mắt tức giận lên, song quyền hung hăng nắm lên. Hôm nay một trận chiến, hắn nắm chắc thắng lợi. Hiện giờ bị thanh tâm cổ khống chế đêm chưa thương, căn bản không phải đối thủ của hắn. Thậm chí, liền cho hắn sách giải tư cách đều không có. Hắn là tự tin, đắc ý. Chính là bởi vì quân thừa hoan này một câu, hắn ấy lòng đột nhiên trào ra một mặt thật sâu mà tan tất cảm. Tựa hồ bất luận hắn như thế nào nỗ lực, ở quân thừa hoan nơi này, hắn đều bại bởi đêm chưa thương. Bất quá không quan hệ, ai cười đến cuối cùng, ai mới là người thắng. Giang Sơn Mỹ Nhân, luôn luôn đều là thuộc về người thắng. Hắn như vậy nghĩ, lập tức cấp phong khiếu đưa qua một đạo ánh mắt, ý bảo hắn bắt đầu xuất binh, đem nơi đây vây quanh. Nhưng mà, phong khiếu còn không có rời đi, đối diện đêm chưa thương đột nhiên rơ lên lãnh kiếm. Chỉ thấy hai mặt đỏ thám hiện lên, An Nguyệt cùng An vãn mềm như bông nga xuống. Nằm trong vũng máu, hai người còn khiếp sợ nhìn đêm chưa thương. Các nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, trước mắt cái này luôn mồm phải dùng là lướt quận chúa đổi các nàng nam nhân, sẽ dùng phương thức này tới đón tiếp các nàng. Sắp chết các nàng đôi mắt cũng chưa có thể nhắm lại một màn này ngay cả phong đình đều kinh sợ nháy mắt hắn liền phản ứng lại đây nhìn kia mặt huyền sắc thân ảnh phẫn nộ nắm chặt nắm tay đêm chưa thương ngươi dám chơi ta phong công tử cơ quan tính kế quá thông minh chính là cũng đừng đem người khác đều đưa ngốc tử đêm chưa thương hừ lạnh một tiếng lanh kiếm vung lên mặt trên treo huyết châu kể hết nga xuống phong đình thấy vậy đáy mắt ngậm ra hung ác ngươi đừng cao hương qua sớm đừng quên Ngươi trong cơ thể còn có thanh tâm cổ đâu? Ngươi kia phá cổ trùng, liền ta đều có thể giải, càng đừng nói ta tỷ phu. Linh Nhi khinh thường ra tiếng. Cái gì? Phong Đình sắc mặt khe biến. Tao ý tứ là, ta tỷ phu trong cơ thể cổ trùng sớm không có. Linh Nhi bĩu môi. Phong Đình hung hăng cho mày, cái chán gân xanh toàn bộ nổi lên. Nếu là đêm chưa thương trong cơ thể thanh tâm cổ đã sớm không có, như vậy. Mấy ngày nay, hắn đều ở diễn kịch cho hắn xem. Thức mau. Linh Nhi liền cho hắn đáp án. Phong công tử, ngươi tự xưng là mọi thứ so với ta tỷ phu lợi hại, kết quả bị chơi xoay quanh còn không tự biết, thật là xuẩn đã chết. Nàng nói lại là vươn vai lại là áp chân, nô. No. Rốt cuộc không cần diễn kịch, hai ngày này nhưng đem ta cấp mệt chết. Phong đình sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét. Nhìn bên người quân thừa hoàn, hắn đấy mắt một lệ, bay nhanh lược tới rồi nàng phía sau. Sau đó, một phen chế trụ nàng cổ, đêm chưa thường, ngươi đừng cao hưng qua sớm quân thừa hoan ở ta trên tay. Phụt. Phong đỉnh mới vừa nói xong, một trận đao kiếm nhập thể thanh âm liền từ hắn phía sau chuyển đến. Ngay sau đó, là một mặt đau nhức, ở hắn giữa lưng chỗ lan tràn mở ra. Hắn không thể tin tưởng quay đầu đi xem. Phong, Phong hiếu. Phong công tử, là ngươi thất vọng rồi, ta cũng không phải là Phong hiếu. Nam nhân dơ tay đem trên mặt ra người mặt nạ cởi xuống, lộ ra một trường trắng non gỏ má. Ngươi, ngươi là đêm chưa thương người. Phong Đình đáy mắt hiện lên một tia kinh hoàng, như thế nào sẽ? Như vậy, Phong Công Tử còn nhớ rõ trích tinh lâu lần đó. Ta chờ phụng vương thượng chi mệnh, mai phục tại trích tinh lâu bốn phía. Cũng chính là khi đó, chúng ta giết Phong Thiếu, sau đó thay thế. Nam nhân nói một bên đem trường kiếm tấp tấp chiều Phong Đình trong cơ thể tới gần, một bên nói, đáng tiếc Phong Công Tử thông minh một đời hồ đồ nhất thời, đánh cháo một chuyện, thế nhưng không hề có phát hiện. Đáng chết. Phong Đình hận cực, thân hình một lượt, liền đem trường kiếm rút ra thân thể. Hắn chịu đựng đau nhức lịch giống ra tiếng, "Đêm Chưa Thương, ngươi dám tính kế ta? Hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Mà lúc này, Quân Thừa Hoan sớm đã về tới Đêm Chưa Thương bên người. "Hoan Hoan, đã nhiều ngày ủy khuất ngươi." Đêm Chưa Thương gấp không chờ nổi đem người ôm chặt. Lúc này, hắn nào có không nghe Phong Đình của loạn. Tuy rằng bọn họ mỗi ngày đều gặp mặt, đều bởi vì bồi Phong Đình diễn kịch nguyên nhân, hắn cảm giác hai người như là phân biệt thật lâu giống nhau. Giờ này khắc này, hắn liền tưởng như vậy vẫn luôn đem người ôm. Hảo, đại chiến trước mắt, ngươi chuyên tâm chút. Quân thừa hoan thực mau rời đi hắn ôm ấp. Đêm chưa thương đấy lòng tức khắc trào ra một mặt buồn bã mất mát cảm giác. Cũng thế, chờ giải quyết phong đình, bọn họ lại hảo hảo nịu ai. Phong đình nhìn bọn họ nhu tình mà ý, hai mắt hận đến đỏ lên, một phen từ trong lòng lấy ra tiểu bình xứ, đem bên trong cổ trùng đảo ra tới đặt ở lòng bàn tay. Đêm chưa thương, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Đem nam cương vương vị trí cùng với quân thừa hoan giao cho ta. Nếu không, ta liền bóp chết này chỉ cổ trùng. A, ngươi cho rằng cô vương sẽ sợ ngươi sao? Đêm trưa thương quyến cuồng ra tiếng. Đây là mẫu cổ. Một khi ta đem này chỉ cổ trùng giết chết, quân thừa hoan cũng chỉ dư lại 7 ngày để sống. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Phong đình hung hăng mị hạ đôi mắt. Xin cứ tự nhiên. Đêm trưa thương khinh phiêu phiêu ném cho hắn một câu. Phong đình méo cổ trùng tay nhẹ nhàng run lên. Đôi mắt không chớp mắt nhìn đêm chưa thương. Lúc này, Linh Nhi nhịn không được cười rộ lên, "Phong công tử, ngươi mỗi ngày phái người nhìn chằm chằm nam cương Vương cung, chẳng lẽ không biết ta tỷ phu đã sớm đem thừa hoàn tỷ tỷ cổ độc giải sao?" "Giải?" Phong Định không thể tin tưởng nhìn về phía đêm chưa thương, "Sao có thể? Phệ tâm trùng là ta hoa ba năm thời gian mới bồi dưỡng ra tới, ngươi như thế nào sẽ giải?" Hắn một chút lắc đầu, "Ta không tin. Ngươi nếu là thật có thể cởi đi cổ độc, vì sao không cho chính mình giải độc?" Ngược lại làm quân thừa hoan tới ta nơi này muốn giải dược. Chuyện này nhưng ít nhiều phong công tử, nếu không phải ngươi cố ý đem giải dược đưa cho hoan hoan, ta nào có cơ hội so hổ lô hòa gáo, phối ra giải dược đâu. Đêm trưa thương cười khẽ ra tiếng. Phong đình tức khắc minh bạch. Hắn thượng đêm trưa thương đương. Từ hắn ở phẩm trà quán trà thấy quân thừa hoan, hắn liền bắt đầu tính kế. Cùng với nói tính kế, chi bằng nói hắn ở cùng đêm trưa thương đánh cờ. Lần đầu tiên cùng quân thừa hoan ở trích tinh lâu dùng nữa hắn cố ý đem người mang về phong phủ, mục đích là thông qua quân thừa hoan tay, đem phệ tâm trùng giải dược đưa cho đêm chưa thương. Hắn là muốn cho đêm chưa thương chết, nhưng là lại không thể làm hắn chết ở phệ tâm trùng thượng. Nói vậy, không chỉ có đối hắn không có tính khiêu chiến, hơn nữa hắn cũng không chiếm được nam cương cùng quân thừa hoan. Nhưng là nếu là làm hắn trung chính mình thanh tâm cổ, hết thể liền trở nên có ý tứ. Đêm chưa thương đem nam cương cùng quân thừa hoan chắp tay đưa tiễn, ngắm lại liền thú vị. Đáng tiếc, Hắn tính đúng rồi mở đầu, lại không có tính đối kết cục. Lần này giao thủ, hắn xem nhẹ đêm trưa thương cổ thuật, cũng xem nhẹ hắn tâm kế. Nay một ván đánh cờ, hắn tựa hồ thua. chương 1191, thừa hoan đêm trưa thương 162 phiên ngoại thiên 326. Nhìn đối diện khí phách hăng hái nam nhân, phong đỉnh hung hăng cắn răng, nguyên lai, từng bước một, các ngươi đều ở diễn kịch. Ngay cả vừa mới, vừa mới cũng ở diễn trò. Mới vừa rồi đêm trưa thương đem quân thừa hoan dâng ra tới thay đổi người. Quân thừa chiêu mang theo cấp dưới vội vàng sông qua tới chặn lại, còn cùng cờ minh đám người tiến hành rồi chém giết. Bọn họ diễn đến cũng thật giống a. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền tức giận đến cả người phát run. Nếu là quá thuận lợi, phong công tử chẳng phải là muốn khả nghi. Linh Nhi nhún nhún vai. Phong Đình nắm chặt song quyền, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, "Các ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, ta đã sớm ở chỗ này thiết hạ mai phục, hôm nay, các ngươi ai đều đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này." Hắn nói chiều phía sau nhìn lại, Giật quân vương, hiện tại là ngươi biểu hiện lúc. Ngươi tới, đưa bọn họ cho ta vây quanh. Quân thừa khôn rục ngựa mà đến, đối với bốn phía lịch giống một tiếng. Thức mau, một đám thân xuyên khôi giáp phủ binh liền bừng lên, đem nơi đây trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh lên. Phong đỉnh quét mắt đắc ý ra tiếng, liền tính các ngươi diễn kịch đã lừa gạt ta lại như thế nào, các ngươi hôm nay chú định là muốn chết ở chỗ này. Hắn nói nhìn về phía đêm chưa thường, liền tính ngươi ở cổ thuật, tâm kế thượng ta Nhưng ngươi sẽ đem tính mạng bại bởi ta, ha ha ha. Phong công tử, đừng theo chân bọn họ nhiều lời, sớm một chút đưa bọn họ giải quyết, chúng ta cũng hảo sớm chút trở về ăn khánh cung rượu. Quân thừa khôn thúc rủ. Quân thừa hoan nghe tiếng nhịu như mày, quân thừa khôn, ngươi xác định muốn trợ chủ vi ngược. Vạn giảm giang sơn vạn giảm trần, một đời vua một đời thần. Chờ đến phong công tử đăng cơ lúc sau, ta chính là khai quốc chi thần. Đến lúc đó, ta liền có thể hoàn toàn thoát khỏi quận vương vị trở thành một chữ sóng vai vương thân vương. Quân thừa khôn đắc ý ra tiếng. Dương chi sườn, há dung người khác ngủ ngáy. Chỉ sợ phong đình được việc lúc sau, cái thứ nhất muốn trừ bỏ chính là ngươi. Quân thừa khôn, ngươi nhưng đừng bị lợi dụng Quân thừa hoan sâu kín ra tiếng. Hử, ngươi thiếu yêu ngôn hoặc chúng Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao. Quân thừa khôn cực kỳ khinh thường hư lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía phong đình. Phong công tử yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi ngươi cũng không nên tin vào nàng hồ ngôn loạn ngữ. ta tự nhiên là tin tưởng ngươi phong đình mị hạ đôi mắt phong công tử kia còn chờ cái gì xuất binh đi quân thừa khôn tựa hồ có chút gấp không chờ nổi phong đình hai tròng mắt hơi co lại giơ lên bàn tay to sắt đêm trưa thương nhìn một màn này chẳng những không kinh không sợ ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười kia mặt tiểu mang theo ti tàn định vô cớ người xem trong lòng hốt hoảng phong đình đáy lòng lột bột một chút có một tia bất an lan tràn mở ra Ngay sau đó, làm hắn khiếp sợ sự tình đã xảy ra, vây quanh ở bốn phía phủ binh không những không có dựa theo hắn phân phó công hướng đêm chưa thương, ngược lại đều chiều chính mình tới. Bọn họ làm gì vậy, muốn lâm trận phản chiến sao? Đêm chưa thương nhẹ nhàng cười, lãnh lệ ra tiếng, người tới, đem phong đỉnh cấp cô vương bát. Là, phủ binh thanh âm hiền hoách, giống như trung vang. Phong đỉnh sắc mặt trầm xuống, theo bản năng chiều đêm chưa thương nhìn lại, ngươi, ngươi đối bọn họ làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ có thể Phong Công Tử đùa bỡn cổ thuật đối ta nhân trùng cổ sao? Đêm chưa thương châm trọc ra tiếng, đừng quên, ngươi vừa mới nói, ta cổ thuật ở ngươi phía trên. Đáng chết! Phong Đình hoàn toàn luôn cuống. Quân Thừa Khôn cũng sợ, Phong Công Tử, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Được làm vua thua làm giặc tại đây nhất cử. Phong Đình cắn chặt răng, dẫn theo trường kiếm vọt đi lên. Quân Thừa Khôn nắm trường kiếm tay nhẹ nhàng run rẩy lên, rồi sau đó căng ra đầu đón đi lên, sát ta. Vây quanh ở bốn phía phủ binh không nói thiên quân văn mã, cũng thành công trăm hơn 1000. Hơn nữa, đều là hắn tỉ mỉ tại bồi tinh nhuệ bộ đội. Thực lực của bọn họ như thế nào, hắn lại rõ ràng bất quá. Phong Đình quét mắt đi theo phía sau mười mấy ám vệ, cau mày. Từng tự từ này đó phủ binh nội mở một đường máu, quả thực ăn người nói mộng. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi bọn họ, xem ra hôm nay muốn chết ở chỗ này. Phong Đình nắm chặt trường kiếm, thân hình nhấc dược, thẳng đến đêm chưa thương mà đi. Hôm nay cho dù chết hắn cũng muốn làm hắn trốn cùng. Hắn trên lưng có một chỗ thâm có thể thấy được cốt kiếm thương, theo hắn động tác, máu tươi hào hạt mà lưu. Đỏ thám sái đầy đất, mà hắn lại như là không cảm giác được đau đớn giống nhau, trong tay trường kiếm nhanh như tiêu chớp, trong chớp mắt liền tới tới rồi đêm chưa thương trước mặt. Hoan hoan, đi một bên đợi. nơi này giao cho ta. Đêm chưa thương đem quân thừa hoan đẩy ra, sau đó rút kiếm đón đi lên. Đây là một hồi hắn cùng phong đình chiến dịch. Đêm chưa thương, người tiểu tâm chút. Tuy rằng biết hắn thân thủ đối thượng Phong Đình dư giả, nhưng là Quân Thừa Hoan vẫn là không yên tâm dặn dò một câu. "Hảo." Đêm chưa thương quay đầu lại, ôn nhu cười. "Thừa Hoan tỷ tỷ mau tới." Linh Nhi lập tức đối Quân Thừa Hoan vẫy vây tay. Quân Thừa Hoan nghe tiếng xoay người qua đi, "Linh Nhi, nơi này đã không chuyện của ngươi, mau trở về đi thôi." "Ta mới không bay về đâu, ta muốn xem tỷ phu thi thố tài năng." Linh Nhi nói từ trong túi móc ra một phen hạt dưa đưa qua, "Thừa Hoan tỷ tỷ, cùng nhau ăn bái." quân thừa hoan. Thượng quan dư thấy vậy một tay đem người kéo qua đi, Linh Nhi đừng náo, trở trở về lại ăn, người trước lại đây. Làm sao vậy? Linh Nhi quét mắt trong tay bị hắn tịch thu hạt dưa. Nơi này càng an toàn, người đại ở chỗ này. Thượng quan dư đem người hộ ở sau người. Mặc dù đêm chưa thương cấp phong đình người đều đi cổ trùng, nhưng tốt nhất vẫn là không cần thiếu cảnh giác, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn, bọn họ trở tay không kịp. Người yên tâm đi, không có việc gì. Ta ca cùng thừa cẩm liền mai phục tại bên kia, hôm nay phong đỉnh chấp cánh khó thoát. Linh Nhi giơ tay chỉ chỉ. Thượng Quan Dư gật đầu, ta biết, nhưng là ngươi muốn ngoan ngoãn, đừng chạy loạn, miễn cho không cẩn thận bị người thương đến. Ta mới không có như vậy buồn đâu, Dư ca, ca, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt ta liền như vậy vô dụng sao? Linh Nhi bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thượng Quan Dư ngượng ngùng sờ soạng cái mũi, ta chỉ là lo lắng ngươi. Hảo hảo, không nói, ngươi mau xem Tỷ tỷ chiếm thượng phong. Linh Nhi nhìn về phía cùng phong đình chiến đấu ở một chỗ đêm chưa thương, hưng phấn đoái đoái bên người người. Thượng quan dư trong lòng một xả, gần nhất Linh Nhi mỗi ngày đều đem đêm chưa thương treo ở bên miệng, tỷ phu tỷ phu kêu, chẳng lẽ nàng thích đêm chưa thương sao? Ý thức được điểm này, hán tâm, đông dưng một trận chua sót. Đánh hắn, dùng sức đánh hắn. Linh Nhi xem đến mùi ngon, hơn nữa ở một bên chỉ đạo, tỷ phu mau đánh. Theo nàng giọng nói là, Đêm Trưa Thương liền đem Phong Đình ném đi trên mặt đất. Thật tốt quá, thật tốt quá, thì phu quá lợi hại. Linh Nhi hưng phấn thẳng nhảy. Lúc này, Phong Đình hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, cả người là thương, vết máu loang lổ. Hắn từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển, nhìn trước mặt nam nhân, tự rêu con một chút khóe môi, "Đêm Trưa Thương, ngươi thắng." Đêm Trưa Thương nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng phân phó, "Cờ Minh, đem người bắt lấy. Đều không được lại đây." Phong Đình hung hăng nheo lại đôi mắt Ngay sau đó, hắn gian nan từ trên mặt đất bò lên, sau đó chậm rãi đem trường kiếm đặt ở cổ họng. Chương 1192, Thừa Hoan đêm chưa thương 163 phiên ngoại thiên 327. "Công tử, ngài làm gì vậy?" Đi theo Phong Đình phía sau ám vệ vội vàng ra tiếng, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lốt, công tử không cần làm việc đó a. "A, Thanh Sơn." Phong Đình nói tuyệt vọng, ta đã không có Thanh Sơn. Lão nhân Phong Lôi ngủ đông hơn phân nửa đời, theo hắn chết, sở hữu nỗ lực đều đã phó mặc. Mà hắn, tuy rằng nắm giữ phong gia sở hữu thế lực, nhưng là lại bị đêm chưa thương dễ dàng tan rã. Hôm nay, đã là hắn cuối cùng cơ hội. Trầm rãi, hắn ngước mắt nhìn về phía kia một mặt huyền y đi Đêm chưa thương, cho tới nay, ta đều đem ngươi coi làm suốt đời đối thủ. Hơn nữa, ta ta tin tưởng chính mình nhất định có thể thắng ngươi. Kết quả, ta lại thua thất bại thảm hại. Ha <cười> Haha, có lẽ ta thật sự so bất quá ngươi. Đã sinh du, sao còn sinh lượng? Này một câu hắn nói tự dối lại bất đắc dĩ giọng nói lạc hắn liền dùng trong tay trường kiếm cắt qua cổ theo một mạt đỏ bừng trào ra hắn thân hình thẳng tắp ngã xuống công tử không cần dưới thân ám vệ phát điên súng lên cuối cùng lại không có thể tiếp được hắn phanh một tiếng trầm vang phong đình nằm ở trên mặt đất máu tươi sái đầy đất cặp kia luôn là ngậm tự tin con người chậm rãi chậm rãi nhắm lại công tử chỉ dư lại hai cái ám vệ lập tức vọt tới phong đình bên người tiêu ra tiếng Không bao lâu, hai người cũng rơ lên trường kiếm, bay nhanh lau cổ, công tử không còn nữa, thuộc hạ tuyệt không sống một mình. Công tử đi chậm một chút, thuộc hạ này liền tới bồi ngài. Phong đỉnh cùng ám vệ sau khi chết, bọn họ này nhất phái, cũng chỉ dư lại quân thừa khôn một người. Lúc này, hắn đã cả người là huyết, nhìn đến phong đỉnh ngã xuống, hắn tức khắc mất người tâm phúc, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn một tay đem trong tay trường kiếm ném, nghiêng ngả lảo đảo chiều quân thừa hoan chạy tới, thừa hoan ta sai rồi, ta biết sai rồi, cầu ngươi tha ta một mạng. mắt thấy hắn rối tay muốn đi bắt quân thừa hoan vật áo, đêm chưa thương nhấc chân đem người đá văng, hiện tại tỉnh nộ, có phải hay không quá muộn? quân thừa khôn trong lòng kinh hãi, lập tức sợ tới mức quỳ trên mặt đất. nam cương vương, tha mạng, tha mạng à, ta bảo đảm về sau cũng không dám nữa cùng các ngươi đối nghịch. ngươi tưởng đối nghịch, cũng đến có buồn sự này. linh nhi căm giận, tỷ phu, thừa hoan tỷ tỷ, theo ta thấy, cái này quân thừa khôn là cái tai họa, giết tính. Không cần, đừng giết ta, đừng giết ta nghe thấy những lời này, quân thừa khôn sợ tới mức thân mình run rẩy lợi hại. Quân thừa hoan thu hạ con ngươi, đối bên người nam nhân nói, theo ý ta, trước đem người áp đi xuống, chờ ta phụ hoàng tới, lại xử trí. Ý ghề ngươi, đêm trưa thương gật đầu. Quân thừa khôn tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy. Không tiền đồ, Liên điểm này là gan, còn học nhân ra tạo phản. Linh nhi khinh thường cực kỳ. Quân thừa khôn ngập ngừng ra tiếng, ta về sau rốt cuộc. Cũng không dám nữa. Đêm trưa thương nhìn hắn dọa túng bộ dáng, không kiên nhẫn như mày, người tới, đem hắn dẫn đi. Quân thừa khôn bị kéo xuống đi lúc sau, hắn quét mắt dừng lại phong phủ phủ binh, đánh cờ Minh phân phó, đem mọi người dẫn đi, tạm thời an trí ở đệ nhị doanh, cô vương quay đầu lại lại xử trí. Là, vương thượng, cờ Minh lĩnh mệnh mà đi. Cứ như vậy, bọn họ cơ hồ không phí một mình một tốt, liền đánh bại phong đỉnh đem phong gia hy vọng cuối cùng không lưu tình chút nào trước giết kế tiếp bọn họ phải làm chính là muốn đem phong gia còn sót lại thế lực ở nam cương trừ tận gốc trừ cách đó không xa quân thừa cẩm cùng quân thừa ngọc chậm rãi từ nơi bí ẩn đi ra bọn họ lần này tiến đến là phụng quân khinh hàn chi mệnh tiến đến giải quyết nam cương tác loạn thế lực kết quả đại thật xa chạy tới kết quả vô dụng vào nơi bạch bạch ở chỗ này u hai cái canh giờ muối thật không thú vị quân thừa ngọc bất mãn nhíu nhíu mày Nếu là đêm trưa thương liền phong đình đều xử lý không được, hắn này nam cương vương cũng không cần làm. Nói chuyện thiếu niên mặt mày thanh hàn. Quân thừa cẩm tuy rằng chỉ có 15 tuổi, lại là một bộ ông cụ non bộ dáng, nói chuyện miệng lưỡi cùng tư thái cực kỳ giống hắn kia hoàng đế lao tử. Quân thừa ngọc thừa nhận, tuy rằng trước mắt cái này bao hải tử so với chính mình nhỏ vài tuổi, nhưng chính mình thật không hắn tâm nhắn nhiều. Bất luận là đọc sách vẫn là làm việc, hắn đều so ra kém. Không thể không nói, rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Chúa sinh con ra biết đào động, Bọn họ hai cái trên lệch lớn như vậy, đều là có nguyên nhân. Mỗi khi nghĩ đến đây, quân thừa ngọc liền nhịn không được ở trong lòng oán trách chính mình cái kia không nên thân cha. Nếu là hắn có thể giống hoàng bá bá như vậy ưu tú, hắn đến nổi như vậy buồn sao. Lúc này, lưu thủ ở đế đô quân nhẹ trần thình lình đánh cái hát xì. Không cần đoán cũng biết, nhất định là nhà hắn tiểu tử ở sau lưng nói hắn nói bậy, hoặc là oán trách hắn. Thấy bọn họ hai người đi tới, Linh Nhi lập tức hưng phấn mây tay. Cá ca, thừa cẩm. Linh Nhi, có nghĩ ca ca. Quân thừa ngọc trực tiếp lược thân qua đi, đem chạy tới Linh Nhi một phen ôm vào trong lòng ngực. Con hành đi, ở chỗ này ăn ngon, uống hảo, không rảnh từng ngươi. Linh Nhi cười hì hì mở miệng. Quân thừa ngọc lập tức đem nhân tải trong lòng ngực đẩy ra, không lương tâm nha đầu. Linh Nhi không để ý tới hắn, nhìn về phía bên người mặt mày thanh lanh thiếu niên. Thừa cẩm, đã lâu không thấy, ngươi cũng không đánh với ta tiếp đón, cũng không hỏi xem ta, thật là không lẽ phép. Ngươi lại không nghĩ ta, ta hả tất nhiều này vừa hỏi. Quân thừa cẩm thanh lánh ra tiếng. Linh Nhi. Đúng lúc này, quân thừa hoan lên tiếng, cẩm Nhi. tỷ tỷ. Quân thừa cẩm khó được ngoan ngoan gọi một tiếng. Tuy rằng hắn từ nhỏ lạnh như băng, nhưng là cùng quân thừa hoan cái này thân tỷ tỷ quan hệ lại là cực hảo. Trừ bỏ tô thanh nhiễm, hắn cũng liền nghe nàng lời nói. Đương nhiên, quân khinh hàn uy nghiêm, hắn là không dám cãi lời. Trên đường còn thuận lợi. Có mấy cái phong gia nanh bước bất quá không phí cái gì sức lực liền giải quyết quân thừa cẩm nói khinh phiêu phiêu vậy là tốt rồi quân thừa hoan gật gật đầu sau đó nhìn về phía bên người nam nhân nói cẩm nhi ta cho ngươi giới thiệu hắn là ngươi tỷ phu ta biết đêm trưa thương đúng không quân thừa cẩm nhìn về phía kia mà so với hắn cao hơn nửa đầu nam nhân bất động thanh sắc mị hạ đôi mắt đêm trưa thương cười mở miệng tiểu thí hài thật không lễ phép tiêu tỷ phu tỷ phu cũng đến ta thừa nhận lại nói Quân Thừa Cẩm trong thanh âm lộ ra không vui. Hắn lạnh một khuôn mặt nói: "Đêm Chưa Thương, tuy rằng là diễn kịch, nhưng ta còn là cảm thấy ngươi khi dễ tỉ tỉ của ta, tưởng tấu ngươi. Tuy rằng mới 15 tuổi, nhưng quanh thân lạnh băng hơi thở cùng Quân Khinh Hàn không có sai biệt, lệnh người không rét mà run." "Con tuổi nhỏ, đó là Đêm Đế Vương hơi thở trương hiển vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tuy rằng không được Đêm Chưa Thương cao, nhưng là kia cổ lăng liệt khí thế, lại nửa điểm không yếu." "Cẩm Nhi, không được vô lễ." Quân Thừa hoan nhíu nhíu mày, Quân Thừa cầm lúc này mới đem khí thế thu liếm chút, lại vẫn như cũ lạnh mặt. Đêm chưa thương, tỷ tỷ của ta thừa nhận ngươi, là nàng thừa nhận. Nhưng ngươi nếu muốn cho ta nhận ngươi làm tỷ phu, cần thiết qua ta này quan mới được. Kỳ thật hắn nói ra những lời này, trong lòng trên cơ bản đã thừa nhận đêm chưa thương. Vừa mới tới thời điểm, nhìn đến hắn này phúc gầy gầy nhược nhược thân mình, hơn nữa hắn diễn kịch, hắn là một trăm, một ngàn cái không xứng với tỷ tỷ. Thẳng đến sau lại, sự tình xoay ngược lại hắn thấy được người nam nhân này anh dũng cùng chỗ hơn người, lúc này mới đối hắn hảo vài phần ấn tượng tốt. cậu em vợ, tỷ phu ta phụng bồi rốt cuộc. ngày mai người ta tỷ thí, ngươi nếu là thắng, ta liền kêu ngươi tỷ phu, ngươi nếu là thua, liền. tỷ phu ta ăn qua muối so ngươi ăn qua mễ đều nhiều, yên tâm đi, ta sẽ không thua. đêm chưa thương tự tin cười nói. quân thường ngọc nghe vậy nhịn không được muốn tiến lên xem náo nhiệt. đại muội phu, ngươi lời này cũng đừng nói quá về toàn. Ngươi đừng nhìn thừa cẩm tuổi con nhỏ, lợi hại đâu. Đa tạ đại cứu ca nhắc nhở, ta sẽ hảo hảo chuẩn bị. Đêm chưa thương cười khẽ. Quân thừa ngọc lập tức phất phất ống tay háo, đừng cảm tạ ta, ta cùng ngươi không phải một đám. Khu khu, không sai, ta cũng muốn cùng ngươi tỉ thí. Linh Nhi thấy nàng khí phách hăng hái bộ dáng, nhìn không được mắt trợn trắng. Ca, ta đã giúp thừa hoàn tỉ tỉ đem qua quan, cái này tỉ phu có thể, ngươi cũng đừng đi xem náo nhiệt. Trên thực tế... Nàng là không nghĩ làm quân thừa ngọc đi ra ngoài mất mặt xấu hổ Rốt cuộc, hắn cái gì trình độ Chẳng lẽ nàng cái này thân muội muội trong lòng còn không có số sao kia không được, ta chính là thừa hoan ca ca Chúng ta quân gia trưởng tôn, thừa hoan trung thân đại sự Ta như thế nào có thể chẳng quan tâm Nhìn quân thừa ngọc nghiêm túc bộ dáng, Linh nhi nhịn không được chịu hạ khỏe miệng Ngươi, có cái gì có thể lấy ra đi theo tỷ phu tỷ thí Liền tính ta văn không bằng hắn, đánh võ bất quá hắn nhưng là ta còn có thể cùng hắn so ăn a quân thường ngọc cười chụp hạ ngực ta dám nói ở phương diện này trừ bỏ ngươi không ai có thể thắng ta mọi người linh nhi nhịn không được vươn kéo kéo bên người nam nhân ca ngươi đừng náo nếu là phụ vương biết ngươi đem hắn thể diện ném hết chờ trở, trở về hắn sẽ tấu ngươi quân thường ngọc lập tức ho nhẹ hai tiếng vừa mới nói dỡn muội phu không cần để ở trong lòng chúng ta muốn so liền so nấu ăn nấu ăn linh nhi lại lần nữa chịu hạ khoe miệng Quân thừa ngọc nói nhìn về phía quân thừa hoàn, nhà của chúng ta thừa hoàn chính là Kim Chi Ngọc Diệp, nung chiều từ bé công chúa, tương lai phỏ mã tự nhiên phải hảo hảo sùng mới là. Đầu tiên, sùng thê điểm thứ nhất, chính là sẽ nấu ăn. Đêm chưa thương gật đầu, đại cứu ca nói rất đúng. Thính ngươi thượng nói, quân thừa ngọc vừa lòng nhìn mắt đêm chưa thương, kia chúng ta nói định rồi, chờ ngươi ngày mai cùng thừa cẩm so xong, hai chúng ta tiếp theo so. Ca, đủ rồi đủ rồi, ngươi diễn quá nhiều. Làm nhân ra hai vợ chồng nói một câu đi. Linh Nhi nhịn không được đem người lôi đi. Hảo, ta đáp ứng rồi. Đêm trưa thương cười gật đầu. Lúc này hắn, còn không biết, lần này tỷ thí, chỉ là cái bắt đầu. Hắn qua Linh Nhi này một quan, còn muốn qua quân thừa Ngọc, quân thừa Cẩm này một quan. Cuối cùng mang theo hắn, tự nhiên là tương lai nhạc phụ nhạc mẫu. Hắn cần thiết qua năm quan, chém 6 tướng, mới có thể cưới đến quân thừa Hoan. Lúc này, quân thừa Hoan quét mắt quân thừa Ngọc cùng Linh Nhi. Thanh Lanh trên mặt khó được xuất hiện ý cười, bọn họ huynh muội là một đôi kẻ dở hơi. Đã nhìn ra, rất có ý tứ. Đêm trưa thương cười nhạt. Canh giờ không còn sớm, chúng ta về trước Nam Cương Vương Cung. Quân Thừa Hoan nhắc nhở. Đêm trưa thương gật đầu, đi thôi. Nói xong, hắn lập tức tiếp đón quân Thừa Cẩm, cùng với quân Thừa Ngọc cùng Linh Nhi. chương 1193, Thừa Hoan đêm trưa thương 164 phiên ngoại thiên 328. Nam Cương Vương Cung. Đêm trưa thương trước cấp quân thừa cẩm cùng quân thừa Ngọc Can bài chỗ ở, lúc này mới trở về tầm cung. Còn chưa đi vào, liền rất xa nhìn thấy kia mặt mảnh khảnh thân ảnh. Bước chân dừng một chút, hắn chậm rãi đi qua đi, từ phía sau đem người ôm chặt, hoan hoan. Đêm trưa thương vút nam nhân tay, nhẹ nhàng gợi lên khỏe miệng, đáy lòng mạc danh an tâm. Hoan hoan, chờ thu thập nam cương cục diện rồi dám, chúng ta liền thành thân, được chứ? Quân thừa hoan gật đầu, hảo. Nàng nhật nhạt cười rộ lên, không nghĩ tới. Này tới Nam Cương, nhưng thật ra thu hoạch phu quân. Trước kia, nàng thân là đại lý tự khanh, trong lòng chỉ có án tử. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ thân khoác lụa hồng áo cưới, chân giấm hồng giày theo gà chồng. Càng không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Người đêm chưa thương trên người thanh hương, nàng đột nhiên, có vài phần chờ mong. Nếu là sau này quãng đời còn lại cùng người nam nhân này cùng nhau vượt qua, cùng nhau đi qua năm tháng đội vàng, tựa hồ thành thân cũng không tồi. Cách đó không xa cây ngô đồng hạ, quân thừa cầm khoanh tay mà đứng, cố ý vô tình liếc kia mạt ôm nhau thân ảnh. Hắn á tỉ phải bị người nam nhân này đoạt đi. cẩm nhi, ngươi thế nhưng nhìn lén nhân ra góc tưởng, lần này nhưng bị ta bắt được tới rồi. Quân thừa ngọc cười tủm tỉm đã đi tới. Quân thừa cẩm không để ý tới hắn, lập tức tránh ra. Quân thừa ngọc không cho là đúng, ngước mắt chiều đêm chưa thương cùng quân thừa hoan nhìn lại, không cấm cảm khái, bích nhân a bích nhân. Nhưng không sao. Thừa hoan tỷ tỷ cùng tỷ phu vốn là thực xứng đôi Linh Nhi đi tới mở miệng nói Quân thừa ngọc nhịn không được xem nàng Ngươi này cái miệng nhỏ nhưng thật ra ngọt thật sự Một ngụm một cái tỷ phu Kia nhưng không Chúng ta cùng nhau kể vai chiến đấu vài tháng Tình cảm thâm hậu Ngươi là sẽ không hiểu Linh Nhi ném cho hắn một cái xem thường Quân thừa ngọc nhịn không được chịu hạ khoe miệng Ngươi trước đó vài ngày còn cùng ta viết tin nói Ngươi trướng mắt đêm chưa thường Không đồng ý hắn làm tỷ phu đâu Ngươi cũng nói là trước đó vài ngày, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, ta còn không thể thay đổi chủ ý. Quân thường Ngọc, Linh Nhi dơ tay kéo hắn một phen, khẽ meo meo nói, ca, ngươi lại đây, ta cùng ngươi nói điểm sự. Như thế nào? Ngày mai tỷ phu cùng thừa Cẩm tỷ thí thời điểm, ngươi trộm ở thừa Cẩm lập tức nhiều điểm tay chân. Mấy ngày nay, tỷ phu thân thể bị cổ trùng lăn lộn quá sức, vạn nhất hắn thật sự bại bởi thừa Cẩm, thừa hoan tỷ tỷ trên mặt nhiều thật mất mặt ta. Ngươi đây là quải con quan tâm thừa hoan nột. Quân thừa ngọc chịu hạ khoe miệng. Vô nghĩa. Quân thừa ngọc nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi cũng coi trọng đêm trưa thương đâu. Sao có thể, ta đối đêm trưa thương, đó là yêu ai yêu cả đường đi. Nếu không phải thừa hoan tỷ tỷ thích hắn, ta mới lười đến phản ứng hắn, ngươi không biết hắn người này miệng rất độc. Linh nhi nói ý thức được cái gì, vội ho nhẹ một tiếng, không có việc gì, cái kia. Ta vừa mới công đạo chuyện của ngươi đừng quên. Này một cái hai cái đều chờ khảo nghiệm đêm chưa thương đâu, nàng tốt nhất vẫn là không cần bại làm vinh dự ra đối hắn về điểm này Nhi hảo cảm. Quân thường Ngọc lại đột nhiên nở nụ cười, Linh Nhi, đừng nói cho ta, ngươi này trương khéo mồm khéo miệng, rỗi bất quá đêm chưa thương. Không thể nào, hắn mới nói bất quá ta đâu. Linh Nhi nghiến răng. Đáng chết, chính mình đem chính mình đoạn Nhi cấp bóc. Ha ha ha, không nghĩ tới cái này muội phu còn có như vậy bản lĩnh, về sau có náo nhiệt. Quân thường Ngọc cười ha ha lên. Hắn là cái ai xem náo nhiệt người, điểm này đêm chưa thương nhưng thật ra hợp hắn ăn uống. Linh Nhi tức khắc bối rối, Quân Thường Ngọc, ta vừa mới cùng ngươi nói sự tình, Thừa Cẩm là người nào, ngươi lại không phải không biết, nhân tính giống nhau, ta nào dám ở hắn lập tức động tay chân, tưởng đều không cần tưởng. Quân Thường Ngọc xua xua tay, không muốn hỗ trợ. Ca Linh Nhi bắt đầu lôi kéo hắn tay háo làm đúng. tiểu ca cũng vô dụng, ta mới không đi treo chọc Thừa Cẩm kia tiểu tử. Quân Thường Ngọc một phen xả quá ống tay háo. Hai anh em chính thương lượng, Thượng Quan Dư xa xa mà đã đi tới. Linh Nhi cái mũi Linh thật sự, còn chưa thấy hắn, liền trước nghe thấy được một trận mê người mùi hương. Ca, người có hay không hỏi cái gì hương vị, thơm quá a Sách, đương nhiên là tình yêu toàn xú vị a Quân Thượng Ngọc nói chiều kêu mạt bích nhân nhìn lại. Dư ca ca tới. Linh Nhi nói trực tiếp đem Quân Thượng Ngọc ném xuống, chiều Thượng Quan Dư chạy đi. Thượng Quan Dư cười, đối với Quân Thượng Ngọc chắp tay, Ngọc Thế Tử. Quân thượng Ngọc vừa muốn mở miệng, Linh Nhi liền hưng phấn ra tiếng, và dư ca ca cho ta mang theo hoa hồng bánh. Thượng quan dư cười nói, đây là mới ra nổi, còn nhiệt đâu, người nếm thử. Ăn ngon, đặc biệt ăn ngon. Linh Nhi vui vẻ cực kỳ. Nhìn một màn này, quân thượng Ngọc đấy mắt nhiều vài phần ý cười. Hắn đi qua đi, một tay đem thượng quan dư trong tay hoa hồng bánh ném cho Linh Nhi, sau đó đem người kéo đến một bên, khẽ meo meo hỏi, tay lăng tới nhị tiểu tử, như thế nào? Ngươi coi trọng nhà ta Linh Nhi. Cái này thượng quan dư lập tức khẩn trưng lên. Xem ngươi cái dạng này, ta liền biết đúng rồi. Quân thường Ngọc Hưng phân nói, ngươi nếu là tưởng cho ta là muội phu, ta cử đôi tay đồng ý à. Không nghĩ tới như vậy ưu tú thiếu niên thế nhưng coi trọng hắn đồ tham ăn muội muội cũng không biết có phải hay không ánh mắt không hảo xử. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải. Chạy nhanh định ra tới. Miễn cho hắn qua xúc động kính lại đổi ý. Thật, thật sự sao? Thượng Quan Dư không thể tin tưởng ra tiếng. Quân Thượng Ngọc sâu kín nhìn mắt một bên năn đến đầy miệng bột phấn Linh Nhi, hung hăng gật đầu, đương nhiên là thật sự, tiểu tử nốc. Thật tốt quá. Thượng Quan Dư đáy mắt khó nén kích động. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Một lát, hán tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội nói, Ngọc Thế Tử, ta cưới Linh Nhi, còn muốn hay không cùng ngươi tỉ thí. Không cần không cần, ta đối với ngươi thực vừa lòng, so cái gì so. Ngươi yên tâm. Từ nay về sau ta phải hảo hảo giáo Linh Nhi nấu ăn, chờ các ngươi thành thân lúc sau, làm cho Linh Nhi cho ngươi thiêu đồ ăn ăn. Quân thường Ngọc bảo đảm chụp hạ ngực. Thượng quan dư thụ sủng nhược kinh, vội nói, không cần không cần, ta nào bỏ được làm Linh Nhi xuống bếp. Muốn muốn, nhà ta Linh Nhi lại không bản lĩnh khác, chỉ có chủ nghệ, còn có thể cứu giúp một chút nói nói. Quân thường Ngọc ý thức được tự mình nói sai, vội cụ hai tiếng nói, cái kia. Kỳ thật nhà ta Linh Nhi vẫn là khá tốt, có rất nhiều ưu điểm. Ngươi xem nàng, lớn lên. Nhiều đáng yêu a, có phải hay không? Hắn muốn định nói lớn lên xinh đẹp, nhưng là vừa thấy đến Linh Nhi kia một miệng bánh bột phấn, kia hai chữ liền như thế nào cũng nhảy không ra. Là, Linh Nhi đặc biệt đáng yêu, xinh đẹp. Quân Thường Ngọc. Quả nhiên tình nhân trong mắt ra Tây Thi, này đều có thể nhìn ra xinh đẹp. Kỳ thật, nhà ta Linh Nhi không chỉ có lớn lên đáng yêu, nàng còn, còn Quân Thường Ngọc còn nửa ngày, cũng không nghĩ ra Linh Nhi một cái ưu điểm tới. Đêm chưa thương làm không được cùng các nàng như thế gặp dịp thì chơi, liền làm cờ minh thay thế hắn. Hơn nữa, hắn cũng không có chạm vào kia hai nữ nhân, chỉ là kêu mê hương đem người mê cho thôi. Lúc ấy quần áo tận khởi, thân thể đau nhức bất ham cho nên bọn họ cho rằng chính mình bị sùng hạnh. Trước 1194, thừa hoan đêm chưa thương 165 phiên ngoại thiên 329. Chớ điểm cảm ơn. Ha ha ha, không nghĩ tới cái này mỗi phu còn có như vậy bản lĩnh, về sau có náo nhiệt.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 Quân Thường Ngọc một phen xả quá ống tay áo. Hai anh em chính thương lượng, Thượng Quan Dư xa xa mà đã đi tới. Linh Nhi cái mũi linh thật sự, còn chưa thấy hắn, liền trước nghe thấy được một trận mê người mùi hương. Ca, ngươi có hay không hỏi cái gì hương vị, thơm quá a. Sách, đương nhiên là tình yêu toan xú vị a. Quân Thường Ngọc nói chiều kia mặt bích nhân nhìn lại. Dư Ca Ca tới. Linh Nhi nói trực tiếp đem Quân Thường Ngọc ném xuống, chiều Thượng Quan Dư chạy đi. Thượng Quan Dư cười.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 Nếu là nói lên ăn tới, Linh Nhi nhưng thật ra còn có mấy cái ưu điểm. Tỷ như nói, ăn cơm ăn đến mau, ăn đến nhiều, đặc xe ăn, còn không cái ăn. Nàng cái gì cũng tốt. Thượng quan dư nhìn Linh Nhi ngây ngô cười. chương 1195, thừa hoan đêm chưa thương một sọc sọc phiên ngoại thiên bà không. Ngày đó nàng vốn là đi tìm đêm chưa thương vì thừa hoan tỷ tỷ muốn cái đáp án, kết quả phát hiện này nam nhân ở diễn kịch. Cái gì lạnh băng vô tình, cái gì tính tình kết ngạo, đều là diễn xuất tới, giả. Cũng đúng, người nam nhân này yêu nhất diễn kịch, nàng bị chẳng hay biết gì cũng bình thường. Đã biết điểm này sau, nàng liền hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần hắn đối thừa hoan tỉ tỉ là thiệt tình liền hảo. Kế tiếp, đêm trưa thương công đạo nàng vài câu, nàng thực mau liền dung nhập nhân vật bên trong. Biết được tình cổ có thể giải thanh tâm cổ lúc sau, nàng không chút do dự cấp thừa hoan tỉ tỉ loại cổ. ân, nàng là ở hỗ trợ. Quân thừa hoan nghe vậy nhíu như mày, ngươi buộc hắn. Linh Nhi gật gật đầu. Ta trước cho ngươi loại cổ, sau đó đi tìm hắn, nói với hắn, nếu là hắn không đồng ý, ta liền đem một khắc chỉ tỉnh cổ loại đến dư ca ca trong cơ thể. Quân Thừa Hoan. Linh Nhi cười an ủi nàng, "Thừa Hoan tỷ tỷ, chỉ là tình cổ mà thôi, không, có gì quan trọng, cùng lắm thì ngươi cùng tỷ phu sinh cái hải tử bái." Quân Thừa Hoan. "Thừa Hoan tỷ tỷ đừng ngượng ngủ, nay không có gì, ngươi xem ta ca, ta đệ, còn có mộ dung thúc thúc trong nhà nhị tiểu tử, đều là như vậy tới, mọi người đều thấy nhiều không trách." Linh Nhi ngây ngô nói: "Quân thừa hoan." Dã Tẩm cung lúc sau, đêm chưa thương liền gọi tới Cờ Minh. Sau đó từ trong lòng lấy ra một cái tiểu bình sứ đưa qua, "Đã nhiều ngày vất vả ngươi, đây là giải dược." "Đã nhiều ngày, Cờ Minh vì phối hợp hắn thân hình, cam nguyện loại cổ, hai ngày bạo gầy gần 20 cân. Cứ như vậy, từ hắn tới giả Trang chính mình, liền sẽ không lộ tẩy." Trước đó vài ngày, hắn vì mê hoặc phong đỉnh, làm ra sủng ái kia hai cái vũ cơ bộ dáng. Hàng đêm xuyên ca là thật Nhưng là người lại không phải hắn. Hắn làm không được cùng các nàng gặp dịp thì chơi, liền làm Cờ Minh thay thế hắn. Đêm đó, hắn cùng quân thừa hoan diễn kịch đại xảo một trận. Quân thừa hoan rời khỏi sau, hắn cũng từ cửa sổ chỗ rời đi, lúc sau, Cờ Minh giả trang hắn từ cửa điện chỗ tiến vào. Đang ở trong điện tìm hắn An Nguyệt Tán Vãn, thấy giả trang hắn Cờ Minh từ phía sau đi tới, nửa điểm cũng không có hoài nghi, hưng phấn bổ nhào vào Cờ Minh trong lòng ngực. Kỳ thật, Cờ Minh cũng không có chạm vào kia hai nữ nhân. Chỉ là dùng mê hương đem người mê choáng mà thôi. Lúc ấy hai người quần áo tẫn cởi, thả thân thể đau nhức bất kham, cho nên các nàng cho rằng chính mình bị sùng hạnh. Cũng là điểm này, làm phong đình xác nhận, hắn hoàn toàn bị thanh tâm cổ sở khống chế. Cờ minh dơ tay tiếp nhận, đa tạ vương thượng, thuộc hạ không vất vả. Người ăn vào giải dược đi nghỉ ngơi đi, làm kinh hồng bồi ta đi quân doanh đi một chuyến. Đêm trưa thương nhàn nhạt phân phó. Kinh hồng, chính là giả trang phong thiếu người. Là, thuộc hạ tuân chỉ. Đêm trưa thương mang theo kinh hồng đi quân doanh, cấp hàng binh giải trong cơ thể cổ trùng, thích đáng an trí. Vẫn luôn vội đến nửa đêm giờ tí, hắn mới trở về Nam Cương Vương Cung. Hắn không trở về, quân thừa hoan liền ngủ không được. Thằng đến thấy nghe thấy tẩm cung bên kia truyền đến động tĩnh, nàng mới tắt ánh đến. Mới vừa nghỉ ngơi không lâu, một trận cực nhẹ tiếng bước chân liền truyền vào nàng bên hai, đi vào giường trước mới dừng lại. Trong bóng đêm, một mặt nhàn nhạt thanh hương chui vào nàng cánh mũi. Đêm trưa thương tới. Quân thừa hoan vừa muốn đứng dậy vê lượng ánh đến, nam nhân liền đỡ nàng bả vai, đứng đi lên, ta tới xem ngươi liếc mắt một cái liền trở về. Ngươi mệt mỏi một ngày, mau đi ngủ đi. Quân thừa hoan thúc rủ. Đêm trưa thương gật đầu, túi người ở môi nàng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, ngủ đi. Hôm sau, dùng quá đồ ăn sáng, đêm trưa thương cùng quân thừa cẩm liền đi tới bai săn, chuẩn bị dựa theo ước định tiến hành tỉ thí. Tuy rằng quân thừa hoan cảm thấy đã ố trí lại nhằm chán, nhưng nàng vẫn là tới. Linh Nhi một bên ăn hạt dưa, một bên lấy cánh tay đoái nàng. Thừa Hoan tỷ tỷ, tỷ phu cùng thừa cẩm, ngươi hy vọng ai thắng? Tùy tiện. Quân Thừa Hoan không chút để ý trở về câu. Linh Nhi nhịn không được chiều nàng nhìn lại, Thừa Hoan tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì? Ta ở sửa sang lại tông quấn. Quân Thừa Hoan nhàn nhạt trở về câu. Lúc này lại không có gì án tử, ngươi sửa sang lại cái gì tông quấn? Linh Nhi tò mò. Quân Thừa Hoan cũng không ngẩng đầu lên, Thái Bình hầu cùng Phong Lôi sau khi chết. Chúng ta từ dưỡng cổ doanh nội cứu ra một ít thụ hại ba cánh, còn không, có thích đáng ăn trí, đêm chưa thương liền xảy ra chuyện, chuyện này liền vẫn luôn kéo. Hiện giờ hết thể kết thúc, việc cấp bách chính là trước cấp những cái đó ba cánh giải cổ, sau đó đưa về ra đi. Ta ở thống kê nhân số, một hồi chờ bọn họ tỉ thí xong, chúng ta liền phải đi qua. Linh Nhi, hào đi, nàng lại ở vội đại sự. Đối thừa hoan tỉ tỉ mà nói, tỉ phu chính là lớn lên lại đẹp, cũng không tông cuốn đẹp. Các nàng đang nói chuyện Đêm trưa thương cùng quân thừa cẩm liền đem tuấn mã dắt ra tới, chuẩn bị tiến hành tỉ thí. Còn chưa mở miệng, quân thừa cẩm không vui thanh âm liền chuyển tới, ngựa của ta như thế nào dáng vẻ này, mềm như bông, một chút tinh thần đều không có, đây là ai động tay chân. Linh Nhi vội vàng xua tay, không phải ta, việc này ta không biết. Cảm nhận được quân thừa cẩm lạnh băng ánh mắt, quân thừa ngọc cũng đi theo xua tay, thừa cẩm, ngươi đừng nhìn ta, việc này cùng ta cũng không quan hệ. Quân thừa cẩm lạnh lùng một hừ. Đừng cho là ta không biết các ngươi hai cái tối hôm qua trộm cho ta mã huy ba đầu." Giọng nói là, Quân Thừa Ngọc cùng Linh Nhi bay nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người sắc mặt hơi cương. Không đợi Quân Thừa Cẩm xử lý, bọn họ liền chuẩn bị khai lưu. "Cái kia, ta thân thể không thoải mái, liền đi về trước." Linh Nhi che lại bụng. "Ai u, ta bụng cũng không thoải mái." Quân Thừa Ngọc theo sát bưng kín bụng. "Quân Thừa Cẩm." Quân Thừa Hoan nhìn không được, nhịn không được nhắc nhở một câu, "Thím không phải hôm nay đến sao?" Các người hai cái còn không mau đi tiếp người. Đúng đúng đúng, chúng ta đến đi tiếp ta nương. Thừa cầm ngươi chậm rãi so, chúng ta đi trước quân thừa ngọc nói bay nhanh lồi kéo Linh Nhi rời đi. Quân thừa hoan bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục lật xem trong tay tông cuốn Bên này, quân thừa cầm đã làm tễ nguyệt vì hắn thay ngựa. Thực mau hắn cùng đêm chưa thương hai người liền bắt đầu rồi tỉ thí. Mặc dù bọn họ hứng thú bừng bừng, nhưng là quân thừa hoan lại không có hứng thú, thậm chí liền đầu cũng chưa ngâng một chút. Sở hữu tầm mắt đều dính ở tông quân thượng. Vèo, vèo vèo vèo. Đêm Chưa Thương cùng Quân Thừa Cẩm lại là so mũi tên tẩy pháp, lại là Thiện Sạ, hai người tài bắn cung đều thập phần tinh vi. Liên tiếp so hai lần, đều là ngang tay. Hai người ai cũng không chịu chịu thua, vì thế liền tiếp theo so. Suốt một canh giờ, hai người tổng cộng tỉ thí tám tràng. Rốt cuộc, ở cuối cùng một lần tỉ thí chung, Đêm Chưa Thương lấy một mũi tên ưu thế thắng hiểm quân thừa Cẩm. Hắn thu hồi mũi tên nhỏ, Khí phách hăng hái nhìn về phía sắc mặt lạnh như băng quân thừa cầm nói, cậu em vợ, hôm nay đã tạ. Ngươi so với ta lớn tuổi vài tuổi, chỉ là thắng hiểm với ta, không có gì lợi hại. Quân thừa cầm tuy rằng thua, nhưng là cũng không nha tâm phục khẩu phục. Ở trong lòng hắn, như vậy đêm chưa thương vẫn là không xứng với hắn á tỷ. Bọn họ bên này tỷ thí xong, quân thừa hoan cũng sửa sang lại hảo tông quấn. Nàng buông trong tay đồ vật, chiều hai người nhìn lại, ai thắng? Gừng càng già càng cay, tự nhiên là ta thắng. Đêm Chưa Thương tự hào ra tiếng. Quân Thừa cẩm banh banh khuôn mặt nhỏ, cũng không có nói lời nói. Nếu kết thúc, chúng ta liền trở về đi. Quân Thừa hoan thúc dục, dẫn đầu phiên lên ngựa bối. Đêm Chưa Thương gật đầu, "Hảo." Hai người dẫn đầu chạy vội ở phía trước, đem Quân Thừa cẩm vứt một đoạn. Đêm Chưa Thương chiều phía sau quét mắt, nhịn không được cười, "Cậu em vợ không cao hứng. Ngươi nếu là nhiều thắng hắn mấy mũi tên, hắn liền vui vẻ." Quân Thừa hoan nhàn nhạt ra tiếng. Đêm Chưa Thương lắc đầu, Cậu em vợ tuy rằng tuổi còn nhỏ, thực lực lại không thể khinh thường, lại quá mấy năm, chờ hắn trưởng đến ta tuổi này, chỉ sợ ta liền không phải đối thủ của hắn. Liên tính không phải đối thủ của hắn, ngươi cũng là hắn tỷ phu. Nghe thấy những lời này, đêm trưa thương trong lòng tràn đầy ngọt ngào, hoan hoan lời nói cực kỳ. Mấy người cũng không có hồi cung, mà là thẳng đến dân chạy nạn doanh. Dân chạy nạn doanh ở Nam Cương Hoàng Cung Nam Diện Nam Giảm chỗ, là Lâm thời thu dụng dân chạy nạn địa phương. Lúc ấy, đêm chưa thương xảy ra chuyện. Quân thừa hoan liền làm cờ minh đem chúng cổ bá tánh an trí tới rồi nơi này. Mà nàng vừa mới sửa sang lại tông quấn, là cấp ra các hộ lạc đường người. Hôm nay, bọn họ trừ bỏ cấp bá tánh giải cổ, còn muốn xác minh nhân số, nhất nhất xác nhận bọn họ tên họ cùng địa chỉ, hảo đem người đưa trở về. Đây là hạng nhất to lớn công trình, cho nên đêm trưa thương trước tiên làm cờ minh cùng kinh hồng mang theo một bộ phận thị vệ tiến đến nơi đây, cho đại gia giải cổ. Ngự. Đi vào dân trẻ nạn doanh trước. Đêm Chưa Thương một phen thít chặt dây cường, sau đó xoay người xuống ngựa. Quân thừa Hoan cùng quân thừa Cẩm theo sát sau đó, đều ngừng lại. Cờ Minh cùng Kinh Hồng nghe thấy bọn họ động tĩnh, lập tức đón ra tới, thuộc hạ gặp qua vương thượng. Như thế nào? Hồi vương thượng, thuộc hạ đã cấp một bộ phận bá cánh giải cổ. Đêm Chưa Thương thoáng gật đầu, tiếp tục đi. Hắn nói đối quân thừa Hoan cùng thừa Cẩm phân phó, "Hoan Hoan, các ngươi tỉ đệ liền phụ trách xác minh nhân số đi." Quân thừa Hoan gật đầu, đối phía sau quân thừa Cẩm nói: Ngươi theo ta tới. Ở bọn họ cộng đồng dưới sự nỗ lực, nửa buổi chiều quan cảnh, cuối cùng là đem sở hữu bá tánh cổ trùng đều cởi đi. Mà quân thừa hoan bên này cũng kiểm kê hảo nhân số, có thể đối thượng, trừ bỏ bất hạnh chết ở dưỡng cổ doanh người, những người khác đều ở chỗ này. Quân thừa cầm bổ sung, bọn họ địa chỉ cũng hỏi rõ ràng, có thể đem người đưa trở về. Đêm trưa thương gật đầu, phân phó cờ minh cùng Kinh Hồng, các người hai người lập tức dẫn người đem nơi này bá tánh bình an hộ tống về nhà. Là, Vương thượng, giọng nói lạc, dân chạy nạn doanh ba tánh liền đều cảm động bừng lên, ngay sau đó toàn bộ quỷ gối đêm chưa thương dưới chân, đa tạ vương thượng cứu mạng, đa tạ vương thượng cứu mạng A. Các ngươi là nam cương ba tánh, mà ta là nam cương vương, tự nhiên muốn cứu các ngươi, đều đứng lên đi. Đêm chưa thương nói tự mình đi đỡ quỷ gối bên người ba tánh. Cờ Minh cùng Kinh Hồng đem người tiễn đi lúc sau, dân chạy nạn doanh còn dư lại một ít không nhà để về người. Đêm chưa thương đang muốn phân phó cấp dưới đưa bọn họ thích đáng ăn trí. Một cái trường dâu quay nón nam nhân liền từ bên trong đi ra. Tiểu nhân gặp qua vương thượng, cấp vương thượng tỉnh an. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Đa tạ vương thượng, tiểu nhân có việc bẩm báo. Người nói, vương thượng, ngày ấy chúng ta nơi dưỡng cổ doanh, là Thái Bình Hầu xử lý. Kỳ thật, còn có một chỗ phong ra dưỡng cổ doanh, cho tới bây giờ còn không có bị rửa sạch đâu. chương 1196, Thừa Hoan Đêm Chưa Thương 16 bệnh phiên ngoại thiên 331. Vân Sơn ở vào cảnh thành phía đông bắc hướng 10 dặm chỗ. Sớm chút năm, nơi này phong cảnh tú lệ, sơn minh thủy tú. Bởi vì 3 năm trước đây một hồi đại hạn nơi đây nước sông khô cạn, không có một ngọn cỏ, tú mị phong cảnh cũng biến mất không thấy. Nguyên bản sinh hoạt tại nơi đây bá tánh đều đi nơi khác chạy nạn từ nay về sau liền không còn có trở về. Năm thứ 2 tuy rằng vùng này nước mưa sung túc, nhưng lại như cũ hoang tàn vắng vẻ. Lại lúc sau, không người xử lý cỏ cây điên cuồng sinh trưởng Cùng vân trên núi cây cối nối thành một mảnh, xanh un tươi tốt, che trời. Thẳng đến gần nhất này một năm, có người tới săn thú, hái thuốc, nơi này mới thoáng có những người này khí. Nhưng, ngày vui ngắn chẳng tài gan, tới nơi này săn thú thợ săn cùng với hái thuốc đại phu liên tiếp gặp nạn, mọi người trong lòng hoảng sợ, toàn đồn đãi nơi đây náo quỷ. Từ đây lúc sau, rốt cuộc không người dám tới nơi này. Đêm trưa thương cùng quân thừa hoan đám người mang theo dầu hỏa chi vật đi vào nơi này, ở núi rừng hạ ngừng lại. Rất xa, bọn họ xuyên thấu qua rừng cây nhìn thấy một chỗ tọa lạc ở chân núi thôn xá. Tuy rằng có một khoảng cách, nhưng là có thể nhìn ra được, kia chỗ thôn xá rách nát bất ham, như là bị vứt bỏ thật lâu giống nhau. Dựa theo Lạc mã Đại Hán cung cấp tin tức, phong lôi âm thầm kinh doanh dưỡng cổ doanh liền ở chỗ này. Nơi này dưỡng cổ doanh cùng Thái Bình hầu xử lý kia chỗ bất đồng, nơi này cũng không phải lấy người nuôi cổ, cho nên cũng không có người, chỉ có cổ trùng. Theo Lạc mã Đại Hán theo như lời nơi này cổ trùng cũng không thiếu là thậm chí so Thái Bình hầu kia chỗ dưỡng cổ doanh cổ trùng còn muốn nhiều thả phần lớn ân ngoan nếu là không kịp thời đem nơi này cổ trùng rửa sạch sạch sẽ một khi chúng nó đi ra ngoài tất sẽ thay họa ba cánh hậu hoạn vô cùng chỉ là kia rách nát thôn xá nhìn dáng vẻ cũng không phải dưỡng cổ địa phương nhưng vùng này trừ bỏ kia thôn xá ở ngoài liền lại vô mặt khác có thể dưỡng cổ địa phương phong lôi tổng không thể đem cổ dưỡng ở Vân Sơn đi đêm chưa thương nghĩ Chậm rãi dùng ngựa, hoan hoan, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta qua đi nhìn liếc mắt một cái. Ta cùng ngươi cùng đi. Quân thừa hoan theo sát sau đó. Quân thừa cảm thấy như vậy một màn, tự nhiên sẽ không rơi xuống. Thức mau, bọn họ đoàn người liền chiều sơn dưới chân mà đi. Một chén trà nhỏ sau, đêm chưa thương lại lần nữa thít chặt dây cường, xoay người xuống ngựa. Hắn đến gần thôn xá, xem xét một phen, cũng không phát hiện gì thường. Chậm rãi, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trước Vân sơn. Nếu là ta đoán không tồi nói, nơi đó mới là dưỡng cổ doanh. Chúng ta đi nhìn một cái. Quân thừa hoan nói liền phải liệu bước. Đêm trưa thương một phen ngăn lại nàng, ngươi cũng đừng đi, cổ trùng ghê tầm thực, ngươi nhìn chịu không nổi. tỷ tỷ ngươi liền lưu lại nơi này đi, ta tùy hắn qua đi một chuyến. Quân thừa cẩm thanh thanh nói. Các ngươi cẩn thận. Quân thừa hoan gật gật đầu, sau đó phân phó cờ mình cùng kinh hồng đám người cùng nhau tiến đến. Đêm trưa thương mang theo quân thừa cẩm triều Vân Sơn đi đến Bọn họ ở bốn phía sờ soạn ban ngày, không chỉ có không có phát hiện khả nghi chỗ, ngay cả một chỗ huyệt động đều không có thấy. Kinh Hồng nhịn không được ở đêm trưa thương phía sau cùng cờ minh nói thầm, ngươi nói, nơi này thật sự ẩn tàng rồi dưỡng cổ doanh sao, có thể hay không là nam nhân kia đang nói dối. Cờ minh nhíu mày không có trả lời. Bởi vì, hắn cũng không dám xác định nơi này rốt cuộc có hay không dưỡng cổ doanh. thức mau, đêm trưa thương liền mang theo bọn họ tìm khắp toàn bộ Vân Sơn. Vẫn như cũ không có nửa điểm dấu vết có thể tìm ra. Quân thừa cẩm ánh mắt sâu thẳm, quét mắt bốn phía nói, đêm chưa thương, chúng ta binh chia làm hai đường, các mang một đường nhân mã, lại tìm một lần, như thế nào? Cẩn thận! Hắn đang nói, đêm chưa thương một tay đem hắn kéo ra. Lúc này, hai điều lục cú rắn độc từ đột nhiên trên núi rớt xuống dưới. Nếu không phải đêm chưa thương kịp thời đem quân thừa cẩm kéo đến một bên, chỉ sợ này sẽ rắn độc đã cắn thường hắn. Quân thừa cẩm ánh mắt hơi chấm xuống. Chỉ thấy hàn quang hiện lên, kia hai điều rắn độc liền bị chảm làm mấy tiệt. Nam cương độc vật đông đảo, đặc biệt là nơi này, cất giấu một cái dưỡng cổ doanh, càng là hung hiểm thật mạnh, ngươi phải để ý. Đêm Chưa Thương nhắc nhở ra tiếng. Đang nói, hắn đột nhiên chiều rắn độc rơi xuống địa phương nhìn lại. Ngay sau đó, hắn liền vươn tay. Quân Thừa cầm ánh mắt căng thẳng, lập tức nhắc nhở ra tiếng, "Tiểu Tâm nguy hiểm." Đêm Chưa Thương tức khắc nở nụ cười, "Đa tạ cậu em vợ quan tâm, nguyên lai like ngươi cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau." đều là mạnh miệng mềm lòng, kỳ thật trong lòng đã sớm thừa nhận ta cái này tỷ phu, ha ha. Quân Thừa cẩm sắc mặt hơi cương, mặc kệ hắn. Đêm Trưa Thương giơ tay nhẹ nhàng đẩy, nguyên bản che kín dây thường xuân vách đá đột nhiên nứt ra rồi một đạo phùng. Theo ầm ầm ầm thanh âm vang lên, thổ thạch lăn xuống, đem dây thường xuân xả đến rơi rất tan tác. Phía dưới, mơ hồ lộ ra một phiến môn hình dạng. Đây là một phiến cửa đá. Cờ Minh Kinh hô ra tiếng. Đêm Trưa Thương hử lạnh một tiếng. Phong lôi cái kia lào thất phu, tàng đến nhưng thật ra bí ẩn. Vương thượng, nay cửa đá là nói cơ quan, chúng ta như thế nào đi vào? Cờ Minh nhắc nhở ra tiếng. Quân Thừa cẩm tiến lên một bước, ta tới. Đêm Trưa Thương lập tức ngăn cản hắn, cậu em vợ đừng lúc ních, vạn nhất có bế dập, một hồi ta nhưng vô pháp cùng tỉ tỉ ngươi công đạo, ngươi sau này đi. Hắn nói bắt đầu nghiên cứu cơ quan cửa đá. Quân Thừa cẩm vỗ nhẹ nhẹ hạ bờ vai của hắn, ý bảo hắn dịch một chút, đàng cái địa phương. Ngay sau đó, ở đêm trưa thương khiếp sợ dưới quân thừa cẩm dơ tay ở cửa đá thượng tùy ý chụp hạ, kia phiến nhắm chặt đại môn liền ầm ầm mở ra nay một hồi dứt khoát nhanh nhẹn động tác xem đến đêm trưa thương một trận nghẹn họng nhìn chân chối hắn không cấm đối bên người quân thừa cẩm dơ ngón tay cái lên người trẻ tuổi không tuổi vào đi thôi quân thừa cẩm trên mặt cũng không nhiều ít biểu tình đêm trưa thương dẫn đầu liêu bước nơi này là cổ trùng ngươi ở ta mặt sau Đoàn ngươi thực mau vào sân động trong động ầm ú và bước. Cũng may bọn họ sớm có chuẩn bị, mang theo đèn lồng, miễn cưỡng có thể thấy rõ dưới chân con đường. Đi rồi một lát, trừ bỏ ngẫu nhiên thấy mấy cổ động vật thi thể ngoại, liền lại vô mặt khác. Thấy thế nào, đều không giống như là có cổ trùng bộ dáng. Kinh hồng nổi lên nói thầm, nơi này thật sự có cổ trùng. Trừ bỏ hắn ở ngoài, không có người ta nói lời nói, toàn an tĩnh đi tới, tìm kiếm. Chính đi tới, quân thừa cẩm đột nhiên ngừng lại. Đi theo hắn bên người cờ mình không cấm hồ nghi ra tiếng. Thái tử điện hạ, ngại như thế nào không đi rồi. Hương. Đêm trưa thương lập tức im tiếng, ánh mắt hướng phía trước phương nhìn lại. Không biết từ khi nào bắt đầu, cách đó không xa đã bỏ tới một đám rậm rạp màu đen con kiến, ngăn cản bọn họ đường đi. Vương thượng, này, đây là cổ trùng. Kinh hồng có chút ra đầu tê dại. Đêm trưa thương gật đầu, từ trong lòng lấy ra bột phấn, kể hết chiếu vào trước mặt. Kiến đen còn đang không ngừng bò động, nhìn qua hùng hổ, nhưng là chờ chúng nó bỏ đến bột phấn thượng lúc sau lập tức cuộn tròn thân mình, đã chết. dư lại kiến đen tức khắc không dám tới gần, đều bị màu trắng bột phấn ngăn ở mặt sau. đêm trưa thương quét mắt cờ minh phân phó, ta đi bên trong nhìn một cái. ngươi hiện tại dẫn người đi đem dầu hỏa dọn tiến vào. là, vương thượng. cờ minh không dám chậm trễ, lập tức mang theo mấy cái thị vệ rời đi. đêm trưa thương rời đi trước, nhìn mắt quân thừa cẩm, cậu em vợ, ngươi ở chỗ này chờ ta tin tức. ân. quân thừa cẩm quặng cuể lên tiếng, thức mau. Đêm chưa thương thân ảnh liền hoàn toàn đi vào trong sơn động, biến mất không thấy. Xuyên qua vừa rồi sơn động, hắn mới phát hiện bên trong có khác động thiên. Đầu tiên, ánh vào mi mắt chính là một chỗ trống trải không gian, chừng hắn tẩm cung như vậy đại. Thực rõ ràng, này một chỗ huyệt động không phải tự nhiên hình thành, mà là bị người mở ra tới. Trên vách đá phân bố rất nhiều ám cách, bên ngoài được khảm tiểu cửa gỗ, đây là chuyên môn dùng để giữ cổ. Phong Lôi sau khi chết, nơi này liền mất đi chủ nhân. Nhiều ngày không người xử lý, Rất nhiều cổ trùng đã đem ám phá lệ mặt cửa gỗ cán lạ bỏ ra tới bỏ nhanh nhất phải kể tới vừa rồi kiến đen trừ cái này ra còn có một ít nhiều đủ cổ trùng cũng bỏ ra ám cách bất quá một hồi công phu liền bỏ tới rồi đêm chưa thương dưới chân chúng nó thấy đêm chưa thương giống như là đói khát hồi lâu lâuánnh hổ thấy được con mồi giống nhau chen chútc tới nhưng mà mới vừa tới gần đêm chưa thương chúng nó liền đồng thời ngừng lại cũng không dám nữa về phía trước đêm chưa thương thoáng quét mắt nơi này Liền tiếp tục xem kỹ. Vòng qua nơi này, cách đó không xa còn có một chỗ huyệt động cũng là như thế. Cẩn thận kiểm tra lúc sau, xác định này hai nơi dưỡng cổ huyệt động, hắn mới yên tâm đi ra ngoài. Đi vào quân thừa cầm bên người khi, cờ minh đã dẫn người mang tới dầu hỏa cùng cây đuốc. Vương thượng, bên trong nhưng có cổ trùng. Kinh hứng hỏi. Đêm trưa thương gật đầu, dẫn đầu sách lên cùng dầu hỏa sông lên trước, các người đi theo ta, tiểu tâm chút. Tới thời điểm. Bọn họ đã ở trên chân sờ lên đêm chưa thương trước tiên phối chế thuốc bột, cho nên cổ trùng cũng không dám gần người. Bất quá một lát công phu, bên trong động đã có càng ngày càng nhiều cổ trùng từ ám cách nội bò ra tới, cơ hồ khắp nơi đều có. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng thấy tuyết ương thím dưỡng cổ, nhưng nhiều nhất thấy một hai chỉ, cũng không cảm thấy có cái gì. Hiện giờ nhìn trên mặt đất rậm rạp bò động cổ trùng, quân thừa cầm đột nhiên có chút ra đầu tê dại, đáy lòng dần dần trào ra một mặt ghê tởm. Cờ Minh cùng kinh hồng đám người so với hắn hảo không đến nào đi, một đám dạ dày quay cuồng, Duy nhất bình tĩnh cũng chính là đêm chưa thương. Hắn là cổ thuật sư, thường xuyên cùng cổ trùng giao tiếp, này đối hắn mà nói, là xuất hiện phổ biến. Quét mắt quân thừa cẩm, hắn nói, cậu em vợ, người ở chỗ này tới dầu hỏa, bên trong còn có một chỗ, ta mang cở Minh qua đi. Quân thừa cẩm gật đầu, hảo, non nửa cái canh giờ sau, đêm chưa thương đem dầu hỏa tới xong, ném cây đuốc. Nhìn hưng hực lửa lớn bốc cháy lên, hắn cùng cờ minh đi ra ngoài. Quân thừa cẩm thấy hắn ra tới, phân phó phía sau người bắt đầu ném cây đuốc, đốt lửa. Thức mau, nơi này liền thành biển lửa, đốt thành một mảnh. Trên mặt đất loạn bò cổ trùng cùng với còn phong ở trong tối cách cổ trùng, đều bị lửa lớn sở cắn bước. Cái này có thể hoàn toàn yên tâm, trở về đi. Đêm trưa thương thạc trạch đột nhiên ý thức được cái gì, một phen giữ chặt quân thừa cẩm, liền ra bên ngoài chạy, không tốt, có trá, đi mau. Thức mau, quân thừa cẩm cũng minh bạch cái gì, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Cơ minh cùng kinh hồng đám người bay nhanh theo đi lên. Chờ đến lửa lớn đốt tới cực hạn là lúc, đột nhiên chuyển đến một tiếng vang lớn. Nổ mạnh. Trong phút chốc, ngọn lửa phun trào mà ra, tựa hồ muốn đem hết thể cắn ướt. Đi. Đêm trưa thương ánh mắt căng thẳng, bay nhanh đem quân thừa cẩm đẩy đi ra ngoài. Đêm trưa thương. Quân thừa cẩm đống nhiên quay đầu lại. Ta không có việc gì, đi mau Đêm Chưa Thương trên mặt đất lăn một vòng, đem cảng chân thượng lửa lớn dập tắt, sau đó bay nhanh đứng dậy. Quân Thừa Cẩm vội vàng lộn trở lại đi, một tay đem người bắt lấy, mang theo hắn hướng ra phía ngoài chạy tới. Theo mấy người chạy ra sân động, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn lúc sau, huy động toàn bộ nhi nổ tung, mạnh liệt lực đánh vào trực tiếp đem mấy người xốc phi. Cẩn thận, Đêm Chưa Thương kinh hô một tiếng, trực tiếp đem Quân Thừa Cẩm hộ ở dưới thân. Đá vụn lăn xuống, trực tiếp đem người chôn ở chân núi. Đêm Chưa Thương Cẩm Nhi, quân thừa hoan vội vàng vọt lại đây. Từ vừa mới đệ nhất thanh vang lớn truyền ra tới, nàng liền bất an đổi lại đây. Không nghĩ tới, gần nhất liền thấy như vậy một màn. Không, không có việc gì, không chết được. Quân thừa hoan đến gần đá vụ đôi, trôn ở phía dưới đêm trưa thương gian nan ra tiếng. Nàng lập tức không màng tất cả, duỗi tay đi bái cục đá. Hoan hoan ngươi đừng núp nhích, ta không có việc gì. Đêm trưa thương lập tức ra tiếng ngăn lại nàng. Sau đó từ đá vụn đôi đứng dậy, đứng lên sau. Quân thừa Hoan lúc này mới phát hiện đêm chưa thương một thân bụi đất, xám xịt, trên người quần áo bị lửa lớn thiêu đến rách nát, lại bị bén nhọn cục đá hoa đến thảm không nỡ nhìn. Tóm lại chật vật đến cực điểm. Chư bỏ chật vật, trên người hắn còn nhiều chỗ bị thương, vài cái địa phương đều chảy ra tơ máu. Đặc biệt là hắn chân trái, mắt cá chân bị bỏng một mảnh, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tiêu thịt mùi vị. Nhưng mà, bị hắn hộ tại thân hạ quân thừa cẩm, lại lông tóc vô thương. Quân thừa Hoan nhìn một màn này, đáy mắt cảm động. Đêm Chưa Thương. Đêm Chưa Thương không để bụng, yên tâm, đây đều là tiểu thương, không đáng ngại. Quân thừa cẩm từ trên mặt đất lên sau, nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng đêm chưa thương, cung kính túi người, đêm nay, đa tạ tỷ phu lấy mệnh tương hộ. Nghe thấy tỷ phu hai chữ, đêm chưa thương tiếng lòng rung động. Cái này lạnh băng tiểu tử, rốt cuộc thừa nhận hắn, cũng không ngượng công hắn bị lửa lớn thiêu một chuyến. Hắn giơ tay vô vô bờ vai của hắn, cười nói, ngươi là ta cậu em vợ, tỷ tỷ ngươi đem ngươi giao cho ta. Ta cái này tỷ phu tự nhiên muốn hộ ngươi an toàn." Nói xong, hắn liền chiều cờ minh đám người nhìn lại, các ngươi như thế nào, nhưng có người thương vong. Hồi vương thượng, thuộc hạ đám người đều bị lửa lớn bỏng, bất quá không nghiêm trọng lắm, ngài đừng lo lắng." Đêm chưa thương gật gật đầu, đem tâm buông xuống, sau đó mắng, phong lôi cái này lao thất phu, chính là đã chết, cũng muốn bại ta một đạo. Làm ta cho hắn trôn cùng, nghĩ đến Đảo Mỹ. Huyết động dưới bị chôn hỏa dược, một khi thiêu cháy, tất nhiên sơn băng địa liệt. Bên trong người, mặc dù không táng thân biển lửa, cũng sẽ bị Phong lôi đây là đoán chắc hắn biết được nơi này di lưu cổ trùng Hắn sẽ đến phóng hỏa, cho nên thả cái ám chiêu Đáng tiếc, hắn mạng lớn Sự tình giải quyết như thế nào? Quân thừa hoan hỏi Bên trong cổ trùng đã toàn bộ táng thân biển lửa Sắc trời không còn sớm, chúng ta đi về trước đi Thấy hắn liêu bước, quân thừa hoan lập tức ngăn lại Đừng núp đích, ngươi chưa Bất quá là bỏng mà thôi, không đáng ngại Giọng nói lạc Bên người quân thừa cẩm đột nhiên đi tới hắn trước người, trực tiếp túi xuống thân mình. Đêm trưa thương tức khắc ngây ngẩn cả người, cậu em vợ, ngươi đây là thị phu, ta có ngươi. Này, làm như vậy không được, mau lên đây. Quân thừa cẩm thúc dục một tiếng. Quân thừa hoan cấp đêm trưa thương đệ một đạo ánh mắt, đừng chối tử, làm cẩm nhi bối ngươi, chúng ta rời đi. Vậy làm phiền cậu em vợ. Trên lưng đêm trưa thương sau, quân thừa cẩm trong lòng hơi kinh. Người nam nhân này thế nhưng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhẹ. Đoàn người trở lại nam cương vương cung lúc sau, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Quân thừa hoan không kịp nghỉ tạm, lập tức làm người mời tới Thái y Y, vì đêm chưa thương xem thương. Chờ đến rút đi dày vỡ lúc sau, nàng mới phát hiện đêm chưa thương mắt cá chân chỗ bỏng muốn so nàng tưởng tượng nghiêm trọng. Thái y thì thuốc trị thương băng bó lúc sau, dặn dò vài câu chú ý công việc liền lui xuống. Đau sao? Quân thừa hoan đau lòng nói. Đau, đặc biệt đau. Không có người ngoài ở, đêm chưa thương vẻ mặt ấu trí đối quân thừa hoan làm lũng, hoan hoan thân thân liền không đau. Quân thừa hoan, hoan hoan, cẩm nhi tiểu tử này nhưng thật ra có tỉnh có nghĩa, hôm nay bối ta thời điểm, mệt cũng không rên một tiếng. Ngươi cứu hắn, hắn bối ngươi là hẳn là. Ngươi tại đây hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi làm người chuẩn bị bữa tối. Quân thừa hoan nói liêu bước rời đi. Nàng mới vừa đi, cờ minh liền đi đến, vương thượng, dân chạy nạn doanh nơi đó truyền đến tin tức. Hôm nay cho chúng ta thông tin tức cái kia lạc má nam nhân tự sát. Đêm trưa thương nghe vậy, đáy mắt tức khắc ngẩm ra lạnh lẽo. quả nhiên là phong lôi dư nghiệt, cô vương còn không có tới kịp xử trí, hắn liền chết trước. Vương thượng, thi thể xử trí như thế nào? Treo ở cảnh thành cửa thành thượng, phơi nắng ba ngày. Đêm trưa thương lạnh lùng phân phó. Lúc này đây hắn liền giết gà doa khỉ, muốn đem phong ra dư nghiệt hoàn toàn diệt trừ. Giáp tiên nam cương hết thể mưu phản thế lực. Là, thuộc hạ này liền phân phó đi xuống. Cơ Minh chắp tay, người trước đừng đi, thương thế của ngươi như thế nào, thái y y nhưng xem qua. Cơ Minh ngượng ngùng gãi gãi đầu, thuộc hạ còn không có tới kịp xem thái y y Chuyện này giao cho người khác đi làm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thuộc hạ đa tạ vương thượng săn sóc. Quân Thừa hoan gia tẩm cung sau, liền thấy một chiếc ngựa màu mận chín xe chậm rãi xử lại đây, là Quân Thừa Ngọc cùng Linh Nhi đã trở lại. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt, Linh Nhi liền dẫn đầu sốc lên màn xe, nhảy xuống tới. Quân thừa ngọc theo sát sau đó xuống xe ngựa. Rồi sau đó, hai người liền đối với xe ngựa vươn tay, nương, tới rồi, ngài mau xuống dưới đi, tiểu tâm chút. Hảo. Tuyết ương lên tiếng, ở hai người nâng hạ tiểu tâm xuống xe ngựa. Quân thừa hoan nhìn đến nơi này, lập tức nhấc chân đi qua, thím. Thưa hoan. Tuyết ương thấy quân thừa hoan, lập tức đem người ôm tới rồi trong lòng ngực, thím từ ngươi. Thưa hoan cũng tưởng thím, này dọc theo đường đi, ngựa xe mệt nhọc, ngài bị liên lụy. Tuyết ương tức khắc nở nụ cười, không tính là bị liên lụy, thím là một đường du sơn ngoạn thủy, chơi qua tới. Quân Thừa Hoan, đúng rồi, chỉ lo cùng ngươi nói chuyện, nhưng thật ra đã quên một chuyện lớn. Tuyết Dương nói nhìn về phía xe ngựa nói, Thừa Hoan, ngươi nhìn xem đây là ai? Quân Thừa Hoan theo bản năng theo nàng tầm mắt nhìn lại, chờ đến màn xe vẫy lên, một trương quen thuộc gương mặt đột nhiên ánh vào mi mắt, Quân Thừa Hoan không thể tin tưởng ra tiếng, mẫu hậu, Hoan Nhi. Tô Thanh nhiễm trực tiếp nhảy nhảy xuống xe ngựa. Tuy là quân thừa hoan tính tình thanh lãnh, giờ khác này cũng nhịn không được bổ nhào vào tô thanh nhiễm trong lòng ngực mẫu hậu. Tô thanh nhiễm nhẹ nhàng ôm nàng, đáy mắt nhịn không được đã ướt nước. cha án cha án, một cha liền cha xét vài tháng, ngươi không biết, mẫu hậu mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ ngươi gặp được nguy hiểm. Là thừa hoan không tốt, làm mẫu hậu lo lắng. Quân thừa hoan lập tức cầm khăn vì nàng sắt nước mắt. Ngay từ đầu, nàng cũng không có nghĩ đến sẽ ở Nam Cương Đãi lâu như vậy. Thừa Hoan đêm chưa thương 1-8 phiên ngoại thiên 332. Tô Thanh Nhiễm trên dưới đánh giá quân Thừa Hoan, nước mắt mới vừa lau đi, lại nhịn không được mở mịt ra tới, gầy, đều gây thoát tướng, mau thành, cây gậy trúc. Không khoa trương như vậy. Quân Thừa Hoan khỏe miệng chịu hạ. Nơi nào khoa trương, ngươi nhìn xem ngươi gầy, cùng hầu dường như, lúc trước ta không cho ngươi tới Nam Cương, ngươi phi không nghe. Tô Thanh Nhiễm đau lòng cực kỳ, còn có ngươi phụ hoàng, làm ngươi tới nơi này chịu khổ, quay đầu lại ta lại cùng tính sổ. Đúng rồi mẫu hậu, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Quân thừa hoan bội hỏi. Chính là một chút tin tức đều không có lộ ra, liền vô thanh vô tức tới. Đương nhiên là vì cho ngươi một kinh hỉ Tô thanh nghiễm nói nhìn về phía Linh Nhi, vừa rồi ta còn cùng bọn họ nói, đi vào nơi này, ta muốn trước dấu đi. Sau đó sấn ngươi chưa chuẩn bị, dọa ngươi nhảy dựng ai biết ngươi vừa lúc ra tới. Mẫu hậu là một người tới. Quân thừa hoan hồng nghi. Tô thanh nghiễm gật đầu, ta và ngươi tuyết ương thím cùng nhau tới ta phụ hoàng không theo tới. Quân thừa Hoan rõ ràng không tin. Dựa vào hai người kia dính trình độ, phụ hoàng không có khả năng làm nàng một người tới Nam Cương mới đúng. Tô Thanh Nhiễm gật đầu, "Ngươi phụ hoàng sao có thể dễ dàng lại đây, hắn dù sao cũng là Đông Lâm hoàng đế, trên vai chịu trách nhiệm giang sơn xa tác, không thể tùy ý ra cung." Quân thừa Hoan bán tín bán nghi gật đầu, "Mẫu hậu, ngươi cùng Tuyết Ưng Thím còn không có dùng bữa đi." "Không đâu, chúng ta cũng chưa ăn đâu." Linh Nhi nói xoa xoa bụng, "Thừa Hoan tỷ tỷ, Ngươi vừa nói ta bụng liền đói bụng. Liền số ngươi tham ăn. Quân thường Ngọc không lưu tình chút nào nói. Đồng dạng ở Nam Cương, ngươi nhìn xem thừa hoan. Nhìn nhìn lại ngươi, nàng gây nhiều như vậy. Có phải hay không thịt đều trưởng trên người của ngươi, này liền đều mau thành bánh nướng lớn mặt. Ai cần ngươi lo? Ta lại không ăn nhà ngươi lương thực. Linh Nhi tức giận trợn trắng mắt. Là là là, ngươi ở Nam Cương xác thật không ăn chúng ta trong phủ lương thực. Ngươi này ăn uống, đều là thượng quan dư kia tiểu tử cấp mua. Sợ là Tây Lăng đều phải bị ngươi ăn nghèo. Quân thường Ngọc nhịn không được chê cười nàng. Dư ca ca không chê ta, ngươi ngược lại ghét bỏ thượng, ngươi vẫn là ta thân ca sao. Linh Nhi bất mãn ra tiếng, còn có à, cái gì bánh nướng lớn mặt, Dư ca ca nói nữ hải tử dài hơn điểm thiệt đẹp, đáng yêu đâu. Quân thường Ngọc nhắc tào tháo tào tháo đến, bọn họ bên này vừa dứt lời, một bộ nguyệt bạch trường bảo thượng quan dư chậm rãi đi tới. Linh Nhi thấy hắn, lập tức hưng phấn mây tay, Dư ca ca Linh nhi, Thượng quan dư đầu tiên thấy Linh Nhi, khóe miệng tức khắc ngậm ra ý cười. Tiếp theo, hắn ánh mắt theo thứ tự ở Tuyết Ương cùng Tô Thanh Nghiễm trên mặt sẽ qua. Sừng sốt một chút, hắn vội vàng tiến lên, đối với Tô Thanh Nghiễm hành lễ, Thượng quan dư gặp qua hoàng hậu đương nương. Khi còn bé, hắn đã từng tùy phụ hoàng mẫu hậu đi qua đông lâm, đối vị này mỹ lệ đoan trang nỗ tác hoàng hậu ấn tượng khắc sâu. Mặc dù đi qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới. Thượng quan dư Tô Thanh Nghiễm đánh giá trước mặt thiếu niên. Một chút nghĩ tới, ngươi chính là bách lý gia nhị tiểu tử đi. Mặc dù đi qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn là thói quen xưng hô thượng quan hách vì chăm dặm. Đúng là văn bối, không nghĩ tới hoàng hậu nương nương còn nhớ rõ. Ngươi đánh tiểu liền làm cho người ta thích, ta đương nhiên nhớ rõ. Thô thanh nhiễm cười mở miệng. Thượng quan dư cung kính có lễ đối nàng gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng một bên tuyết đường, nói vậy vị này chính là bát vương phi đi, dựa theo bối phận, văn bối hẳn là xưng hâu ngài một tiếng thím. Quân Thừa Ngọc lập tức ở Tuyết ương bên thai nhỏ giọng nói: Nương, hắn chính là ta cùng ngươi nói cái kia tưởng cưới Linh Nhi người. Thượng Quan Dư, nay tiểu tử thật là tuấn tú lịch sự. Tuyết ương không chớp mắt nhìn chầm trầm Thượng Quan Dư. Thượng xem hạ xem, ngó trái ngó phải, càng xem càng vừa lòng. Thượng Quan Dư ngượng ngùng cười cười, thím quá khen. Dư Nhi à, ngươi cũng đừng kiêm tốn, ngươi dáng vẻ đường đường, Ngọc Thụ Lâm Phong, nhà ta Thừa Ngọc nếu là có ngươi bộ dáng này, ta liền vui mừng. Quân Thừa Ngọc khen liền khen, mang lên hắn làm cái gì? Dư Nhi a, ngươi tính toán khi nào hồi Tây Lăng? Muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau hồi Đông Lâm? Tuyết Ưng vội vàng hỏi. Thượng quan Dư bị nàng này phúc nhiệt tình tư thế hoảng sợ, vạn mối. Linh Nhi không cấm kéo kéo bên người Tuyết Tường, "Nương, ngươi đừng lão nhìn chằm chằm nhân ra xem, đáy mắt đều tỏa ánh sáng, nhưng đừng dọa đến Dư ca ca." "Tu, ngươi còn che chở hắn?" Tuyết Ưng cười xấu xa mở miệng. Linh Nhi nhịn không được mắt trợn trắng là là sợ ngươi quá mất mặt. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Tuyết Ưng giơ tay chọc hạ thân biên Linh Nhi. Nhìn một màn này, Tô Thanh Nhiễm trong lòng hiểu rõ, nhịn không được cười nói, "Tuyết Ưng, ngươi đừng kích động, dư nhi đứa nhỏ này lại chạy không được." Làm Tứ tẩu chế cười. Tuyết ương tức khắc có chút ngượng ngùng. "Không sao, đều là người trong nhà." Tô Thanh Nhiễm cười nhạt. Lúc trước, thượng quan Hách vợ chồng đem thượng quan xá cùng thượng quan Dư đưa tới Đông Lâm khi, nàng còn nghĩ làm thượng quan Dư cấp thừa hoan làm phò mã. Ai ngờ, đứa nhỏ này hiện giờ lại coi trọng Linh Nhi. Như thế, đảo cũng là một phần hảo nhân duyên. Chúng ta đừng ở chỗ này đứng, đi vào trước đi. Mẫu hậu, ta làm thanh thiện cho ngươi cùng tuyết ương thím an bài chỗ ở. Lúc này, quân thừa hoan nhìn về phía mấy người nói. Không cần, ta cùng ngươi trụ cùng nhau là được. Tô Thanh Nhiêm nói cười rộ lên, buổi tối, chúng ta nương hai còn có thể trò chuyện. Nếu như thế, ta liền trụ đến Linh Nhi nơi đó. Hồi lâu không thấy. Tuyết Ưng cũng thập phần tưởng nghiệm Linh Nhi. Linh Nhi lôi kéo Tuyết ương liền phải chiều nàng phong đi đến, "Nương, ngươi mau tới, ta mang ngươi nhìn xem ta ở chỗ này chủ địa phương." Tuyết Ưng gật đầu, vội đối Tô Thanh Nghiêm nói, "Tứ Tẩu, ta cùng Linh Nhi hãy đi trước." "Các ngươi đi thôi." Tô Thanh Nghiêm nói nhìn về phía Quân Thừa Hoan, "Ngươi Tuyết ương thím đều xem qua con rể, ngươi cũng nên làm mẫu hậu coi một chút ta con rể đi." Quân Thừa Hoan gật đầu, "Mẫu hậu mời theo ta tới." Chờ hai người rời đi sau, Quân Thừa Ngọc đối thượng quan dư ngéo một cái tay, "Muội phu, ngươi tới, ta cùng ngươi nói điểm sự." "Không biết Thường Ngọc huynh tìm ta chuyện gì?" "Linh nhi sự." "Hảo." Thượng quan dư tức khắc tới hương thú. Thẩm Cung, Bị Thương đêm chưa thương nằm rửa vào giường niệm thượng, nhàn nhạt xuýt nước trà, đối Tô Thanh nhiệm đã đến một chuyện, không biết gì. Vương Trung trà, hắn đối bên ngoài gọi một tiếng, "Thanh Thiển." "Vương thượng Têu Nô Tử, có gì phân phó?" "Thêm trà." Đêm Chưa Thương nhìn trong tay bản đồ, mỹ mắt cũng không nâng một chút. thanh thiện lập tức phao trà mới lại đây. tiểu tâm cấp đêm trưa thương lấp đầy chung trà, sau đó đem ấm trà bông, an tĩnh đứng ở một bên. thấy đêm trưa thương bưng lên chén trà liền phải uống, nàng vội vàng ra tiếng, vương thượng, tiểu tâm năng. cuối cùng một chữ còn không có nói ra, nam nhân đã nâng đem nước trà phun ra. quét mắt vẻ mặt kinh hoàng thanh thiện, hắn không vui như mày, ngươi lại như thế nào hầu hạ? thanh thiện lập tức quỳ xuống, nô tỳ đáng chết, còn thỉnh vương thượng thứ tội. Đây là làm sao vậy? Theo một tiếng thanh lãnh truyền đến, quân thừa hoan chậm rãi mà đến. chương 1198, thừa hoan đêm trưa thương một số9 viên ngoại thiên 333. Không có gì sự. Đêm trưa thương thấy quân thừa hoan lại đây, phất phất tay, ý bảo thanh thiển đi xuống. Hắn đấy mắt tức khắc ngậm ra ý cười, ô nu nhìn về phía chậm rãi đi tới nữ tử, hoan hoan, người đã đến đến rồi. Quân thừa hoan gật gật đầu, theo bản năng chiều cửa điện chỗ nhìn lại. Đang chuẩn bị đem tô thanh nhiễm kêu tiến vào. Đêm trưa thương liền thân mật giữ nàng lại tay, hoan hoan, ngồi ở chỗ này. Bị tô thanh nhấm nhìn quân thừa hoan có chút ngượng ngùng, đêm trưa thương. Đêm trưa thương cho rằng nàng quan tâm chính mình bỏng cổ chân, vội nói, hoan hoan đừng lo lắng, ngươi nói không cho ta động, ta liền vẫn luôn không nhúc nhích. Ấn, ta như vậy nghe lời nghe lời, vậy ngươi có phải hay không hẳn là khen thưởng ta một chút. Đêm trưa thương nói một tay đem người ôm vào trong lòng, bay thẳng đến môi nàng hôn tới. Quân thừa hoan trong lòng hoảng hốt vội vàng liền phải đem người đẩy ra. khu khu đúng lúc này cửa điện chỗ truyền đến một tiếng ho nhẹ. ngay sau đó tô thanh nhiễm chậm rãi mà đến. quân thừa hoan tức khắc cảm thấy xấu hổ lợi hại, một tay đem đêm trưa thương đẩy ra. nhìn đến tô thanh nhiễm khoảnh khắc đêm trưa thương trực tiếp nốc. người này hảo sinh khuôn mặt hắn tuổi hồ ở nơi nào gặp qua nên không phải sẽ hoàng hậu nương nương đi. quân thừa hoan trên mặt có một tia nhàn nhạt hồng ngượng ngùng nói đêm trưa thương này đây là ta mẫu hậu. Đêm Chưa Thương lập tức đỡ một bên đứng dậy, vội vàng hành lễ, Nam Cương Đêm Chưa Thương gặp qua Hoàng hậu Nương Nương. Lúc này, hắn không dám ngước mắt xem Tô Thanh nhiễm thần sắc. Trong lòng, là thấp hỏng. Không xong, vừa mới kêu một màn bị Nhạc Mẫu đại nhân nhìn thấy, có thể hay không cảm thấy hắn thập phần ngạo lớn. Không cần đa lễ. Tô Thanh nhiễm thanh đạm ra tiếng, sau đó ở quân thừa Hoan Nâng hạ ưu nhã ở một bên ngồi xuống. "Là, Hoàng hậu Nương Nương." Đêm Chưa Thương đứng dậy. Mặc dù hắn trên chân có thương tích, Nhưng là ở tô thanh nhiễm trước mặt, hắn cũng không dám ngồi, quy quy củ củ ở một bên chạm đến dáng người đỉnh bạt. quân thừa hoan thấy hắn này phúc nơm nớp lo sợ bộ dáng, khỏe miệng nhẹ nhàng câu một chút. Đêm trưa thương luôn luôn vô lại, hồn thật sự, khó được có như vậy khẩn trương bất an thời điểm. Nàng nhịn không được nói, ngươi trên chân có thương tích, ngồi xuống đi. Không sao, tiểu thương thôi. Đêm trưa thương lập tức ra tiếng. Tô thanh nhiễm bất động thanh sắc nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, thừa hoan làm ngồi xuống Ngươi liền ngồi xuống đi. Là, đa tạ hoàng hậu nương nương. Đêm trưa thương tiểu tâm ngồi xuống, như cũ dáng người thẳng tắp. Bởi vì vừa rồi một chuyện, hắn tổng cảm thấy trước mặt nhạc mẫu đại nhân đối hắn có vài phần thành kiến. Cho nên, hắn một lát cũng không dám chậm trễ. Ngươi không cần câu thúc, ta tới Nam Cương, lại không phải tìm ngươi hương sư vấn tội. Thô thanh nhiễm thanh đạm nói. Là, vãn bối không câu thúc. Đêm trưa thương gật đầu, một bên vì hoàng hậu châm một bên nói Không biết hoàng hậu nương nương khi nào đến, như thế nào không có trước tiên nói một tiếng, văn bối cũng hảo đi tiếp ngài. Ta chính là đến xem thừa hoan, lại không phải tuần du, không cần phải giống chống thua chiêng. Tô thanh nhiễm nhợt nhạt suyết khẩu nước trà, liền buông xuống trung trà. Đêm chưa thương khỏe miệng trừ hạ, đúng vậy. Hoàng hậu nương nương vô thành vô tức tới Nam Cương, hắn cái này Nam Cương vương một chút tin tức cũng chưa thu được, chỉ sợ là cố ý che chắn hắn nhang tuyến. Có thể làm được như thế, chỉ có người kia. Hắn theo bản năng hỏi ra thành hoàng hậu nương nương, không biết hoàng thượng hay không cũng tới rồi Nam Cương. Hắn không có tới, theo ta một người. Tô Thanh nghiễm nói nhìn về phía quân thừa hoan, ta chính là tưởng thừa hoan, lúc này mới trộm chạy tới Nam Cương. Nay phiên nói tử, đêm chưa thường tự nhiên không tin. Hắn cười nói, hoàng thượng không có tới, nhưng thật ra có chút đáng tiếc, trước đó vài ngày, Nam Cương ra một chỗ điểm lành. Nếu là hoàng thượng ở, vạn bối liền có thể giáp mặt trình cấp hoàng thượng, là có chút đáng tiếc. Tô Thanh Nhiễm không chút để ý nói: "Nàng nói nhìn về phía đêm chưa thường, ánh mắt hơi liễm. Tiểu tử này, thế nhưng còn thử nàng. Hoàng hậu nương nương, ngươi vừa tới đến vương cung, nói vậy còn không có dùng bữa tối đi." van bối này liền phân phó đi xuống. Tô Thanh Nhiễm cười đem hắn đánh gãy: "Ngươi không cầnội, vừa mới thừa hoan phân phó qua, ngươi cứ ngồi ở chỗ này bồi ta trò chuyện liền có thể." "Là, Hoàng hậu nương nương." Tô Thanh Nhiễm nhìn mắt đối diện thiếu niên, nhàn nhạt ra tiếng: "Nam cương vương, đêm chưa thường, Ngươi chính là năm đó cái kia ở Kinh Châu đã cứu ta tiểu tử đi. Là, không nghĩ tới Hoàng hậu nương nương còn nhớ rõ việc này. Đêm trưa thương cung kính trả lời. Năm đó, ngươi còn tuổi nhỏ, liền có Dũng có mưu, làm ta rất là ấn tượng khắc sâu. Tô Thanh Nhiệm nói chuyển tới chính để, nghe nói, ngươi coi trọng chúng ta thừa hoan. Là, văn bối chuẩn bị bình định Nam Cương lúc sau liền đi đế đô tự mình hướng Hoàng thượng cùng ngài cầu hôn. Tô Thanh Nhiệm cười nhạt, ta nhớ rõ giống như ở Kinh Châu thời điểm. Người đối chúng ta thừa hoan liền cùng người khác bất đồng, chẳng lẽ người đó là liền nhớ thượng thừa hoan. Không dối gạt hoàng hậu nương nương, đích xác như thế, từ khi đó, văn bối liền thích thừa hoan. Đêm trưa thương chút nào cũng không che lấp. Lúc này, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Hắn như thế nào cảm thấy nhạc mẫu đại nhân phải cho hắn hạ bộ đâu? Tô Thanh nhiễm tức khắc nở nụ cười. Kinh Châu việc đã phát sinh 10 năm. Lúc ấy, trước mắt thiếu niên nhiều nhất bất quá 10 tuổi. Mà còn không có trường tề. Biết cái gì là thích sao? Ngước mắt đem người đánh giá liếc mắt một cái, nàng tiếp tục nói, nghe nói mấy tháng trước, ngươi giả trang thư sinh trà trộn vào đại lý tự. Hồi hoàng hậu nương nương, sắc có việc này. Đêm trưa thương tức khắc cảnh giác lên. Quả nhiên, tới. Tô Thanh Nhiễm trên mặt ý cười dần dần phai nhạt, xem ra, chúng ta thừa hoan tới Nam Cương cùng người cũng thoát không được căn hệ. Mười năm trước liền thích thừa hoan, mười năm sau giả trang thư thành trà trộn vào đại lý tự, đem người quải đến Nam Cương. Tiểu tử này. Quả nhiên là cái tâm cơ thâm trầm. Hừ, chỉ sợ Đế đô kia mấy quả cán mạng cũng cùng hắn thoát không được căn hệ. Đêm trưa thương biết Tô Thanh Nghiễm lúc này đã nhìn thấu hết thảy, liền không hề giầu dím, hồi hoàng hậu nương nương, đem thừa hoan quải đến Nam Cương thật là vãn bối cố ý vì này. Quân thừa hoan nghe vậy, lập tức vì hắn nói chuyện, mẫu hầu, lúc trước Đế đô án tử tuy là hắn một tay việc làm, nhưng hắn buồn ý cũng là muốn vì chúng ta đông lâm diệt trừ gian định. Tô Thanh Nhiệm bất mãn xả hạ quân thừa hoan ống tay háo. Đều còn không có thành thân đâu, này liền hộ thượng. Những năm gần đây, ta tuy làm Nam Cương Vương, nhưng không có nhiều ít thực quyền. Phong ra cùng Thái Bình hầu cấu kết lên, cùng mở ruột, đùa bỡn cổ thuật, đem Nam Cương rảo đến một đoàn trướng khí mù mịt. Không chỉ có như thế, bọn họ còn ý đồ mưu hoa toàn bộ Đông Lâm Giang Sơn, dùng cổ thuật thao tác người trong thiên hạ. Thừa Hoan là đại lý tự khanh, xử sự, sự quả quyết, đối ta mà nói, là tốt nhất giúp đỡ. Vạn bối nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi đế đồ. Trước kế hoạch Linh Lung Ngọc mất đi, theo sau thiết kế Chu Lâm cùng cùng Lữ Tử Vân một án, mục đích chính là vì đem thừa hoan dẫn tới Nam Cương. Vạn bối cả gan, làm thừa hoan cùng ta cùng nhau mạo hiểm, còn thỉnh Hoàng Hậu nương nương trách phạt. Đêm chưa thương không người thỉnh tội. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy, đột nhiên chụp hạ tay vịt, ngươi chính là như vậy thích thừa hoan. Nếu thích, vì sao phải kéo nàng mạo hiểm? Đêm chưa thương tiếng lòng run lên, trực tiếp quỳ xuống, vạn bối có tội, thỉnh Hoàng Hậu nương trách phạt. Quân Thừa Hoan thấy như vậy một màn, nhỏ giọng ở Tô Thanh Nhiễm bên tai nói, mẫu Hầu, hắn trên chân có thương tích, không nên quỷ." Ngươi Tô Thanh Nhiễm sinh giận, còn hướng về hắn, Mẫu Hầu, hắn là cứu thừa cẩm mới bị thương." "Cái gì?" Tô Thanh Nhiễm kinh ngạc. Ngay sau đó, nàng nhịn không được trừng mắt nhìn mắt Quân Thừa Hoan. Chuyện lớn như vậy, nha đầu này như thế nào không nói sớm? Đúng lúc này, thanh thiển thanh âm từ bên ngoài truyền đến, "Khởi bẩm vương thượng, bữa tối hảo." Tô Thanh Nhiễm nghe vậy, Nhìn về phía quỷ trên mặt đất đêm chưa thương, ho nhẹ hai tiếng, "Đứng lên đi, nên dùng nữa." Đa Tạ Hoàng hậu nương nương. Đêm Chưa Thương nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đứng dậy. Đưa tối bãi ở thiên điện. Đêm Chưa Thương ba người vừa đến không lâu, Tuyết Ưng cũng mang theo một đôi nhi nữ cùng tương lai con rể đuổi lại đây. Mấy người vây quanh ở trước bàn cùng nhau dùng bữa, hòa thuận vui vẻ. Vừa mới bắt đầu, Quân Thừa Cẩm liền cấp đêm Chưa Thương đổ ly rượu. Hắn bưng chén rượu nói, "Tỷ phu, hôm nay ngươi đã cứu ta." Này một chén lĩnh rượu, ta kính ngươi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, Thưa Cẩm không cần để ở trong lòng. Đêm Trưa Thương đem rượu uống một hơi cạn sạch. Tô Thanh Nghiễm bất động thanh sắc nhìn một màn này, trong lòng nhịn không được thở dài. Nàng gái này Mã Huy còn chưa dùng ra tới sông đâu, Cẩm Nhi tiểu tử này đã đem người thừa nhận. Nghĩ đến ân cứu mạng, nàng nhìn về phía Đêm Trưa Thương kia trường phong lưu gương mặt, thoáng nhiều vài phần thiện ý. Thôi, này bữa cơm liền trước phóng hắn một con ngựa. Hoàng hậu Nương Nương Này đó đều là Nam Cương đặc sắc đồ ăn, cũng không biết ngài ăn không ăn quán. Đêm trưa thương cười cấp tô thanh nhiệm gấp đồ ăn. Tô thanh nhiệm cười gật đầu, không tồi, hương vị thực hảo. Ăn ngon ngài liền ăn nhiều chút. Đêm trưa thương lại gấp một đũa Một bên, Linh Nhi một bên ăn một bên nói, tứ ba mẫu, Nam Cương nổi danh trích tinh lâu, chính là tỷ phu sản nghiệp, nơi nào đồ ăn cơm đặc biệt ăn ngon, quá hai ngày chúng ta đi nơi đó ăn đi. Nàng nói nhìn về phía đêm trưa thương, tỷ phu, người cái này chủ nhân cần phải hảo hảo chiêu đãi nha. Không thành vấn đề. Đêm Chưa Thương cười trả lời. Tô Thanh Nhiễm nhìn ăn đến vui vẻ Linh Nhi, nhàn nhạt gật đầu, "Hảo, có rảnh chúng ta liền đi nếm thử." Linh Nhi nha đầu này một ngụm một cái tỷ phu, tiêu thật là thân thiết. Thật không biết Đêm Chưa Thương cho nàng rót gì mê vẫn dược. "Hoàng hậu nương nương, ngài ăn nhiều chút." Đêm Chưa Thương ân cần chia thức ăn. "Hảo, ngươi không cần của ta, nhanh ăn đi." Tô Thanh Nhiễm gật đầu. Một bữa cơm xuống dưới, đêm trưa thương không ngừng vì tô thanh nhiễm cùng quân thừa hoan gấp đồ ăn đem hai người chiếu cố thập phần chú đáo thẳng đến giờ hợi bữa tối lúc này mới triệt đi xuống đón gió đêm tuyết ương lôi kéo quân thừa ngọc ở vương cung nội đi bộ tiêu thực nhìn phía trước linh nhi cùng thượng quan dư thân ảnh nàng lập tức làm tặc giống nhau tiểu tâm đi theo mặt sau quân thừa ngọc nhịn không được xả nàng một chút nương ngươi đừng như vậy tốt xấu là bắt vương phi đâu có thể đừng như vậy lén lút sao hương ngươi mau xem bọn họ giật tay Tuyết ương kích động ra tiếng. Thật đúng là. Quân thường Ngọc lập tức thấu lại đây.